đồng thời vườn đào công ty cũng đã phát triển đến phi thường khổng lồ quy mô kỳ hạ không ngừng có mỹ phẩm dưỡng da màu trang hóa trang công cụ còn có trang phục vật phẩm trang sức dày bao bao trở, chẳng những có nữ khoản còn có nam khoảng. chiếu cố sở hữu nữ fans cùng nam fans nhu cầu cùng với bọn họ một nửa kia nhu cầu công ty sở hữu sản phẩm kiên trì là cao chất lượng giá thấp cách vốn dĩ đào duệ chỉ nghĩ hồi quý fans không muốn dùng nó kiếm tiền nhưng không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu lên xanh Tính giới so như vậy cao xa hoa hóa thành thật nhiều người yêu nhất nhãn hiệu, công ty khách hàng đàn sớm đã không chỉ là fans quần thể, mà là xã hội thượng quảng đại quần chúng. Chỉ nay một nhà công ty khiến cho đào duệ tiến vào phú hào hàng ngũ, mỗi năm tương quan tạp chí còn sẽ đưa tin đào duệ, dùng hắn nổi danh doanh nhân thân phận. Cho nên nói hắn fans như thế nào có thể không sùng bái hắn. Bọn họ idol làm gì đều siêu lợi hại, vượt hành khai công ty cư nhiên đều có thể trở thành nổi danh doanh nhân, bọn họ còn có thể nói cái gì. Lúc trước Đào Duệ nói muốn đầu tư làm buôn bán video bị nhảy ra đã tới rất nhiều lần, lúc ấy Đào Duệ nói, làm buôn bán tiền không đủ, cho nên xào xào cổ. Lúc sau nói cổ phiếu không xào, không phải bởi vì bồi tiền, mà là bởi vì kiếm đủ rồi. Tiếp theo hắn nói làm điểm tiểu sinh ý. Hảo Gia hỏa, đây là hắn trong miệng tiểu sinh ý, chi nhánh công ty, các nơi nhà xưởng cũng không biết khai nhiều ít ra, các đại thương trường đều có hắn nhãn hiệu bán. Đây là thần tiên trong mắt tiểu sinh ý sao? Đào Duệ hiện tại các hạng số liệu không cần fans cố ý đánh bảng liền đều có thể ba chiếm đứng đầu bảng, bởi vì hắn fans thật sự quá nhiều. Còn có một lần gần là bởi vì không điểm cho hắn phát sinh nhật vui vẻ, vậy bù liền hỏng mất. Tuy rằng như vậy ảnh hưởng đến đại gia không tốt lắm, nhưng không có biện pháp, hắn fans chính là nhiều như vậy, trừ phi đào Duệ rời khỏi với bù, nếu không như vậy sự về sau sẽ thường xuyên phát sinh. Vì thế mấy bù vì đào Duệ một người, chuyên môn thăng cấp Sever, vẫn là mỗi năm đều phải thăng cấp cái loại này. Nếu không một cái không lưu ý khả năng liền lại băng rồi, ai làm chú ý Đào Duệ vong hữu cũng như vậy nhiều đâu. Đào Duệ bởi vậy được xưng là hiện tượng cấp sự kiện chế tạo cơ. Hắn làm ra hiện tượng cấp sự kiện thật sự rất nhiều, giới giải trí sử thượng tổng cộng cũng không có nhiều ít hiện tượng cấp sự kiện, nhưng Đào Duệ một người mấy năm nay liền làm ra nhiều chuyện như vậy, cố tình hắn cũng không phải cố ý muốn làm gì, hắn chính là ở làm tốt nhất chính mình, người khác liền chán ghét hắn cũng chưa lý do. Đào Duệ 30 tuổi phong thần thời điểm, Còn từng có người suy đoán quá, Đào Duệ về sau hẳn là sẽ lại đem trọng tâm chuyển rời đến điện ảnh thượng đi. Rốt cuộc sướng nhảy là ăn thanh xuân cơm, liền tính lại như thế nào tập thể hình, hơn 30 tuổi thể lực cùng hơn 20 tuổi cũng không thể so, giống Đào Duệ loại này liều mạng tam lang, cả năm vô hưu công tác, 20 tuổi thời điểm không cảm thấy như thế nào, chờ hơn 30 tuổi liền sẽ cảm thấy rất mệt. Như vậy nếu được quốc tế ảnh đế, đương nhiên là mỗi năm chụp một bộ điện ảnh nhẹ nhàng nhất, còn thừa thời gian đều có thể nghỉ ngơi ngọt nhạc. tiền không ít kiếm, người cũng nhẹ nhàng. Còn có Đào Duệ vẫn luôn không nói qua luyến ái, hắn trước kia nói không có thời gian, như vậy về sau có phải hay không nên suy xét nhân sinh đại sự. Thật nhiều người đều cảm thấy lý nên như thế, đây là sinh hoạt tốt nhất bộ dáng, Đào Duệ đã có cũng đủ tư bản nghỉ một chút, mở ra nhân sinh Tân Văn Trương. Nhưng Đào Duệ cố tình làm theo cách trái ngược, hắn làm mỗi năm chỉ chụp một bộ điện ảnh, nhưng trừ bỏ chụp một bộ điện ảnh bên ngoài, hắn mặt khác thời gian cũng không nhàn rỗi. Hắn sẽ kiên trì chụp một bộ phim truyền hình, hai đương tổng nghệ, sau đó khai lưu động buổi biểu diễn. Mỗi năm phân một nửa thời gian chụp tác phẩm, đủ fans ở trên TV xem một năm, một nửa kia thời gian chính là khai lưu động buổi biểu diễn, vô số fans đều có thể nhìn đến hắn xuất sắc nhất sân khấu. 30 tuổi tính cái gì? Hắn tu luyện, còn có linh tuyển, nếu không phải sợ lao nhân khiêu vũ làm sợ người khác, hắn có thể nhảy đến 100 tuổi. 30 tuổi đào duệ có linh tuyển tầm bổ. Nhìn qua cùng 20 tuổi thời điểm không nhiều lắm khác biệt. 50 tuổi đào duệ nhìn qua mới có điểm giống 30 tuổi bộ dáng, cũng bởi vậy bị giới giải trí gọi bất lao thần thoại, thậm chí mới gia nhập fans đều sẽ khiếp sợ hắn cư nhiên không phải cái ca ca, mà là cái thúc thúc. Tiểu fans cũng không mặt mũi nói 50 tuổi có thể đương ra ra, bởi vì nhìn đào duệ kia trương tuổi trẻ mặt, lời này thật sự nói không nên lời. Vẫn là hảo muốn kêu hắn ca ca a. Hắn rõ ràng còn thực tuổi trẻ a. Ở Đào Duệ 50 tuổi buổi biểu diễn thượng, thậm chí có năm đó fans tỉ tỉ, biến thành hiện giờ nãi nãi, mang theo nàng nữ nhi cùng ngoại tôn nữ cùng nhau tới xem, cùng nhau thét trói thai. Chân chính là tổ tôn tam đại cùng nhau truy tinh, cả nhà đều là Đào Duệ fans. Năm tháng đã ở các nàng trên mặt để lại dấu vết, mà Đào Duệ lại giống như đông lạnh linh giống nhau, vẫn như cũ ở trên đài kính ca nhiệt vũ rơi mị lực, vẫn như cũ là kia viên nhất lóng lánh tinh. Đào Duệ mấy năm nay đứng ở giới giải trí đỉnh. Muốn bồi thường nhiệm vụ đối tượng liền trở nên rất đơn giản, tùy tiện cùng đối phương hợp tác một chút, hoặc là bang nhân để cử một chút tài nguyên, bồi thường liền hoàn thành. Cho nên hiện tại hắn còn sót lại nhiệm vụ đối tượng chỉ có fans, vẫn là ở nguyên kịch bản trung nguyên chủ 35 tuổi hố kia phê fans. Đào duệ nghiêm túc nghĩ tới như thế nào mới có thể hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc phải làm các nàng trong lòng nhất lòng lánh tinh, vậy cần thiết không thể bị bất luận kẻ nào vượt qua. Kia có một cái biện pháp tốt nhất. Chính là ở các nàng trong cuộc đời đều làm thế giới này đỉnh lưu. Cho nên, hắn muốn sống được càng lâu một chút. Đào Duệ luôn luôn đối nhân sinh rất có quy hoạch, về idol các loại tình huống, hắn cũng có cụ thể quy hoạch. Tới rồi hắn 60 tuổi thời điểm, hắn liền không hề khiêu vũ, hắn cảm thấy hắn nếu khi đó còn ở trên sân khấu nhảy nhót, khả năng giới đài fans sẽ thời khắc lo lắng thân thể hắn. Cho nên hắn sửa vì ở buổi biểu diễn bên trên ngoạn nhạc khí biên ca hát. Vai thập niên, hắn không ngừng học dương cẩm, còn học đàn guitar. Đàn ô chống giác dị Tất cả đều đã luyện tập đến tinh thông trình độ Đàn hát biểu diễn liền chuyên nghiệp nhân sĩ đều sẽ không chọn tật xấu Cho nên hắn dùng 40 tuổi bề ngoài Như vậy dùng nhạc cụ biểu diễn Vẫn như cũng đẹp Rất nhiều thời điểm đều sẽ làm người quên hắn chân thật tuổi Cho nên hắn idol kiếp sống phá lệ dài lâu Trực tiếp sỏ xuyên qua hắn cả đời Ở hắn 100 tuổi sinh nhật ngày đó Hắn ở nhà khai phát sóng trực tiếp Cười nói Vốn dĩ tưởng khai cái trăm tuổi buổi biểu diễn Nhưng là suy xét một chút ta phèn có rất nhiều lao nhân lao thái thái, trái tim chịu không nổi kích thích, nghe không được người trẻ tuổi thét trói thai, liền tính, ở nhà khai phát sóng trực tiếp đi. Hắn ăn mặc cao đỉnh tây trang, tuy rằng 100 tuổi, nhưng nhìn vẫn là cái rất soái khí thân sĩ, trên người mặc danh lộ ra một loại quý khí, cái này ở trên sân khấu vô cùng lóng lánh siêu cấp siêu sao, trong lén lút đặc biệt giống cái quốc vương. Duệ ca ta không sợ thét trói thai, ngươi lại sướng bài hát được không? Ta sợ về sau không cơ hội nghe lạc. còn có sinh nhật vui sướng, duệ thúc thúc ngươi hảo xoái, hảo muốn cho ngươi chụp phim truyền hình, thượng tổng nghệ, nhưng là lại muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều, ngươi đều vội vãi thập như lạc, sinh nhật vui sướng, duệ gia sinh mau, ta mới 19, cảm giác kêu ra ra mới đúng, nhưng lại không nghĩ đem duệ gia kêu ra rồi, ta cảm thấy như vậy tinh giản một chút càng có khí thế, a a a duệ gia ta là ngươi tân phấn, ngươi mấy năm nay có thật nhiều thật nhiều thật nhiều tác phẩm a, ta còn không có xem xong, ta hảo hạnh phúc. có thể xem trọng lâu. Thỉnh Tân nhân bế mạch, suy xét một chút lao phân cảm thụ, chúng ta có thể nhìn đến Tân Liêu càng ngày càng ít, chúc duệ ca trăm tuổi vui sướng. Đào Duệ nhìn làn đạn thượng sinh nhật chúc phúc, còn có các loại vui đùa, chậm rãi nở nụ cười. Hắn phán cùng hắn có loại đặc thù ăn ý, phát sóng trực tiếp chung lẫn nhau nói dỡn bầu không khí cũng vẫn luôn không có biến, Đào Duệ có chút cảm khái mà nói, trước kia phát sóng trực tiếp thời điểm tổng dặn dò các ngươi này, dặn dò các ngươi kia, cũng không biết các ngươi nhân sinh đều quá đến thế nào. nhưng là ta vẫn luôn chưa quên chính mình hứa hẹn, trước sau ở chỗ này, cho các ngươi có thể nhìn đến ta. Thời gian qua đến thật mau, nhớ tới mới xuất đạo những năm đó, cảm giác giống như đã thực xa xôi. Duệ ca, bởi vì có ngươi, cuộc đời của ta đặc biệt xuất sắc. Cảm ơn ngươi đốt sáng lên cuộc đời của ta. dưới ca, ta cảm thấy ta cả đời hảo hạnh phúc, bởi vì mỗi lần gặp được không tốt sự tình, chỉ cần nhìn đến ngươi liền sẽ không sợ, sẽ dũng cảm tiến tới, cho nên tổng có thể tới đạt hạnh phúc. Qua đi thật sự hảo xa xôi, vạn hạnh ngươi vẫn luôn đều ở, giống như nhìn ngươi liền vĩnh viễn sẽ không đi nhầm lộ, nhất định có thể tìm được tốt nhất phương hướng. Đào Duệ cười gật gật đầu, hảo, chỉ cần các ngươi cảm thấy hảo, vậy thực hảo. Ta cho các ngươi sướng mấy bài hát đi, mỗi năm sinh nhật đều sẽ cho các ngươi ca hát nghe. Đào Duệ điều chỉnh một chút ca mạ dạn ngồi vào dương cầm trước bắt đầu biên đạn biên sướng. Đều là cho phần ca, là hắn này vài thập niên trung chính mình lục tục viết, có mười mấy đầu đâu hắn cứ như vậy một đầu tiếp một đầu đàn hát cung cấp với khai một hồi miễn phí phát sóng trực tiếp buổi biểu diễn mỗi bài hát đều là hắn đối fans cảm tình mỗi bài hát đều mang theo hắn cùng fans chi gian tràn đầy hồi ức Phong phát sóng trực tiếp dần dần không có người soát làn đạn mọi người đều ở nghiêm túc nghe bọn họ idol hôm nay 100 tuổi cũng vẫn là bọn họ trong trí nhớ cái kia idol cái kia siêu cấp thần tượng vĩnh viễn đều sẽ không làm cho bọn họ thất vọng hiện tượng cấp sự kiện chế tạo cơ danh bất hư truyền ở trăm tuổi sinh nhật hôm nay Đào Duệ lại một lần chế tạo một cái hiện tượng cấp sự kiện. Đào Duệ ở thế giới này vẫn luôn sống đến 120 tuổi mới rời đi, hắn ly thế ngày đó, thế giới các quốc gia truyền thông đều có đưa tin, sở hữu giải trí ngôi cao đều đem giao diện đổi thành hắc bạch sắc lấy kỳ ai điếu. Đương hắn cho cốt dựa theo hắn di trúc sái nhập trong biển thời điểm, bờ biển tụ tập vô số fans, tiếng khóc rung trời. Đào Duệ rời đi lúc sau lại một lần chế tạo một cái hiện tượng cấp sự kiện, hoàn toàn xứng đáng là làm cả đời đỉnh lưu, không người có thể siêu việt Ở thế giới này giới giải trí trong lịch sử, đào duệ tên sẽ vẫn luôn truyền lưu đi xuống, bởi vì hắn ảnh hưởng một cái thời đại. Hắn viết ca, hắn sáng tạo vũ bộ, ở hắn sau khi chết còn có rất nhiều rất nhiều người ở học. Thậm chí giới giải trí sẽ đem hắn coi như dạy học trường hợp, phân tích hắn chức nghiệp kiếp sống tới cấp giới giải trí tân nhân giảng giải các loại sự kiện. Trong đó để cho người kính nghệ, chính là đào duệ thật sự nhiệt tình yêu thương sự nghiệp của hắn, lấy bản thân chi lực thay đổi toàn dân đối idol định nghĩa. Thay đổi lúc ấy rất nhiều bất lương phấn vòng không khí. Hắn là fans trong lòng vĩnh Viễn thần, cũng là giới giải trí công nhận thần. Hắn mỗi một cái fans đều không có hối hận phấn thưởng hắn, hắn chính là cái kia nhất đáng giá idol, là fans trong lòng nhất không thể thay thế duy nhất. 97. Tiểu Bạch Kiểm cương Mềm Vương một Đào duệ lại lần nữa tỉnh lại, đã làm nhạt đối trước thế giới cảm tình. Cho dù hắn ở trước thế giới dừng lại như vậy nhiều năm, trả giá như vậy nhiều cảm tình. Hắn hoa giá cao mua trở về cảm tình làm nhạt phục vụ cũng vẫn là không làm người thất vọng, làm hắn có thể dùng tốt nhất trạng thái đi vào thế giới mới. Bất quá đây là hoàn mỹ nhất kết cục, một cái thế giới sau khi kết thúc, nhiệm vụ đối tượng sẽ chuyển thế đầu thai quyền hắn, hắn cũng sẽ làm nhạt đối mọi người trả giá cảm tình. Phi thường công bằng. Lần này hắn tỉnh lại khi đang ngồi ở một chiếc trên xe, ghế rửa phi thường thoải mái, không gian thực rộng mở, đào duệ vừa mới trợn mắt liền phán đoán ra đây là một chiếc siêu xe Vẫn là bình thường phú hào mua không nổi cái loại này siêu xe. Hắn trực giác không có bất luận cái gì nguy hiểm, liền bình tĩnh mà nhắm mắt dưỡng thần, hiểu biết thế giới này tình huống. Nguyên chủ 25 tuổi, là cái không học vấn không nghề nghiệp tiểu bạch kiểm. Nhưng hắn cũng là cái xuất sắc hoa hoa công tử, nhất am hiểu hống nữ nhân vui vẻ. Buồn cười chính là nguyên chủ xuất thân cũng không kém, thậm chí gia đình ở đại chúng xem ra coi như là cái tiểu hào môn. Nguyên chủ phụ thân có được một nhà truyền thừa tam đại Xưởng chế dược. cho dù không thiện kinh doanh, xưởng chế dược lợi nhuận cũng tương đương khả quan, nguyên chủ là cái ngậm ngưỡng vàng xuất thế thiếu ra. Nhưng nguyên chủ cũng không có hưởng thụ đến thực tốt đãi ngộ, bởi vì hắn vừa mới 3 tuổi, còn không ký sự thời điểm, hắn mẫu thân liền qua đời, nghe nói là tích lúc thành thật, phiên dịch lại đây chính là bị tức chết. Lúc ấy một cái họ Giang nữ nhân lớn bụng tìm tới môn, nguyên chủ liền không có mẹ. Ngay sau đó mới vừa tham gia xong mẫu thân tang lễ liền lại tham gia phụ thân hôn lễ, nhiều cái mẹ kế Sau đó không lâu lại nhiều cái đệ đệ. Có mẹ kế liền có cha kế những lời này tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng ở đào gia lại là miêu tả chân thật. Ba tuổi nguyên chủ cơ hồ không thấy được phụ thân vài lần, hoàn toàn là bị trong nhà bảo mẫu mang đại, mà hắn đệ đệ đào mộ giang, cái này liền tên đều phảng phất chịu tải song thân tình yêu hài tử lại được đến tốt nhất tình thương của cha tình thương của mẹ, vui vẻ vui sướng mà trưởng thành. Trong nhà như vậy kỳ ba bầu không khí. làm tuổi thượng tiểu cái gì cũng đều không hiểu nguyên chủ một lần cho rằng chính mình là bảo mẫu nhi tử đào mộ giang mới là thiếu gia thân cha không màng ra, mẹ kế không thích đệ đệ khinh thường để ý đến hắn đám người hầu tự nhiên cũng phủng cao dâm thấp nguyên chủ ở nhà quá đến cùng cô bé lọ lem không sai biệt lắm từ nhỏ liền học được xem mặt đoán ý sau đó học xong quỷ kế đa đoan bắt đầu lợi dụng tiểu hài tử ưu thế tính kế đệ đệ cùng mẹ kế ở thân cha nơi đó được đến đổ vật nhưng tiểu hài tử rốt cuộc đấu không lại đại nhân Mẹ kế ở trong nhà trang bị theo dõi, làm đào phụ tận mắt nhìn thấy đại nhi tử là cái tâm cơ như vậy trọng sói con, trực tiếp đóng gói đem hắn đưa ra quốc. Khi đó nguyên chủ mới 13 tuổi, cứ như vậy bị lưu đày. Lúc sau thu tiền, thăm hỏi những việc này tự nhiên là mẹ kế phụ trách, vì thế nguyên chủ qua đi đối đệ đệ những cái đó tính kế lập tức bị trả thù trở về, quá thật sự là gian nan. Sau đó, nguyên chủ liền học được lấy lòng người khác, đạt được chỗ tốt. Tỷ như đối lao sư bán thảm. tìm nhiều kim giáo bá ôm đùi, về phía sau mẹ yếu thế từ từ, lại lớn lên điểm hắn phát hiện càng an toàn giàu có con đường, đó chính là ăn cơm mềm. Bởi vì hắn ngoại hình cũng đủ xuất sắc, sau khi thành niên có 187cm cao, dáng người có thể so với người mẫu, dung mạo cũng không thua cấp đỉnh lưu ai đổ, hắn có được trời ưu hái mị lực. Hơn nữa hắn phi thường thiện với xem mặt đoán ý, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tổng có thể đem nữ hài tử hống đến tâm hoa nội phóng, nguyện ý thỉnh hắn ăn cơm cho hắn tặng lễ vật, tìm hắn hẹn hò, vì hắn tiêu tiền. Nguyên chủ từ đây liền dựa ăn cơm mềm quá thượng xã hội thượng lưu sinh hoạt, quá đến tương đương dễ chịu, thật đánh thật trưởng thành một cái hoa hoa công tử tiểu bạch kiểm. Vừa văn mẹ kế cho hắn chọn quốc gia là Lãng Mạn Chi Đô, cho hắn chọn chuyên nghiệp là vẽ tranh. Cho nên hắn cho chính mình đóng gói thành nghệ thuật gia, ở Lãng Mạn Chi Đô để lại vô số chuyện xưa. Hắn đang ở tìm kiếm tương lai phiếu cơm, đã bị trong nhà cấp triệu hồi quốc, nguyên lai là trong nhà xưởng chế rượu xảy ra chuyện. Muốn phá sản. Nhưng thân cha vận khí tốt, ngẫu nhiên cứu một vị bệnh tim phát lao nhân, lại là cả nước nhà giàu số một lệ chết phụ thân, nhân lệ chết phu thê phi cơ rủi ro bỏ mình, lao nhân mới có thể bệnh tim phát. Lao nhân ra khe suối xuất thân tư tưởng truyền thống, coi đảo phụ vì ân nhân, nhất định phải báo đáp. Vốn dĩ đảo phụ thỉnh hắn giúp đỡ một bút tư kim thì tốt rồi, xưởng chế dược lập tức liền có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng lệ chết phu thê không phải bỏ mình sao? Mẹ kế liền khuyến khích đào phụ đem chủ ý đánh tới lệ chết con gái một trên người, cái kêu kêu lệ gia nguyên nữ hài nhi còn không có tốt nghiệp đại học, nhìn thực đơn thuần bộ dáng, nàng chính là cả nước nhà giàu số một duy nhất người thừa kế A. Nguyên chủ như vậy sẽ thảo nữ nhân niềm vui, này còn không phải là bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Nguyên chủ thân cha mẹ kế tính toán, liền tính sự tình không thành cũng không có tổn thất, lập tức đem nguyên chủ kêu trở về đưa đi lệ ra ở rể. Không sai, chính là ở rể. Lệ Gia Gia trong xương cốt trọng nam kinh nữ, hiện tại hậu đại chỉ còn một cái cháu gái, đương nhiên phải có nam nhân tới ký kết môn hộ, hắn chủ trương qua kế tiểu nhi tử bên kia tôn tử tới xử lý công ty, nhưng Lệ Gia Huyên kiên quyết phản đối. Vừa vẫn lúc này đào phụ nhắc tới có cái ưu tú nhi tử, có thể cho hai đứa nhỏ nhận thức nhận thức, còn ám chỉ mà nhắc tới ở rể. Lệ Gia Gia liền rắc được không, tự chủ trương bức Lệ Gia Huyên làm lựa chọn, hoặc là cái lến rể, hoặc là gả cái cường đại nam nhân. hoặc là đem nàng đường ca quá kế lại đây đường thân ca lệ giai huyên tựa như cái ấu hổ còn không có trưởng thành lên liền mất cha mẹ nàng đã bị công ty sự làm cho sức đầu mẹ chán còn muốn ứng phó thân nhân trưởng bối tìm phiền thoái cũng không có như vậy tốt biện pháp tới giải quyết này hết thảy cuối cùng nàng lựa chọn trước cùng nguyên chủ nhận thức một chút nhưng chính là cái này nhận thức cho nguyên chủ sấn hư mà nhập cơ hội nguyên chủ dùng ra cả người thủ đoạn bắt tù binh lệ giai huyên tâm hoặc là nói lừa tới rồi lệ giai huyên tâm Nguyên chủ còn phi thường thông minh mà chiếm được Lệ Gia Gia niềm vui, đem Lệ Gia Gia nhận được trong nhà trụ, kết hôn sau liền bắt đầu cơm mềm ngành ăn, ỉ vào Lệ Gia Gia trọng nam khinh nữ ở trong nhà huy hiếp lực, hắn ở cùng Lệ Gia nguyên hôn nhân chung, chính là đường đường chính chính một nhà chi chủ. Nguyên chủ thân cha đại hắn không tốt, nhưng hắn nội tâm lại luôn muốn được đến thân cha tán thành, vì thế đào ra tới tác muốn cái gì đầu tư, hợp tác linh tinh, hắn tổng hội yêu cầu Lệ Gia nguyên hỗ trợ. Bọn họ không có thiêm hôn tiền hiệp nghị. Cho nên hôn sau lệ giai huyên kiếm tiền là bọn họ hôn sau tài sản, ly hôn đều phải phân hắn một nửa. Hôn sau một hai năm, nguyên chủ nhìn hôn sau tài sản phi thường khả quan, liền không như vậy ai trang nam thần, bắt đầu bại lộ ích kỷ bản tính, đối lệ giai huyên cũng càng ngày càng có lệ, thậm chí lộ ra chút đại nam tử chủ nghĩa thái độ tới. Rốt cuộc ăn cơm mềm tổng hội bị người khinh bỉ hắn ăn cơm mềm nhiều năm như vậy, trong lòng đương nhiên là có cẩu nghẹn hỏa, hiện tại kết hôn có tài sản liền có tự tin. hơn nữa đào gia đối hắn thái độ biến hảo cũng cho hắn một loại ảo giác chính là hắn tương lai còn sẽ kế thừa đào gia vì thế hắn đương nhiên liền không hề lấy lòng lệ giai huyên thậm chí còn đem nghẹn hỏa toàn phát tiết đến lệ giai huyên trên người lệ giai huyên năm đó là ấu hổ có làm việc thiếu thỏa địa phương nhưng ấu hổ tổng hội lớn lên sẽ thấy rõ sự thật lệ giai huyên cha được nguyên chủ ở nước ngoài hoa hoa công tử quá vãng phát hiện nguyên chủ lừa gạt hành vi đối hắn thập phần thất vọng tình nguyện tổn thất kết xù tài phú cũng muốn ly hôn Lại phát hiện chính mình mang thai Nàng 20 suốt đầu mất đi cha mẹ đau đớn muốn chết Sâu trong nội tâm liền không nghĩ làm chính mình hài tử mất đi phụ thân Đơn giản coi như trong nhà có cái ăn cơm mềm Nhiều dưỡng một người, thiếu để ý tới hắn là được Tuy rằng người khác đều bởi vì nàng tìm như vậy cái nam nhân mà cười lời nói nàng Nhưng nàng đều đứng vững, làm bộ không thèm để ý Nay lại làm nguyên chủ nghĩ lầm lệ giai huyên không rời đi hắn Trợ chướng hắn uy phong, hắn ghét bỏ lệ giai huyên biến thành nữ cường nhân không hề ônu nhu. ghét bỏ lệ gia huyên công tác bận quá không thể làm bạn hắn bắt đầu dưỡng nổi lên tiểu tình nhân hắn dưỡng tình nhân dưỡng thật sự bí mật kết quả lại ở lệ gia huyên lớn bụng tham gia tiệc rượu thời điểm bị bạo ra tới lúc ấy xã hội thượng lưu nổi tiếng nhất phú hào đều ở đây lệ gia đại bộ phận quan trọng hợp tác đồng bọn cũng đều ở đây tất cả đều thấy được lệ gia huyên chê cười lệ gia huyên cũng động thai khí ngoài ý muốn sinh non bảy sống tám không sống lệ gia huyên hoài thai 7 tháng sinh non vẫn là khó sinh hài tử sinh hạ tới liền không có hơi thở mà lệ gia nguyên bị thương thân thể về sau lại không thể sinh dục. này đối lệ gia nguyên tới nói quả thực là xét đánh giữa trời quang nàng đối đứa nhỏ này đầu nhập vào quá nhiều cảm tình có thể nói lúc trước mất đi cha mẹ đau suất đều ở bởi vì đứa nhỏ này mới vớt phẳng kết quả hiện tại lại mất đi hài tử nàng con ở bệnh viện lệ gia gia liền đưa ra qua kế nhưng lệ gia nguyên đã không phải lúc trước nữ hài tử kia một ngụm cự tuyệt không để lối thoát kết quả chọc giận lệ gia gia Đối mặt truyền thông phỏng vấn khi nói hiếu nói vượng, trong lúc nhất thời Lệ Gia Huyên bất hiếu đưa tin bay đầy trời, ảnh hưởng tập đoàn giá cổ phiếu, các vị cổ đông thập phần bất mãn. Lệ Gia Huyên còn ở thời điểm này cùng nguyên chủ ly hôn, nguyên chủ dứt khoát bỏ đá xuống giếng, phối hợp Lệ gia ra một khối chửi bới Lệ Gia Huyên. Lệ Gia Huyên vì công ty, thân thể còn thực suy yếu liền đến công ty tòa trấn, tăng ca thêm giờ xử lý sự vụ, để lại bệnh căn, sau lại còn không đến 30 tuổi phải dạ dày ung thư. Lệ Gia Huyên bị bệnh đau tấn. Đối công ty lực bất tòng tâm, đã từng là cả nước nhà giàu số một lệ gia xí nghiệp đã sớm bị người khác thay thế được, hơn nữa ở nàng trong tay suy tàn. Nàng rất thống khổ, ở tự trách cùng người khác chỉ trích trung tiếc nối ly thế. Vốn dĩ nàng có cơ hội ở phụ thân bồi dưỡng hạ trở thành đời sau nhà giàu số 1, nhưng lại bị nguyên chủ cùng lệ gia ra ảnh hưởng nhân sinh quỹ đạo, ảnh hưởng tính cách trưởng thành. Này trong đó lại thuộc nguyên chủ ảnh hưởng đến nghiêm trọng nhất, bởi vì hắn thật sự lừa đến ăn tết nhẹ lệ gia huyên, ở nàng khổ sở nhất thời điểm. được đến quá nàng tín nhiệm, sau đó lại hung hăng cho nàng một đao. Nguyên chủ nhưng thật ra rất tiêu giao, ở ly hôn phân đến một tuyệt bút tài sản lúc sau, phát hiện đào ra đối hắn không phải thiệt tình thực lòng, liền mang theo tài sản trở về cái kia lãng mạn chi đô, tiếp tục làm hắn hoa hoa công tử. Có thể nói nguyên chủ cùng những người khác chi gian là cho nhau thua thiệt lại cho nhau trả thù, cuối cùng thanh toán xong, nhưng nguyên chủ thiếu lệ giai huyên cũng rất nhiều rất nhiều, là hắn lừa gạt một tay dẫn tới lệ giai huyền bi kịch. Đào Duệ xuyên qua tới nhiệm vụ chính là làm Lệ Giai Huyên hạnh phúc cả đời. Hắn hiện tại ngồi ở trong xe chính là muốn đi câu lạc bộ bồi Lệ Giai Huyên tham gia cái bằng hưu tụ hội. Thời gian này điểm còn hảo, Nguyên chủ cùng Lệ Giai Huyên đã kết hôn, nhưng Nguyên chủ còn không có hoàn toàn bại lộ bản tính, chỉ là kiên trì tiếp Lệ Gia ra cùng bọn họ cùng ở, vì thế cùng Lệ Giai Huyên lần đầu tiên tranh chấp, cho nên hiện tại hắn mới là chính mình đi, mà không phải cùng Lệ Giai Huyên đồng hành. Lệ Giai Huyên còn ở sinh khí, ở nguyên kịch bản. Lần này ở câu lạc bộ chơi thời điểm, có lệ giai Nguyên đã từng người theo đuổi tới khiêu khích, nguyên chủ vốn dĩ chính là cái gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được, tự nhiên ở trước mặt mọi người bại lộ bao cỏ bản chất. Tuy rằng xã hội thượng lưu người sẽ không cười vang, nhưng kia nhợt nhạt ý cười cũng đã tràn ngập trói lọi cười nhạo. Đây cũng là kích phát nguyên chủ đại nam tử chủ nghĩa đạo hòa tác, hắn về nhà liền dùng lệ giai huyên cùng kia người theo đuổi có ái muội tới chất vấn lệ giai Nguyên bị lệ gia ra nghe được, còn mắng lệ giai Nguyên một câu không biết liêm sỉ. Đem lệ giai huyên tức giận đến quăng ngã môn liền đi. Sau lại nguyên chủ còn đúng lý hợp tình mà dùng ghen tới giải thích chính mình tức giận, không hề xin lỗi. Thật là ăn cơm mềm còn một hai phải kiên cường lên đệ nặng nữ nhân, giống như như vậy là có thể giữ được hắn nam tử khí khái giống nhau. Đào Duệ vừa mới tiếp thu xong cốt truyện, câu lạc bộ liền đến. Nhà này câu lạc bộ không đối người thường mở ra, có thể đi vào tất cả đều là xã hội thượng lưu những người đó, nghe nói câu lạc bộ lao bản chính là cái phú tam đại Trong nhà tài phú chỉ ở sau lệ ra chỉ là này phú tam đại là cái tiểu nhi tử, không cần hắn kế thừa gia nghiệp, từ nhỏ liền phi thường ăn chơi chắc táng, đặc biệt mê chơi, trưởng thành dứt khoát khai cái câu lạc bộ làm trong vòng người có cái hảo nơi đi. Đào duệ sửa sang lại một chút quần áo, xuống xe. Xe bên đã có giám đốc chờ đợi. Đào tiên sinh, bên này thỉnh. Giám đốc mỉm cười nên hắn đi vào. Đào duệ chưa từng có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ, cảm giác có điểm vi diệu, không phải bị người nên đãi ngộ. Mà là làm người nào đó người nhà bị nên đãi ngộ. Bất quá hắn thích đứng lực cường đại, nháy mắt liền tiến vào nhân vật, đối giám đốc thiện ý mà cười cười, theo hắn tiến vào câu lạc bộ. Nguyên chủ bên ngoài là cái gì hình tượng? Đương nhiên là lệnh người như tắm mình trong gió xuân, vô hại, không hề công kích tính, bằng không như thế nào đương tiểu bạch kiểm. Hơn nữa hắn ở nước ngoài ăn cơm mềm trước nay không lật qua xe, liền biết hắn đem hình tượng duy trì đến thật tốt, rốt cuộc phía trước nguyên chủ không tự tin, không dám bại lộ bản tính đâu. hiện tại đào duệ cũng thu liễm một thân khí thế, có vẻ thập phần ôn hòa. nếu là cổ đại, đại khái chính là công tử ôn như ngọc khí chất đi. trước một đêm nguyên chủ mới vừa cùng lệ gia huyên tranh chấp quá, nhưng trước mặt ngoại nhân, lệ gia huyên cấp đủ hắn mặt mũi. đại gia ở chơi bạo lĩnh, lệ gia huyên vừa thấy đến đào duệ liền đã đi tới, cười nói, lâu như vậy, kẹt xe sao? đào duệ cười nói, tuyển quần áo trì hoãn, lần đầu tiên cùng ngươi bằng hữu chính thức gặp mặt, không nghĩ thất lễ. lệ gia huyên liếc hắn một cái. Có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Đào Duệ sẽ tiếp tục không cao hứng, không nghĩ tới đối phương như vậy để ý cùng nàng bằng hữu gặp mặt, đây là để ý nàng sao. Bên cạnh nghe được người lại đây đánh giá một chút Đào Duệ, cô ý nói, không hổ là chậm trễ thời gian mới tuyển ra tới quần áo, sơn đến ngươi rất xoay khi a. Mặt khác nghe được người đều mặt lộ vẻ mỉm cười, bất quá cũng không mang cái gì thiện ý, bởi vì ở bọn họ trong mắt, Đào Duệ chính là phế vật tiểu bạch kiểm, là bọn họ chướng mắt người, tuyển quần áo gì đó. còn không phải là lấy sắc thờ người lệ giai huyên vừa muốn thế hắn nói chuyện đào duệ liền mặt không đổi sắc mà cười nói cảm ơn huyên huyên bằng hữu đều rất xoáy khí xinh đẹp hôm nay lần đầu tiên lén tụ hội đương nhiên muốn tỏ vẻ một chút tôn trọng mấy cái trong lòng cười nhạo người của hắn tức khắc liền sửng sốt nhìn nhiều hắn hai mắt à tưởng cái mềm mặt tiểu bạch kiểm không nghĩ tới còn làm cho bọn họ chạm vào cái mềm cái đinh người này trước nói tạ làm đủ lễ nghĩa tiếp theo kêu lệ giai huyên huyên, huyên lấy kỳ thân mật càng nhắc nhở bọn họ hắn là lệ gia huyên trượng phu không phải có thể tùy ý nói giữa người tiếp theo hắn lại nói lệ gia huyên bằng hữu đều soái khí xinh đẹp như vậy bọn họ nếu lời nói có ẩn ý cảm thấy đào duệ lấy sắc thờ người nói đào duệ đây là đem soái khí hai chữ cùng bọn họ đều liên hệ thượng muốn nội hàm liền cùng nhau nội hàm cuối cùng hắn còn nhắc tới lần đầu tiên tụ hội tỏ vẻ tôn trọng đào duệ tuyển quần áo tôn trọng bọn họ là lễ nghĩa bọn họ này thái độ nhưng thật ra có vẻ không hiểu lễ phép à, Cho nên rõ ràng Đào Duệ vui tươi hớn hở một bộ vô hại bộ dáng, bọn họ lại cảm giác chính mình bị mắng giống nhau, cố tình còn vô pháp mắng trở về. Lệ Gia Huyên mang theo Đào Duệ đi đến bằng hưu bên người, cho hắn nhất nhất giới thiệu. Lần này tụ hội cơ bản đều là hào môn nhị đại, tam đại, đại gia tuổi đều không sai biệt lắm, ở 20 suốt đầu, cơ hồ đều ở đi học, nam nữ thêm lên có mười mấy người, đều là Lệ Giai Huyên trước kia một khối chơi bằng hữu. Lệ Gia Huyên từ trong nhà xảy ra chuyện liền bỏ học vào công ty Vội lên không lại tham gia quá bọn họ tụ hội, lần này tụ hội là lệ giai huyên người theo đổi tổ, mục đích chính là khiêu khích đào duệ Rốt cuộc hảo hảo đuổi theo nữ thần, đột nhiên nữ thần liền gả cho người, vẫn là cái không đúng tí nào tiểu bạch kiểm, đổi ai đều không phủ. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, này không phải làm sự tới sao. Cho nên này từ lúc bắt đầu chính là nhằm vào đào duệ hồng môn yến, chẳng qua lệ giai huyên gần nhất mãn đầu vóc đều là công ty sự, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, không có phát hiện. Còn đương đây là khó được một lần thả lỏng cơ hội. Đào duệ thực thân thiện mà cùng này đó tiểu hài tử trao hỏi. Hắn phát hiện vừa rồi cố ý đi nói hắn xoáy khí nam hài đứng ở một cái kiệt ngạo khó thuần nam hài bên người. Hiển nhiên này đây hắn cầm đầu. Tiếp kiệt ngạo khó thuần nam hải chính là lệ giai huyên người theo đuổi, gọi là thời lãng. Thời lãng cầm cái bảo lình đi tới, cười như không cười hỏi, nghe nói ngươi là học vẽ tranh, nghệ thuật ra à, vậy ngươi ngày thường có khác giải trí sao? Có phải hay không thường xuyên họa cái loại này nhân thể bức họa hắn ngưỡng mày cố ý hỏi thật sự có thật nhiều người tự nguyện đương nhân thể người mẫu sao tất cả mọi người nhìn lại đây dường như đối vấn đề này đặc biệt tò mò lệ giai huyên không khỏi có chút xấu hổ nhưng lại cảm thấy học vẽ tranh vốn dĩ liền phải họa sĩ thể này hẳn là bình thường chương trinh học nàng nếu là biểu hiện ra khác thường ngược lại kỳ quái vì thế cũng mặt không đổi sắc mà nhìn về phía đào duệ kỳ thật nàng trong lòng cũng rất muốn biết đào duệ nhún nhún vai ta công khoa không tốt còn không có học môn này bất quá ta có hiểu biết quá phải học được họa sĩ thể tốt nhất hiểu biết nhân thể cơ bắp cốt cách là như thế nào phân bố cho nên ta học hiểu biết mổ này so đối với nhân thể người mẫu hảo rất nhiều bởi vì đương dao nhỏ hoa đi xuống ngươi là có thể rõ ràng mà nhìn đến làn da phía dưới các loại tổ chức nếu ngươi cảm thấy hứng thú nói ta có thể cho ngươi đề cử một ít dạy học video thời lãng nhìn đào duệ bộ dáng mặc danh có điểm lưng lệnh cả người thật giống như thấy biến thái giống nhau vội nói không cần ta đối cái này không có hứng thú Đào Duệ lý giải mà cười nói, người bình thường xác thật không dám nhìn, quá huyết tinh. Ai nói ta là không dám. Thời lãng tức khắc nhăn lại mi, còn nhìn lệ giai huyên liếc mắt một cái. Cái này đào duệ ở lệ giai huyên trước mặt nói như vậy là cố ý đi. Còn có thể có đào duệ dám làm mà hắn chuyện không dám làm. Thời lãng hôm nay tới hạ đào duệ mặt mũi, đương nhiên không thể một khai cục liền so ra kém đào duệ, đầu góc một xúc động, hối hận nói buột miệng tốt ra, ngươi chờ lát nữa liền chia ta. Ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu huyết tinh. Lời nói đã xuất khẩu, nhiều hối hận đều phải nhịn xuống, cùng lắm thì thu được liên tiếp không xem bái. Thời lãng nói xong nhớ tới đảo duệ công khóa không tốt sự, hơi mang trào phúng mà nói, ngươi giống như học đã nhiều năm đi. Như thế nào chỉ học vẽ tranh còn có thể công khóa không tốt. Chúng ta đều là giai huyên bằng hữu ngươi nhưng đừng ở chúng ta trước mặt khiêm tốn. Lần này lệ giai huyên nghe ra hắn giọng nói không quá đúng, khe nhữ mày nói, thời lãng ngươi là tới chơi vẫn là tới nói chuyện thiếm. Như thế nào nhiều như vậy lời nói. Thời lãng khó chịu nói, mới vừa nhận thức không nhiều lắm liêu vài câu làm sao vậy giải. Đại lao gia còn dùng người che chở là như thế nào. Sợ ta ăn hắn a Lệ giai huyên vừa muốn nói chuyện, đào duệ liền giơ tay ôm lấy nàng vai cười nói. Huyên huyên đương nhiên không phải ý tứ này, nàng là sợ ta hổ thẹn, rốt cuộc ta công khóa thật sự kém, họa không ra cái gì hảo hoạn. Hắn úi đầu đối lệ giai huyên ôn nhu mà cười cười, không có việc gì. Vốn dĩ cửa này chuyên nghiệp cũng không phải ta chính mình tuyển, ta không thích, không học giỏi cũng không có gì hảo mất mặt, không sợ nói. Nay cầu lương sái, thời lang thiếu chút nữa biến sắc mặt. Hảo hảo trao phúng như thế nào lập tức liền biến thành tú ân ái. Người bên cạnh bắt lấy câu chuyện liền hỏi, kia đào duệ ngươi thích cái gì a? Nếu không thích vẽ tranh mới không học giỏi, kia dù sao cũng phải có cái thích đi. Đào duệ gật đầu, tiếp tục khiêm tốn nói, ta ngày thường yêu thích rất nhiều, đồ chơi giống đàn dương cầm, cưới ngựa. Bán tên này đó chơi đến nhiều một ít. Đứng đắn một chút đồ vật, chính là đối xưởng chế dược những cái đó sự cảm thấy hứng thú đi. Hắn nhìn thoáng qua thời lãng trên tay bạo lĩnh, nói, bạo lĩnh rất ít chơi, nhưng thật ra cũng còn có thể. Thời lãng những mày, trực tiếp đem bạo lĩnh đưa cho hắn, chơi chơi bái, chúng ta hôm nay chính là tới chơi. Này câu lạc bộ cái gì đều có, chờ lát nữa liền đổi ngươi cảm thấy hứng thú hạng mụ. Không cần cố ý đổi, ta cùng đại gia cùng nhau chơi liền hảo, ta thực thích tiếp xúc tân đồ vật. Đào Duệ nói xong quay đầu xem Lệ Gia Huyền, thanh âm lập tức liền ôn nhu một cái độ, "Huyền Huyền, ngươi còn không có xem qua ta chơi bảo lình đâu, lại đây xem." "Hảo." Lệ Gia Huyền mơ hồ có điểm không được tự nhiên, bởi vì ở các bằng hưu trước mặt cùng Đào Duệ như vậy thân cận, có chút ngượng ngùng. Đào Duệ nắm tay nàng đi qua đi, điều chỉnh một chút lấy cầu tư thế lúc sau trực tiếp liền đem cầu lăn đi ra ngoài. Thời Lãng bọn họ còn chưa đi lại đây đâu, đều kinh ngạc mà nhìn về phía cái kia cầu. Như vậy tùy ý Như vậy không chút để ý, đào duệ thật sẽ chơi sao? Kết quả phanh mà một tiếng, kia viên cầu chuẩn xác không có lầm lại lực đạo tinh chuẩn mà đánh ngã sở hữu cầu bình. Nay tư thế rõ ràng thực sẽ chơi, kết quả hắn nói rất ít chơi, cũng còn có thể. Tại đây trang đâu đi? Thời lãng đối người đưa mắt ra hiệu, lập tức có người tiếp đón đại gia một khối chơi, còn có đề nghị đánh đố, thua cầu nhiều nhất thỉnh ăn cơm. Nhưng mà đánh mười cục, cùng đào duệ đối người trên đều thay đổi vài cái. Đào Duệ vẫn như cũ tùy tay một ném là có thể đả đảo sở hữu cầu bình, tư thế còn như vậy xoáy khí. Nếu bên cạnh có fan ở đây nhất định sẽ hô to hào xoáy. Đào Duệ làm cả đời idol, đối với như thế nào phát ra chính mình mỹ lực, như thế nào thời khắc bảo trì xoáy khí quả thực tập mãi thành thói quen, hiện tại lấy ra tới dùng vừa lúc, rốt cuộc hắn hiện tại chính là lệ giai huyên cơm mềm lao công, muốn chuyên nghiệp. bão lình bên này chơi xong, thời lãng liền đề nghị đi đánh bị đạ. Câu lạc bộ có thật nhiều hạng giải trí nghĩ đến chơi cái gì liền chơi cái gì. Không thể không chết, đánh bị đạ đáng đánh nam nhân tương đương xoáy khí, thời lãng chính là trong đó cao thủ. Bão linh nhìn không ra cái cao thấp trình độ tới, nhưng bị đạ liền không giống nhau, có kỹ xảo, không, kỹ xảo kém quá nhiều. Thứ này ở đào rệ xuyên qua phía trước thật đúng là sẽ không, nhưng hắn không phải xuyên qua một lần đỉnh cấp phú nhị đại sao. Cả ngày gì sự không làm liền biết chơi, tuy rằng sau lại hắn cũng đi làm sự nghiệp, nhưng đang làm sự nghiệp phía trước hắn là đem câu lạc bộ mấy thứ này chơi ra hoa tới. Đánh bị đạ. Hắn sẽ đánh sở nào khác. Ván thứ nhất thời lãng bắt được khai cầu cơ hội, thập phần dụng tâm, trực tiếp thanh bản, căn bản chưa cho đào duệ phát huy cơ hội. Đánh xong sau thời lãng có chút đắc ý, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trên mặt lộ ra tươi cười, ở ván thứ hai thời điểm cố ý làm đào duệ trước khai cầu. Thời lãng dựa vào bên cạnh xoa gậy gôn, bên cạnh tụ qua đi vài người cùng hắn nói giỡn. đại ý đều là ở khen hắn lợi hại bọn họ ý tưởng đều giống nhau cảm thấy thời lãng trước tiên ở lệ giai huyên trước mặt tú một phen hiện tại thân sĩ mà làm đào duệ trước hai kết quả đào duệ làm tạp hắn lại xoáy khí kết thúc tuyệt đối có thể cho lệ giai nguyên lưu lại không giống nhau ấn tượng ai ngờ thời lãng còn không có cao hứng vài giây đào duệ liền xoáy khí mà khai cầu kế tiếp chính là một hồi treo lên đánh thức huyễn kỹ cái gì đường công cứu quốc cách sơn đảng ưu nhảy qua chứng ngại các loại yêu cầu cao độ đấu pháp bị hắn đánh ra tới tựa hồ đều là một bữa ăn sáng không chút nào cố sức thậm chí hắn khỏe miệng còn mang theo ôn nhu mỉm cười thường thường ngẩng đầu xem một cái lệ giai huyên, giống như trận này xuất sắc huyễn kỹ hoàn toàn chính là vì lệ giai huyên đánh lệ gia huyên sắc thật xem đến đôi mắt tỏa sáng nàng hiện tại còn không có trưởng thành vi hậu tới nữ cường nhân nàng còn chỉ là cái nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hấu hổ nhìn đến đào duệ như vậy soái huyễn kỹ nàng không tự giác mà lộ ra có trung linh dự cười tới Ở Đào Duệ đánh xong cuối cùng một cái cầu thời điểm, liền cầm thủy đi tới hắn bên người. Người cư nhiên như vậy sẽ đánh, trước kia như thế nào chưa nói quá. Đào Duệ uống lên nước miếng, nói, chính là tùy tiện chơi chơi, không đáng giá nhắc tới. Thời lãng biểu tình đã sớm cứng lại rồi, nghe được hắn một câu tùy tiện chơi chơi càng là không nhịn được mặt. Ở đây bằng hữu đều là hắn tìm tới, nhiều ít đoán được hắn muốn làm gì, kết quả hiện tại hắn không đánh thành Đào Duệ mặt, ngược lại bị Đào Duệ đánh mặt, hắn như thế nào nuốt hạ khẩu khí này? Hắn lập tức bỏ qua gậy vô nói, đi, chúng ta đi cưỡi ngựa. Tổng chơi này đó trong nhà có ý tứ gì? Đào Duệ không phải thích cưỡi ngựa sao? Chúng ta liền đi chạy nuôi ngựa chạy hai vòng. Hảo A! Đào Duệ không ý kiến mà cười nói, đã lâu không cưỡi ngựa, hôm nay cần phải nhiều kỵ hai vòng. Đào Duệ biểu tình từ đầu đến cuối đều là ôn hòa, giống như hắn căn bản không biết thời lãng địch ý giống nhau, cho nên bọn họ hai người rằng có ở các bằng hưu xem ra đặc biệt quỷ dị. thật giống như thời lãng là cái cáo kỉnh hùng hai tử mà đào duệ cái này ôn hòa đại ca ca vẫn luôn là bao dung giống nhau thời lãng thật sự liền rất khó chịu đào duệ liếc hắn một cái lại dắt lệ giai huyên tay dẫn đầu hướng trại nuôi ngựa đi đến đối với vả mặt loại sự tình này hắn làm lên không hề áp lực hắn cùng lệ giai huyên đã là phu thê thời lãng chạy tới khiêu khích tự nhiên nên làm tốt bị vả mặt chuẩn bị phá hư gia đình của người khác là không đạo đức xen vào việc người khác cũng là không chịu người đã thấy tuy rằng nguyên chủ cùng lệ giai nguyên khắc khẩu chủ yếu là nguyên chủ vấn đề nhưng thời lãng cố ý khiêu khích cũng thực cách đứng hắn chẳng những chưa cho lệ giai huyên mang đến bất luận cái gì chỗ tốt ngược lại cấp lệ giai huyên thêm phiền thoái không nhỏ nếu cái này kêu làm thích kia loại này không màng hậu quả thích cũng không tránh khỏi quá hùng hải tử Cưới ngựa là này một chúng bằng hữu đều sẽ bọn họ đều là từ nhỏ liền thường thường đến trại nuôi ngựa cưới ngựa rất quen thuộc thời lãng đưa ra cái này cũng là vì hắn kỵ rất khá nơi này còn có hắn chuyên dụng mã hắn mới vừa đổi hảo quần áo liền phiên lên ngựa bối chạy chậm một vòng hắn chạy đến đào duệ trước mặt khi đào duệ khen kỵ đến không tồi thời lãng trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn hỏi so một hồi đào duệ nhìn ra người thiếu niên sao động bất động thanh sắc hỏi tiền đặt cực là cái gì thời lãng nhìn nhìn lệ gia huyên nâng cầm nói ai thắng hôm nay ai liền cùng gia huyên cộng tiến bữa tối thua người kia mua đơn bên cạnh lập tức có người thổi tiếng huýt sáo mà lệ gia huyên còn lại là trực tiếp lạnh mặt lạnh lùng nói thời lãng ngươi quá mức thời lãng này tiền đặt cược quá ghê tởm mặc kệ ai thua ai thắng chỉ cần này đốn bữa tối trộn lẫn ba người kia đều sẽ làm đào duệ cũng đủ ghê tởm hắn cùng lao bà ăn cơm lại là tình địch mua đơn ai nuốt trôi đi hoặc là hắn tới mua đơn thỉnh lão bà cùng tình địch ăn cơm kia càng tức giận mà lệ giai huyên thành tiền đặt cược tâm tình tự nhiên sẽ không hảo có người ít nhất chạy tới hòa giải thời lãng ngươi thiếu nói giỡn, thua thỉnh đại gia ăn cơm đào duệ cũng nắm lệ dai huyên tay cười nói thỉnh đại gia ăn cơm càng tốt chút ta cũng sẽ không lấy huyên huyên đương tiền đặt cược lại nói chúng ta buổi tối muốn đi ánh đến bữa tối đã định hảo ngượng ngùng làm ngươi mua đơn thời lãng nhấp môi nói ý của ngươi là ngươi nhất định thắng hắn cùng đào duệ tầm mắt đối thượng, địch ý đã che giấu không được trái lại đào duệ vẫn như cũng là như vậy như tắm mình trong gió xuân tươi cười này cũng liền ý nghĩa đào duệ căn bản không đem hắn để vào mắt thời lãng trong lòng càng khí nói thẳng lên ngựa Hắn trước kia trước nay không nghe nói qua đào duệ nhân vật này, rõ ràng là bị đào ra xung quân biên cương một cái tiểu nhân vật, đột nhiên trở về liền đoạt hắn nữ thần, còn tại đây nổi bật cực kỳ, hắn cũng không tin, một cái bị trong nhà từ bỏ người còn có thể mọi thứ tinh thông không thành. Đào duệ nhìn người khác giúp hắn tuyển một con tuấn mã, tiến lên sờ sờ, quay đầu lại hỏi lệ gia huyên, muốn cùng nhau sao? Lời này là mọi người đều sửng sốt, hắn cùng thời lãng đua ngựa, muốn mang lên lệ gia huyên. Cái này cố ý sao? Vạn nhất thua cũng có thể văn tôn, rốt cuộc nhiều một người đâu không phải. Lệ Gia Huyên cũng là như vậy tưởng, cho nên ngắn ngủi mà sửng sốt một chút lúc sau liền gật gật đầu, chiều hắn đi qua. Lệ Gia Huyên tưởng chính là Đào Duệ tám phần cưới ngửa kỹ thuật giống nhau, không nghĩ thua khó coi mới có thể ra này hạ sách. Bất quá không quan hệ, ai làm thời lãng trước không nói đạo lý. Đào Duệ đỡ lấy Lệ Gia Huyên đưa nàng lên ngựa, tiếp theo một cái xoáy khí lên ngựa động tác, hai tay vòng lấy Lệ Gia Huyên kéo lại dây cương. Thời lãng sắc mặt khó coi hỏi, đào duệ ngươi đây là có ý tứ gì? khinh thường ta. Ngươi nếu không muốn cùng ta so cứ việc nói thẳng, không cần làm loại này tiểu tâm tư. Đào duệ lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, lập tức bày xuống tay, cười khẽ hai tiếng. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy thời gian không còn sớm, như vậy đã có thể cùng ngươi tái một hồi, lại có thể cùng huyên huyên chạy một vòng, tiết kiệm thời gian, bằng không muốn lầm ánh đến bữa tối thời gian. hắn ôn hòa hỏi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Bắt đầu. Thời Lãng thấy lệ giai huyên thu liếm cả người khí thế, liền như vậy ôn nhu mà dựa vào đào duệ trong lòng ngực, cũng không nhìn hắn cái nào, trong lòng khó chịu hỏng rồi, lạnh mặt cùng đào duệ song song về phía trước, hô một tiếng, bắt đầu. Bọn họ hai con ngựa đồng thời bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, ở ngựa lựa chọn thượng không có người dở cho quỷ, rốt cuộc kia quá hạ giá, đại gia không đến mức như vậy chơi. Đây cũng là đào duệ dám để cho lệ giai huyên lên ngựa nguyên nhân, ở ngựa không sai biệt lắm dưới tình huống. hắn đương hoàng đế kia một đời thượng chiến trường huấn luyện ra thuật cưỡi ngựa liền đột hiện ra tới hai con ngựa mới chạy ra đi 20 mươi mét đào duệ liền dẫn đầu ra một cái đầu ngựa sau đó nhanh chóng vượt qua thời lãng một cái mã thân về phía trước chạy đi thời lãng trong lòng cả kinh liền tính hắn dự đoán quá đào duệ khả năng thắng kia cũng không nên ở vừa mới bắt đầu liền vượt qua hắn hắn lập tức quất dưới thân mã toàn lực đuổi theo nhưng đào duệ lúc này đã cùng hắn kéo ra khoảng cách mặc hắn như thế nào truy đều đuổi không kịp chỉ có thể nhìn đằng trước mông ngựa cùng đào duệ lệ giai huyên dựa sát vào nhau thân ảnh các bằng hữu đều ở khởi điểm nhìn ra xa bọn họ phát hiện đào duệ cưới ngựa thời điểm khí thế hoàn toàn không giống nhau giống như hắn kỵ chính là chiến mã đang ở trên chiến trường lao nhanh giống nhau hắn ở trên ngựa tựa như một cái Huy mảnh anh dũng tướng quân mà ngày thường tương đối cường thế lệ giai huyên còn lại là bị hắn chặt chẽ mà hộ ở trong ngực giống như hắn có thể vì lệ giai huyên ngăn trở hết thể mưa rền gió dữ có cái nữ hải cười nói Ta bỗng nhiên cảm thấy Đào Duệ cùng Giai Huyên rất xứng đôi à, ít nhất so thời lãng xứng, ha ha ha. Một cái khác nữ hải phụt một tiếng bật cười, hai ta đồng cảm, hôm nay thời lãng làm gọi là gì sự. Ta nếu là Giai Huyên ta cũng chướng mắt hắn, ha ha. Mọi người đều là không sai biệt lắm nhị đại, sẽ không cố ý lấy lòng ai, phía trước chính là khinh bị tiểu bạch kiếm thôi. Nhưng Đào Duệ hiện tại như vậy chơi đến khai, không nói những mặt khác thế nào, dù sao ở chơi phương diện này, các nàng là không có khinh bị tâm. bọn họ những người này không cũng chỉ sẽ chơi sao đều còn ở đi học đâu nhân gia đào duệ cũng là từ đại học bị têu trở về a không có gì thành tựu không nhiều bình thường sao ít nhất chơi đến so với bọn hắn hảo đại gia ở nơi xa quan vọng còn có thể có như vậy cảm thụ liền càng miễn bản thân ở đào duệ trong lòng ngược lệ giai huyên nàng rõ ràng cảm giác được đào duệ trên người cái loại này bá đạo cường thế cảm giác nay cùng nàng phía trước nhận chi một chút đều không giống nhau nàng cho rằng hắn chính là như vậy ôn hòa thậm chí có điểm ôn thôn Nhưng là ngẫm lại, Đào Duệ còn sẽ đánh sờ nào khác, nếu là không điểm nghị lực không có hiếu thắng tâm nói, sao có thể luyện ra như vậy tốt kỹ xảo. Đào Duệ cảm giác chạy trốn quá nhanh phong quá lớn, còn phân tâm đem Lệ Giai Huyên đầu xoay chuyển, làm nàng dựa vào chính mình ngực thượng. Lệ Giai Huyên cảm nhận được hắn che chở, trong lòng ấm áp, trước một đêm nhân tranh chấp dựng lên tức giận dần dần tan, quyết định trở về lại hảo hảo cùng Đào Duệ nói nói chuyện. Nàng hiện tại liền cảm giác chính mình bị Đào Duệ bảo hộ. Như vậy Đào Duệ tiếp lệ ra ra về nhà hẳn là cũng không phải cố ý thương tổn nàng đi. Phi ngựa thực mau kết thúc, Đào Duệ đều tới trung điểm nửa phút, thời Lãng mới vừa tới, Đào Duệ lập tức còn mang theo cái lệ giai huyền. Thời Lãng thua triệt triệt để để, còn bởi vì hắn để cái kia lấp kín bại lộ lý hiện tại mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Hắn nhìn mắt còn ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi bộ Đào Duệ cùng lệ giai huyền, nhảy xuống ngựa một phen ném ra dây cương đi nhanh rời đi. Đào Duệ quét mắt hắn bóng dáng, lại nhìn mắt mặt khác tiểu đồng bọn biểu tình trong lòng biết những người khác đối hắn cái loại này khinh bị coi khinh đã giảm bớt rất nhiều hắn đối như vậy biến hóa thực vừa lòng rốt cuộc bọn họ đều là lao bà bằng hữu khả năng còn muốn tới hướng thay đổi ấn tượng liền từ bọn họ bắt đầu đi lệ giai huyên chú ý tới thời lãng đi rồi xin lỗi mà đối đào duệ nói thực xin lỗi ta không nghĩ tới hắn hôm nay thỉnh ngươi tới là như thế này tính toán bằng không ta cũng sẽ không tới đào duệ ôm nàng xuống ngựa không sao cả hắn thế nào cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Nếu cục tan, không bằng chúng ta đi ăn ánh đến bữa tối. Cho là ta tiếp hồi ra ra bồi tội. 98. Tiểu Bạch Kiểm Cơm Mềm Vương 2. Lệ Giai Huyên thấy đảo duệ cố ý hòa hảo, có điểm tiểu vui vẻ mà đáp ứng cùng đi ánh đến bữa tối. Nàng lôi kéo đảo duệ đi đến các bằng hưu trước mặt, liền thấy một người nữ sinh hướng nàng lắc lắc di động, làm mặt quỷ mà nói, Giai Huyên, ta đem thời lãng kia nghẹn khuất dạng phát ra đi, thấy liền muốn cười Lệ Gia Huyên nhìn đến di động tượng video ngắn, là Đào Duệ ôm nàng lao nhanh mà đến. Thời lãng ở bọn họ phía sau liều mạng đuổi theo hình ảnh, Đào Duệ che chở nàng, tựa như nàng kỵ sĩ, làm nàng trong lòng lẩu nhảy một phách, lại nhìn lên lãng sắc thật bộ dáng buồn cười, có điểm giống chuyện cổ tích vai hề, nàng không nhịn cười ra. Lệ Gia Huyên nhìn đến phía dưới bình luận có điều nhắn lại nói, này nam nhân hảo xoái, thời lãng thua không an, nàng tâm tình mạc danh hảo không ít, đối các bằng hữu nói, hôm nay liền đến này đi. Ta cùng đào duệ còn có việc, đi trước. Các bằng hưu xua xua tay nói, mau đi, ánh đến bữa tối sau, hảo hảo hưởng thụ A. Đúng vậy, đừng động chúng ta, chúng ta còn muốn đi đừng chỗ ngồi chơi, buổi tối ăn cơm liền đem trướng nhớ thời lãng trên đầu. Đào duệ chúng ta lần sau lại ước A. Lần sau lại ước. Đào duệ cười nhạt gật đầu, vẫn là cùng tới khi giống nhau ôn hòa, ấm áp. Giống như một cái đại ca ca giống nhau. Một đám người nhìn theo đào duệ cùng lệ giai huyên đi rồi, không thiếu được nghị luận vài câu. đào duệ so với ta tưởng tượng hảo quá nhiều, không nói cái khác, ít nhất cảnh đẹp ý vui, có tình thú. Nếu là ta gặp được như vậy nam nhân ta cũng nguyện ý. Lúc này mới một mặt ngươi liền nguyện ý, chơi chơi cùng kết hôn sao có thể giống nhau? Kia như thế nào? Con muốn tìm cái môn đăng hộ đối liên hôn. Nói thật, lệ gia là nhà giàu số một, nhưng hiện tại chỉ còn gia huyên một người trống, tương lai như thế nào không rõ ràng lắm, nhưng nếu có cái cường thế liên hôn đối tượng, ha ha, bị nuốt khả năng lớn hơn nữa. Giai huyên lại không thiếu tiền, tìm cái đẹp mắt sẽ chơi lại che chở người lao công không hảo sao. Ta cảm thấy đào duệ không tồi, lần tới lại tìm hắn ra tôi à, ta hảo muốn biết hắn còn sẽ cái gì. Hắn e cờ hảo cao, hôm nay bị bày một đạo cũng không rớt mặt, cấp đủ Giai huyên mặt mũi, còn cùng chúng ta chơi đến không tồi, lại hung hăng giết thời lãng nguy phòng, ca minh. Ta xem hắn không phải ăn không trả tiền cơm mềm cái loại này túng trứng. Bất quá ta nghe nói hắn đem lệ ra láo ra tử tiếp đi. Giai huyên nhưng không thích lệ gia Lão gia tử, không rõ hắn có ý tứ gì. Vấn đề này cũng là trước mắt vắt ngang ở Đào Duệ cùng lệ Giai huyên chi gian vấn đề lớn nhất. Ánh đến bữa tối bầu không khí thực hảo, bọn họ hai người vừa ăn vừa nói chuyện cũng sắc thật thực vui vẻ, phảng phất lại về tới tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ. Nhưng lên xe ở về nhà trên đường khi, không khí liền lặng yên nổi lên biến hóa. Đào Duệ lưu ý đến lệ Giai huyên trên mặt tươi cười biến mất, vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Hắn dâng lên ghế sau cùng tài xế chi gian tấm ngăn, kéo lệ giai huyên tay nhẹ hỏi, tưởng cái gì đâu, gặp được không vui sự. Lệ giai huyên túi đầu nhìn về phía hai người giao nắm tay, nhìn đến mặt trên nhất lấy, thở sâu, đúng sự thật nói, ta suy nghĩ ra ra sự, ta không thích ngươi trực tiếp đem hắn tiếp nhận tới cách làm, đó là nhà của chúng ta, ta đã minh xác tỏ vẻ qua không muốn, ta cảm thấy ngươi hẳn là bận tâm ta cảm thụ. Đào duệ mặt lộ vẻ xin lỗi, tối hôm qua chúng ta tranh chấp lúc sau, ta cẩn thận nghĩ tới. Ta xác thật không nên đem ra ra tiếp nhận tới, cũng không nên cùng ngươi tranh trước này dù sao cũng là các ngươi tổ tôn sự. Đào Duệ, ta không phải đem ngươi đương người ngoài ý tứ. Lệ Giai Huyên Vội giải thích một câu, nhìn Đào Duệ biểu tình có điểm sợ hắn hiểu lầm, bọn họ kết hôn không bao lâu, nàng thật sự không hy vọng bởi vì người khác sự đem quan hệ nháo cương. Đào Duệ đối nàng chấn an mà cười cười, cũng cho chính mình tìm cái lý do, kỳ thật ta là suy xét đến tên của chúng ta, ta phát hiện rất nhiều người đều biết ngươi cùng ra ra bất hòa. chúng ta hôn nhân cũng là ra ra bất ngươi ta cảm thấy ngươi hiện tại mới vừa tiếp nhận công ty đúng là mấu chốt thời kỳ đem trong nhà quan hệ giữ hình hảo người khác liền sẽ thiếu một cái công kích ngươi lấy cớ dù sao ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ cũng sẽ không cùng hắn ở chung lệ giai huyên túi đầu như suy tư gì muốn nói nàng đối ra ra ở nhà bất mãn lớn nhất nguyên nhân chính là không thích không nghĩ làm hắn tiến vào chính mình địa bàn không muốn nghe đến hắn bất luận cái gì một câu nhắc mãi nhưng thật muốn lại nói tiếp nàng muốn tránh khai ra ra là phi thường đơn giản phòng ở rất lớn người hầu cũng nhiều chỉ cần nàng tưởng nàng có thể một tháng bất hòa ra ra trả mặt đao duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng hiện tại ra ra đã tiếp nhận tới lập tức tiến đi cũng không tốt về sau có thích hợp cơ hội lại tiễn đi đi ta chọc trở về phiền thoái liền giao cho ta giải quyết ngươi chỉ cần chuyên tâm xử lý công ty sự là được đừng vì chuyện này phiền đao duệ tới gần nàng tiểu nói yên tâm ta không cho hắn khi dễ ngươi Hai chúng ta mới là một quốc gia. Lệ Gia Huyên cười ra, làm người thành quỷ đều là người, thật không biết người ở gia ra trước mặt là cái dạng gì. Đào Duệ những mày, liền tính ngàn người ngàn mặt, ta cũng trước sau cùng ngươi một quốc gia, ai làm ngươi là lao bà của ta đâu. Mang lên nhẫn liền bộ lao cả đời. Hắn mất lên Lệ Giai Huyên tay quơ quơ, hai quả nhẫn rực rỡ lấp lánh, dừng ở Lệ Gia Huyên trong mắt là chưa bao giờ từng có đẹp. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Lệ Gia Gia quả nhiên đã ngủ. hai bên căn bản không gặp phải mặt đào duệ bên cạnh lâu biên tiểu nói ngươi xem có phải hay không cùng không có người này giống nhau lệ gia huyên nhịn không được cười lôi kéo đào duệ nhanh chóng trở về phòng đi ngang qua lệ ra ra phòng khi còn nhanh hơn bước chân có như vậy điểm kích thích cảm giác đóng cửa lại nàng liền vỗ vô, vô ngực giống như hai chúng ta ở con hắn làm cái gì giống nhau đào duệ cúi đầu nhẹ nhàng quát hạ nàng chót mũi ngươi hẳn là thường xuyên như vậy giống cái hoạt bát tiểu cô nương trong ánh mắt giống như chuế mãn ngân hà Bị đỉnh Lưu đồ độc sủng là cái gì cảm giác? Chính là Lệ Gia Huyên hiện tại cảm giác. Mặt đỏ tim đập, mai con chạy loạn. Cố Tình đào duệ còn không buông tha nàng, con lưng ở nàng bên thai dùng trầm thấp dễ nghe tin tức, còn không đi tắm rửa. Muốn hay không ta giúp ngươi? Không cần. Lệ Gia Huyên một phen đẩy ra hắn, bước nhanh đi vào phòng tắm, đóng cửa thời điểm còn có thể nghe thấy hắn cười khẽ. Quá phàm quy. Hắn như thế nào đột nhiên như vậy sẽ liêu? Lệ Gia Huyên che che mặt đứng ở trước gương. dương mắt liền nhìn đến một cái chưa bao giờ gặp qua chính mình trên mặt phấn phát phát ngày thường minh diệm thiên cường thế bộ dáng biến thành một bộ thẹn thùng bộ dáng đã xa lạ lại mới mẻ nàng giơ tay ở mặt bên phẩy phẩy nhớ tới hôm nay cùng đào duệ vượt qua vui sướng thời gian khoe miệng không tự giác liền dương lên tâm tình vui sướng mà đi tắm rửa đào duệ ngồi vào màu đỏ nhung tơ trên sofa đem điện thoại đem ra hôm nay di động chấn động rất nhiều lần đào duệ biết là đào ra người liền không để ý tới hiện tại đêm khuya mới lấy ra tới xem. Huệ chặt có mấy cái tin tức, đào ra ba người kia đều đã phát, mẹ kế phát nhiều nhất. Tiểu Duệ, lao ra tử tiếp trở về lúc sau không có gì sự đi. Giai Huyên còn nhỏ, nếu là nàng không cao hứng ngươi liền nhẫn nhẫn. Bằng không ta giúp ngươi cùng Giai Huyên nói nói, nữ nhân chi dàn dễ nói chuyện, đi dạo phố tâm sự liền thành. Tiểu Duệ ngươi như thế nào không hồi âm? Sẽ không cùng Giai Huyên cãi nhau đi. Ai, Giai Huyên nhìn dáng vẻ liền lợi hại lại là lệ ra người thừa kế duy nhất, ngươi nhiều nhẫn mại đi, rốt cuộc. Mặt sau là một cái rút về tin tức, đào duệ không nhìn thấy tin tức cũng đoán được là cái gì, đơn giản chính là nói hắn ở rể không thể có tính tình linh tinh, sau đó lại giả mù sa mưa mà cảm thấy không thích hợp rút về đi. Nói không chừng vị kêu mẹ kế còn tưởng rằng hắn để ý đào ra, một có tin tức liền nhìn chằm chằm xem đâu. Nguyên chủ xác thật như vậy, bất quá hắn liền đối đào ra không có hứng thú, quét liếc mắt một cái không quan trọng sự trực tiếp liền đóng. một chữ cũng chưa hồi đối đào phụ cùng tiện nghi đệ đệ cũng giống nhau kia hai người một cái nói muốn bái phỏng lao gia tử một cái tìm hắn cùng bằng hữu tụ hội đơn giản chỉ có một mục đích đòi tiền tìm mọi cách mà vớt chỗ tốt nguyên chủ đối gia đình có xa cầu cho đào ra không ít chỗ tốt dù sao những cái đó chỗ tốt đều là lệ gia huyền hắn đem của người phúc ta này nhất chiêu chơi đến phi thường xấu hiện tại đào duệ xuyên tới sao phỏng chừng liền phải biến thành vắt cổ chảy ra nước bọn họ một đinh điểm chỗ tốt đều đừng nghĩ muốn phong tắm cửa phong mở đào duệ ngẩng đầu nhìn lại liền thấy lệ Giai huyên tán tóc bọc áo tắm dài đi ra so ban ngày bộ dáng nhiều một tia mềm mại tan mất trang dung cũng lộ ra chân thật non mềm bộ dáng nàng mới 20 tuổi đâu nếu không phải vì ứng phó công ty kia giúp cáo giả nơi nào yêu cầu đem chính mình đóng gói đến như vậy sắp bén đào duệ đứng dậy hướng nàng đi đến nghiêng đầu ở trên mặt nàng hôn một cái mau đem đầu tóc làm khô chờ ta hắn đem lệ Giai huyên hướng bàn trang điểm phương hướng đẩy đẩy bước nhanh đi vào phòng tắm nguyên chủ đối lệ giai huyên ấn tượng là lợi hại này trong đó mẹ kế công không thể không lệ giai huyên bản thân dung mạo thật xinh đẹp chính là thiên minh mặt trời rực rỡ quang loại hình cùng nhu nhược không dính biên hơn nữa khiêng lên công ty cố ý tưởng biểu hiện thành thúc chút hóa trang phong cách đều là ổn trọng hình càng thêm cùng chim nhỏ nép vào người đi ngược lại mẹ kế thường thường gõ cổ vũ nguyên chủ liền đối cái này lao bà rất bất mãn nay bất quá chính là mẹ kế sợ nguyên chủ cùng lệ giai huyên thật sự hảo sẽ thu sau tính sổ tìm nàng phiền toái thôi nguyên chủ thế nhưng liền tin ở đào duệ xem ra lệ giai Huyên vẫn là một cái ngây ngô tiểu công chúa đột nhiên rất vào như vậy bầy sói hoàn hầu tình cảnh không thể không vứt bỏ hết thẻ thiếu nữ tâm đem chính mình võ trang lên đi đối kháng sở hữu có lẽ hắn sau này có thể bảo vệ cho nàng thiếu nữ tâm làm nàng ở nhà vĩnh viễn có cái có thể hoàn toàn thả lòng cảng này một đêm tiểu phu thê ngọt ngào ôn tồn sáng sớm lệ giai Huyên là ở đào duệ sớm an hôn chung tỉnh lại đào duệ một tay chống đầu đối nàng cười nói Sớm, ta cho ngươi làm sớm một chút, muốn hay không lên nếm thử. Lệ Giai Huyên có chút mơ hồ ánh mắt dần dần thanh tỉnh, có điểm ngượng ngùng mà kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt. Sáng tinh mơ chính là như vậy gần gũi xoáy ca bạo kích sao. Chịu không nổi chịu không nổi. Nàng chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây, trận to mắt nói, ngươi sẽ nấu cơm. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, ta 13 tuổi liền chính mình ra ngoại quốc, sẽ không nấu cơm như thế nào chiếu cố hảo tự mình. nhà ngươi thật là lệ giai huyên nói một nửa im miệng có điểm ảo não mà đứng dậy tuy rằng nàng cảm thấy đào ra người rất kém cỏi nhưng đào duệ giống như đối người nhà thực thân cận bộ dáng nàng quá sẽ không nói đào duệ cười khẽ một đem quần áo đưa cho nàng nói nhà ta người sắc thật quá độc các điểm ta có thể sống đến bây giờ tất cả đều là dựa vào chính mình chơi điểm lòng dạ hẹp hòi bất quá hiện tại hảo hiện tại chỉ có ngươi là của ta người nhà bọn họ đều không quan trọng lệ giai huyên nhanh chóng mặc xong quần áo ôm lấy đào duệ Trước kia sự đều đi qua, về sau ngươi không nghĩ một mình tiếp đón bọn họ nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Nào có công phu chiếu cố bọn họ. Ta có rảnh còn không bằng học học vẽ tranh. Về sau bên kia chính là mặt mũi tình, không cần để ý tới, phía trước ta cũng là xem ở bọn họ thúc đẩy chúng ta hảo nhân duyên cấp cái mặt mũi mà thôi, không sai biệt lắm là được. Đi, rửa mặt ăn cơm. Đào duệ kéo lệ giai nguyên, đem nàng đẩy mạnh toilet. Ngắn ngủ nói mấy câu. lệ gia huyên rõ ràng mà tiếp thu tới rồi đào duệ tín hiệu hắn đối đào gia hảo chỉ là mặt mũi tình mà thôi không cần coi trọng về sau người nhà của hắn chỉ có nàng những người khác đều là người ngoài cái này làm cho nàng tâm tình thực hảo bởi vì nàng cũng cảm thấy trừ bỏ đào duệ đều là người ngoài đặc biệt đào gia người đều là nhân cha lệ gia huyên mặc vào chính trang hóa hảo trang xuống lầu vừa lúc thấy đào duệ bưng mâm đồ ăn hướng trên bàn bãi cơm nóng hầm hập bữa sáng bên cạnh là ăn mặc ở nhà phục xoáy khí lão công Một loại hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Nàng đi qua đi khi đã mang theo cười, thấy trên bàn có cháo gà, có bánh bao nhỏ còn có các loại tiểu thái, nhẹ nói, nhiều như vậy làm thật lâu đi. Kỳ thật này đó là người hầu làm liền hảo, ngươi ngủ nhiều một lát. Đào duệ lôi kéo nàng ngồi xuống, cười nói, ta cảm thấy chúng ta chi gian còn cần nhiều hiểu biết, lại nói ta mỗi ngày cũng không có việc gì, không bằng làm chút sự làm chúng ta tăng tiến một chút cảm tình, như vậy quá hai năm bảo bảo sinh ra thời điểm. Liền hoàn toàn là mang theo chúng ta tình yêu sinh ra. Lệ Giai huyên nhấp miệng cười, nếm một ngụm cháo. Thịt gà cùng gạo đều mềm lạn chân mềm, độ đặc vừa và tốt, nhập khẩu vô cùng thoải mái. Quan trọng nhất chính là hương vị rất thơm, làm người ăn một ngụm liền tưởng lập tức ăn xong một ngụm. Nàng có chút kinh ngạc lại cắn một ngụm bánh bao nhỏ, tiếp theo nếm vài đạo tiểu thái. Biểu tình đã có chút dại ra, người gạt người. Sao có thể là ngươi làm? Đào Duệ nhún nhún bay, một ngụm ăn luôn một cái bánh bao nhỏ. Ta chính mình cũng thường thường cảm thấy thực mộng ảo, ta như thế nào làm cái gì đều làm được tốt như vậy. Ngươi như vậy khen chính mình sẽ không e lệ sao. Lệ Giai Huyên ăn một ngụm bánh bao nhỏ lại hỏi một lần, thật là ngươi làm. Chính ngươi thân thủ làm. Trăm phần trăm là ta làm. Đào duệ cho nàng gắp đồ ăn, buồn cười nói, ngươi thích ăn a Không thấy ra tới ngươi vẫn là cái tiểu tham ăn a Ta nào có, ta đều không kén ăn. Lệ Giai Huyên ho nhẹ hài, chuyên tâm ăn cơm. Nhìn ra được tới nàng thực thích ăn. Nàng sắc thật không cái ăn, nhưng nàng gặp được thích ăn cũng là sẽ ăn nhiều rất nhiều. Đào Duệ chậm gì gì mà nói, nếu ngươi kêu Kaka ta liền mỗi ngày đi công ty cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ăn ta làm cơm. Lệ Giai Huyên túi đầu uống cháo, mặt lặng lẽ đỏ. Đào Duệ để sát vào chút nhẹ nói, tám món chính hệ ta đều sẽ làm nga, ngươi tưởng được đến ta có thể làm cho ngươi ăn. Kaka Lệ Giai Huyên nhanh chóng lại tiểu mà nhẹ hô một, đôi mắt cũng chưa ngâng lên tới. Đào Duệ chống cằm nói, làm sao bây giờ, gần nhất thính lực không tốt lắm, giống như không nghe rõ. Lệ Giai Huyên chừng hắn liếc mắt một cái, cho đùa dai mà ở bên thai hắn mềm mại mà hô, ca ca. Đào Duệ xoa xoa lỗ thai, ho nhẹ một, giữa trưa. Ta liền đi tìm ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Lệ Giai Huyên có chút đắc ý mà cười rộ lên, cùng hắn nói lưỡng đạo đồ ăn. Xem thời gian không sai biệt lắm, nàng lại ăn hai khẩu liền ra cửa đi làm đi. Đào Duệ trêu đùa tiểu cô nương. chờ nàng đi rồi liền bắt đầu vội chính mình sự hạnh phúc cảm loại đồ vật này thường huyền diệu có đôi khi một người các phương diện quá đến độ không tồi cũng vẫn là sẽ có chút không hạnh phúc cảm giác lệnh người không hạnh phúc nhân tố có rất nhiều liền bọn họ hiện tại loại tình huống này nếu lệ gia huyên đi đến nào đều có người cảm thấy nàng dưỡng cái phế vật lao công kia khẳng định sẽ trong lòng không thoải mái ai đều không muốn nghe những lời này cho nên hắn quyết định dùng hiện có tài nguyên làm điểm sự tình ra tới nếu nguyên chủ là học vẽ tranh kia hắn liền đem vẽ tranh học giỏi, vừa lúc còn có thể nhiều một môn tài nghệ, đương lung đúc tình cảm. Đào Duệ kêu quản gia đi hỗ trợ mời một vị chuyên nghiệp lao sư, về đến nhà tới dạy hắn, sau đó lại gọi người quét sạch bên cạnh một tòa tiểu nhị lâu, đem lầu hai bố trí thành hắn tư nhân phòng vẽ tranh cùng phòng nghỉ, lầu một bố trí thành học tập thất cùng đãi khách thất. Hắn còn cố ý dặn dò người hầu đem tiểu nhị lâu chung quanh trang điểm một chút, biến thành hoa viên nhỏ cảm giác. Làm nghệ thuật, tổng phải có chút đặc biệt. ít nhất cho người ta một loại cao nhã cảm giác. Hắn làm này đó thời điểm, lệ ra ra rời giường, ăn cơm xong sau lại đây tìm Đào Duệ, thấy hắn ở làm chính sự còn thực tán thưởng mà khen hai câu, khuyên hắn, nhà ta không thiếu cái gì, không cần quá vất vả, vội mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Nhiều người như vậy hỗ trợ đâu? Đào Duệ cười nói, không mệt, ta cũng liền động động miệng, chỉ huy một chút. Muốn nói mệt vẫn là huyên huyên mệt, sáng sớm liền chạy đến công ty mở họp, mỗi ngày đều có như vậy nhiều công sự. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Lệ ra ra nghe xong lại nửa điểm khen cháu gái ý tứ đều không có, ngược lại nói, nàng đại học cũng chưa nghiệm xong, vốn dĩ liền không nên đi công ty. Cũng chính là nàng lòng dạ hẹp hỏi, sợ người trong nhà đoạt nàng tiền dường như, ta nói làm nàng ca hỗ trợ quản 2 năm, chờ nàng tốt nghiệp lại tiếp nhận tới, nàng càng không làm. ngươi nói nàng có phải hay không quá không nói thân tình. Đây là không tin được ai đâu. Đào duệ mặt không đổi sắc mà cười nói, kỳ thật huyên huyên không đọc xong đại học cũng không quan hệ. Quá 2 năm công ty sự ổn định, nàng có thể chịu thời gian tự học lại tham gia khảo thí, vẫn là có thể bắt được học vị. Đại ca ở quê quán là nhân viên công vụ, bắt sát, ra ra không phải thường khen hắn có bản lĩnh công tác ổn định sao. Huyên huyên nào không biết xấu hổ phiền phải hắn. Chờ huyên huyên tốt nghiệp, đại ca đem công ty còn cho nàng, chính mình lại ném bắt sát, kia huyên huyên cũng băn khoăn A. Lệ ra ra theo lý thường hẳn là mà nói, đến lúc đó làm nàng đại ca ở công ty đương cái phó tổng không phải được rồi. Nàng nếu là không muốn quản, vẫn luôn làm nàng đại ca quản cũng giống nhau, mỗi năm cho nàng chia hoa hồng không phải được rồi sao? kia cái gì cổ phần đều ở nàng trong tay, nàng đại ca còn không phải cho nàng làm công. Phía trước ta nhắc tới việc này, nàng ca rất vui lòng đâu. kia đại ca thật là quá chiếu cố huyên huyên ý tưởng, sợ là không mặt mũi nói thật. Ta nghe nói đại ca thích gan nhàn nhẹ nhàng công tác, thi đậu nhân viên công vụ lúc sau 10 năm cũng không nhúc nhích động vị trí, lần trước để làm tuyển chọn cũng không tham gia. Như thế nào sẽ thích công ty lớn ngươi lừa ta gạt, cạnh tranh kịch liệt công tác đâu. Đào Duệ lý giải mà đối lệ ra ra nói, ngài lao cũng đừng ngọc lòng, này mọi người có mọi người vị trí, huyên huyên trời sinh liền thích hợp làm người lãnh đạo, nàng ở công ty biểu hiện tương đương hảo, tuyệt đối không thành vấn đề, ra ra ngươi cũng không biết ta nhiều kiêu ngạo. Lệ ra ra có điểm không biết như thế nào nói tiếp, hắn như thế nào cảm thấy lời này âm không đối đâu. Mọi người có mọi người vị trí. đó chính là nói hắn đại tôn tử liền thích hợp đương cái tiểu nhân viên công vụ không đảm đương nổi người lãnh đạo bái. Còn đề làm tuyển chọn, mỗi lần đề làm tuyển chọn lao ra tử đều nháo tâm. Hắn mười năm trước cùng người khác đề tôn tử đều tương đương kiêu ngạo, thẳng đến lao bằng hưu ra tôn tử đương cái cán bộ. Hắn tôn tử còn không có dịch hoa, hắn liền không ra đi khoe ra, không nghĩ tới hôm nay bị đào duệ nói ra. Lệ ra ra híp mắt nhìn nhìn đào duệ, thấy hắn vẻ mặt ý cười, cảm thấy tám phần là chính mình suy nghĩ nhiều. Lệ ra ra cười nhạc một, không tin mà nói, nàng một cái nữ hoa sẽ quản cái gì. Như vậy đại một nhà công ty, trong nhà nhiều người như vậy đều tới giúp đỡ không tốt. Liên chính mình ở kia lăn lộn mù quáng, thưa cũng chưa niệm xong, sao có thể cùng nàng ca công tác mấy năm so. Ra ra ngươi nhưng đừng xem thường huyên huyên, nàng là ba ba bồi dưỡng nhiều năm người thừa kế, ba ba bản lĩnh ngươi còn không tin được. Nếu là nàng không hiểu loạn quản, hội đồng quản trị những cái đó cáo giả đã sớm đứng ra kháng nghị. Bọn họ nhưng một đám đều là nhân tinh, đối thượng bọn họ một không cẩn thận có thể thua táng ra bại sản. Lệ ra ra mỹ mắt nhảy dựng gì thắng thua. Này sao cùng đánh bạc dường như đâu. đao duệ cười nói, thương trường như chiến trường, không phải đánh bạc, là chém giết. Ra ra ngươi không thấy thật nhiều tin tức là ai ai phá sản nhảy lầu sao. Trong TV đều diễn quá, cái loại này thất bại đà kích, sách, trong lòng yếu ớt điểm người đều sống không nổi, còn muốn lưng beo beo danh. thật là không có kim cương không dám ôm này đồ sứ sống hắn nói đến lệ gia ra, ra có điểm hãi hùng khiếp vía lên nói không quay rời hắn liền vội vã mà trở về phòng hệ thống già quét một chút cười nói duệ ca hắn tìm thương chiến kịch xem đâu còn ở lên mạng lục soát tin tức đào duệ gợi lên khoe miệng diễn như vậy nhiều quý bác sĩ tâm lý cũng thật học được điểm hữu dụng đồ vật nguyên lai tâm lý ám chỉ thật sự tồn tại hắn cùng lệ gia ra, ra đối thoại thuộc về tầng tầng tiến dần lên không dấu vết mà dẫn đường đối phương tư duy đi để ý hắn giảng trọng điểm nội dung. Hôm nay trọng điểm chính là lệ gia tôn tử tiến công ty sẽ nhảy lầu, xem ra đã có tác dụng. ở lệ gia gia trong lòng để lại dấu vết. lấy nguyên chủ đối lệ gia gia thái độ tới nói, hắn đông nhiên chuyển biến cùng lệ gia gia mới vừa lên quá đột ngột, cũng không phù hợp nhân thiết của hắn. nhưng này không ngại ngại hắn dùng điểm tiểu kỹ xảo, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. trọng nam khinh nữ nhẹ đến hắn lao bà trên đầu tới, vậy đừng nghĩ an tâm hưởng phúc. nếu không phải lệ gia nguyên phụ thân đã sớm lập có di trúc. Này lao ra tử nói không chừng còn muốn cấp công ty đâu, hiện tại khiến cho hắn nháo tâm đi thôi, vừa lúc đỡ phải ứng phó hắn. Đào Duệ lại ở tiểu lâu bên kia chỉ huy vài câu, sau đó liền trở về phòng lên mạng, làm hệ thống liên tiếp internet giúp hắn ở nước ngoài mướn cá nhân, giá cao tiền thỉnh đối phương quét dọn nguyên chủ những cái đó hoa hoa công tử dấu vết. Nguyên chủ là ăn đã nhiều năm cơm mềm, nhưng vì có thể cao chất lượng ăn cơm mềm, không cho này đó nữ nhân xem thường hắn. Hắn mặt ngoài cùng tất cả mọi người duy trì chính là bằng hữu quan hệ, trang thật sự giống như vậy hồi sự. Quốc nội người ra ngoại quốc điều tra sự tình có rất lớn khó khăn, chỉ cần xác thật chứng cứ đều rõ ràng rớt, kia chính thành tiểu sẽ không điều tra đến chân tướng. Liên tính biết hắn giao hữu rộng lớn, cũng không có khả năng đi từng cái tìm những người đó hỏi cái này hỏi kia. huống chi nguyên chủ cùng các nam nhân cũng thường xuyên tụ hội, huynh đệ không ít, cũng không thể nhìn ra hắn thông đồng thật nhiều nữ nhân. Nguyên chủ kia bất kham quá vãng. Đào Duệ cảm thấy có thể che giấu liền che giấu, rốt cuộc không thế nào sáng giỏi, Nảy ra tới còn muốn hắn tới bối nổi. Hắn hiện tại xuyên qua lại đây, chỉ cần không ai nhắc tới, kia quá vãng liền cùng hắn không quan hệ. May mắn khi đó nguyên chủ kết giao người đều là người tỉnh ta nguyện, trong lòng biết rõ ràng, không tồn tại lừa gạt tình huống, bằng không hắn còn phải đi bồi thường như vậy nhiều nữ nhân, vậy xong đời. An bài hảo này đó lúc sau, hệ thống liền nhắc nhở Đào Duệ có thể dùng tích phân mua sắm bàn tay vàng. Tới rồi thế giới mới. Lại có một lần chọn lửa cơ hội Đào Duệ hiện tại tích phân rất nhiều Ở trước thế giới hắn đương idol đương thật sự hoàn mỹ Có được vô số fans Xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ Được đến một tuyệt bút tích phân Hắn suy nghĩ một chút ở thế giới này tình huống Nói thật cũng không cần cái gì bàn tay vàng Đây là đem đồ vật học được tay chỗ tốt rồi làm một cái bị lao bà dưỡng ở nhà nam nhân Hắn cảm thấy hắn sẽ chơi Tinh thông nhạc cụ Chủ nghệ siêu nhiên Còn đặc biệt sẽ phát ra mỹ lực Đã thực hoàn mỹ cũng không giống như yêu cầu cái gì tân bản tay vàng phụ trợ bất quá có tích phân không mua bạch không mua không cần lãng phí cơ hội đào duệ nghĩ không cần bị người cười nhạo tính toán trước mắt nhất thích hợp chính là trở thành đại họa gia chân chính nổi danh họa gia cũng đủ làm mọi người câm miệng hơn nữa đại họa gia họa tác đồng dạng có thể kiếm đồng tiền lớn con đường này phi thường thích hợp hắn đi cho nên đào duệ suy xét sau một lát mua một cái cẩm kỳ thư họa đại sư dạy học không phải hắn muốn học mặt khác ba cái mà là này bốn dạng kỹ năng cứ như vậy đóng gói bán không cho tách ra đại khái mở ra tới đơn cái giá cả sẽ thấp đi thời không cục cũng là phải làm suy ý cái này dạy học là sử thượng các vị đại sư tự mình dạy học đào duệ có thể ở tinh thần trong không gian đi theo đại sư học tập đương nhiên bọn họ không phải chân nhân chỉ là có được bọn họ tài nghệ hư ảnh chỉ cần đào duệ dụng tâm học bọn họ liền sẽ dốc túi tương thụ không hề giữ lại nói cách khác chỉ cần đào duệ nguyện ý hắn có thể học được bọn họ tất cả đồ vật hơn nữa là sở hữu đại sư tùy ý chọn lựa cái này sử thượng không chỉ có có hiện nay trải qua quá trên dưới 5.000 năm còn có tương lai tinh tế thời đại viễn cổ thời đại tựa như cái kia mỹ thực toàn khoa bao quát cũng có rất nhiều đào duệ không đi qua thế giới bao hàm toàn diện phi thường toàn diện hiện tại đào duệ có lẽ có rất nhiều không dùng được chỉ có thể học một bộ phận nhưng nếu hắn tương lai thật sự xuyên qua đến cái gì kỳ kỳ quái quái thế giới kia đến lúc đó dựa này hai dạng cũng có thể có hảo hảo sống sót tư bản đào duệ mua cầm kỳ thư họa không sốt ruột học mau giữa trưa hắn đi phòng bếp nấu cơm sau đó dùng giữ ấm thủng trang hảo ngồi xe đi lệ giai huyên công ty phụ trách phòng bếp trương dì đối quản gia nói đào tiên sinh làm đồ ăn so với ta hảo tiểu thư thực thích ăn nếu là đào tiên sinh thường xuyên cấp tiểu thư làm thì tốt rồi quản gia cảm khai nói quan trọng nhất chính là đào tiên sinh này phân tâm ý chỉ cần tâm ý vẫn luôn ở tiểu thư nhận tử liền hảo quá chỉ mong đào tiên sinh là toàn tâm toàn ý cùng tiểu thư sinh hoạt bọn họ đều ở lệ gia công tác mười mấy năm là nhìn lệ giai huyên lớn lên tự nhiên có thâm hậu cảm tình phía trước xem lệ gia huyên bị gia gia bức bách quá kế kết hôn những việc này bọn họ lại tức giận lại bất đắc dĩ lấy bọn họ thân phận gấp cái gì đều không thể rút đào duệ đem lệ gia ra tiếp nhận tới lúc sau bọn họ trong lòng liền một cái lộ buộc, phát hiện đào duệ cùng lệ gia huyên giận dỗi bọn họ miễn bản nhiều lo lắng cũng may qua cơn mưa trời lại sáng đào duệ giống như còn đối lệ gia huyên càng dụng tâm như vậy liền hảo hy vọng có thể vẫn luôn như vậy đi đào duệ đi công ty không chơi cái gì kinh hỉ. hắn ở xuất phát trước liền cấp lệ giai nguyên đã phát tin tức không được đến hồi phục sau lại cấp lệ giai nguyên bí thư gọi điện thoại cho nên hắn vừa đến công ty trước đài trước đài tiểu thư liền nhận ra hắn hắn thông suốt mà vào lệ giai nguyên văn phòng lệ giai nguyên phía trước mở học đâu hiện tại đã kết thúc đào duệ vào cửa liền thấy lệ giai nguyên ngồi ở ra ghế xem văn kiện có chút mỏi mệt bộ dáng hắn để để trong tay hoa cơm nghỉ trưa thời gian có thể tạm dừng sao? Cơm nước xong lại tiếp tục. Lệ Giai Huyên gật gật đầu, đi vào hắn bên người vãn trụ hắn tay, ngươi thật sự làm cơm a? Là ta nói kia lưỡng đạo đồ ăn sao? Đương nhiên là, ngươi đều gọi món ăn, ta còn làm khác, kia không phải không có việc gì tìm việc sao? Đào duệ đem hộp cơm đều mở ra, bãi ở trên bàn trà, đưa cho nàng một đôi chiếc đũa, ăn đi, nếm thử ta làm bữa ăn chính thế nào? Wow, nghe liền thương quá! lệ giai nguyên điểm chính là mối tiêu xương sần cùng đường dâm ngó sen nàng gấp không chờ nổi mà gấp khối tiểu xương sơn ăn, đôi mắt tức khắc liền sáng an ngon đào duệ ngươi hảo sẽ làm a ngươi tay nghề như thế nào có thể tốt như vậy ân gọi là gì đào duệ nhún mày ngươi đây là ăn đến miệng liền đã quên ca ca lệ giai huyên kêu xong có điểm thẹn thùng lại nhịn không được cười giơ tay đẩy hắn một chút ngươi làm gì làm ta kêu ca ca ngươi không e lệ tổng cảm thấy sắc sắc tin tưởng ta, thân mật sưng hô có trợ giúp tăng lên phu thê thần mật độ. ta tin ngươi nghiêm trang nói hiệu nói vượng. ta không gọi, ta. nhiều nhất kêu ngươi duệ ca. không được, trong lén lút đã kêu ca ca. ngươi tưởng mở, vậy ngươi muốn kêu ta muội muội sao? không, ta không phải kêu ngươi huyên huyên sao? ta đây đã kêu ngươi duệ duệ. đào duệ nhớ tới bị duệ duệ chi phối kia đoạn thời gian, kiên quyết phản đối cái này sưng hô. hai người vừa ăn cơm vừa cãi nhau. phía trước cái kia ngồi ở bàn làm việc sau ổn trọng trầm tĩnh chủ tịch lúc này đã hoàn toàn biến thành ngọt ngọt ngào ngào tiểu công chúa đương nhiên cuối cùng vẫn là đào duệ thắng làm lao bà đáp ứng bên ngoài kêu duệ ca ở nhà gọi ca ca như vậy phúc lợi thân mật xưng hô có trợ giúp thân mật quan hệ đây là thật sự dù sao đào duệ cảm thấy là thật sự rất êm thay sao ăn qua cơm trưa đào duệ còn lôi kéo lệ dai huyên ở phòng nghỉ ngủ trong chốc lát sau đó liền không quấy rầy nàng công tác tuy rằng hắn có thể giúp nàng Nhưng nguyên chủ đối này rốt đặc cắn mai, hắn cũng không hào hóc, chỉ có thể làm lệ giai huyên một người đi phân đấu. Lệ giai huyên đem hắn đưa đến cửa thang máy, xem hắn đi xuống mới trở về tiếp tục làm công. Văn phòng chủ tịch bên ngoài làm công khu, là nàng vài vị trợ lý cùng vài vị bí thư, bọn họ cũng đều biết ngày thường lệ giai huyên luôn là không có gì biểu tình, nhìn liền rất lợi hại, đối cấp dưới đối chính mình đều siêu nghiêm khắc. Hôm nay nhìn đến nàng đưa lão công đi một màn quả thực lóe mù mắt. Bọn họ có một bí mật tiểu đàn. Ngẫu nhiên câu thông chút sự tình. Đặc trợ A, lão bản vừa rồi cũng không cùng nàng lão công thế nào, vì cái gì ta cảm giác ăn một chậu cầu lương. Đặc trợ B, ngươi không cảm giác sai, ta cũng kỳ quay đâu, đại khái là bọn họ ánh mắt. Vừa thấy chính là thật cảm tình không phải giả. Đệ nhất bí thư, nhưng là phía trước như thế nào không cảm giác đâu. Hôm nay là ngày mấy. Ta cư nhiên không biết, này không khoa học. Không được, ta nhất định phải điều tra ra hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử. Đệ nhị bí thư, ta hy vọng lão bản lão công nhiều tới vài lần, cảm giác lão bản tâm tình biến hảo, rõ ràng mở họp thời điểm không rất cao hứng. Bí thư A, lão bản lão công này xưng hô hảo dương già, không bằng chúng ta về sau quản lão bản lão công kêu đào tiên sinh. Bí thư B, đào tiên sinh một, nói thật đối hắn khá tò mò. Tầng cao nhất văn phòng đối đào duệ bắt quái trong chốc lát, mặt khác đồng sự cũng ở từng người trong đàn bắt quái trong chốc lát, rốt cuộc lão bản lão công tới công ty cấp lão bản đưa cơm. Này thật là một kiện thực đáng giá bắt quái sự. Lúc sau bọn họ không hẹn mà cùng mà cấp Đào Duệ định rồi xưng hô, Đào tiên sinh. Tiếp theo bọn họ liền phát hiện, ngày này cũng không phải cái gì đặc thù nhật tử, bởi vì Đào Duệ mỗi ngày đều tới. Lệ Giai Huyên mỗi ngày tăng ca, cơ hồ đều phải buổi tối sau 10 giờ mới tan tầm, cho nên Đào Duệ không ngừng giữa trưa tới cùng Lệ Giai Huyên cùng nhau ăn cơm trưa, hắn buổi tối cũng tới cùng Lệ Giai Huyên cùng nhau ăn cơm chiều. Trừ phi Lệ Giai Huyên có xã giao đi ra ngoài ăn, hắn mới không tới. đệ nhất bí thư rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra xác định không phải nàng để suất đặc thù ngày kỷ niệm mà là đào tiên sinh quan tâm lão bản như thế làm nàng trong lòng rất cao hứng bởi vì nàng là đệ nhất bí thư trước kia tới rồi giờ cơm luôn là nàng đi nhắc nhở lệ giai huyên ăn cơm nhưng rất nhiều thời điểm liền tính nàng đem cơm bãi đi vào lệ giai huyên cũng sẽ đã quên ăn vội vàng vội vàng cơm liền lạnh sau đó muốn mở học nói này bữa cơm sẽ không ăn hiện tại có đào duệ mỗi ngày lại đây đưa cơm lệ giai huyên dùng cơm tình huống thập phần ổn định không bao giờ dùng nàng độc lòng hơn nữa đào duệ còn sẽ nhìn lệ giai huyên ngủ chưa trong chốc lát thời gian không dài nhưng hiệu quả thực hảo a lệ gia huyên mỗi ngày buổi chiều đều thực tinh thần không còn có trước kia như vậy mỏi mệnh bộ dáng nay đó biến hóa đều bị bí thư cùng trợ lý xem ở trong mắt cũng chỉ có bọn họ mấy ngày này thiên đi theo lệ gia huyên nhân tài biết biến hóa có bao nhiêu rõ ràng cho nên bọn họ đối đào duệ hảo cảm độ thẳng tắp bay lên thật cảm thấy lao bản gả người này gả đúng rồi nga không đúng Khả năng xem như cưới, bởi vì đào tiên sinh hình như là ở rể. Kỳ thật lệ giai huyên mỗi ngày buổi chiều tinh thần nguyên nhân là đào duệ ở đồ ăn thêm linh tuyển thủy. Lệ giai huyên hiện tại đặc biệt mệnh, nàng mới 20 tuổi, đột nhiên tiếp nhận trong nhà công ty, liền tính chức kia phụ thân trọng điểm bồi dưỡng nàng, nàng cũng sẽ sức đầu mẹ chán, mỗi ngày căng chặt một cây huyền. Ứng đối này đại lượng công tác cùng thường trưởng thượng những cái đó cáo giả. Loại cương độ này không thua gì đào duệ liều mạng tăng lên nghiệp vụ năng lực đương ai thời điểm. cho nên hắn cấp lão bà bỏ thêm linh tuyền thủy bảo đảm lão bà mỗi ngày đi làm đều tinh thần gấp trăm lần có nhất thanh tỉnh đầu góc đi đối mặt hết thể khó khăn hắn không thể làm việc vụ thượng trực tiếp hỗ trợ như vậy cũng coi như giúp đại ân vì thế mỗi ngày đưa cơm đã bảo đảm bọn họ ở chung thời gian lại bảo đảm lệ giai huyên tinh lực trạng thái còn làm công ty trên dưới đều biết bọn họ phu thê ân ái còn có thể làm đào duệ tránh cho cùng trọng nam khinh nữ lao ra tử cùng nhau ăn cơm quả thực một mũi tên bốn yêu hoàn mỹ Bất quá như vậy nhàn nhã hoàn Mỹ sinh hoạt đương nhiên không có khả năng vẫn luôn liên tục, luôn có cực phẩm sẽ nhảy ra tìm việc. Đào ra ba người tổng đợi không được Đào Duệ hồi âm, trong lòng liền rất khó chịu. Bọn họ dứt khoát trực tiếp bái phòng lão Gia Tử, đánh quan tâm lão Gia Tử thân thể cơ hiệu, đến lệ gia tới tìm người. Bọn họ đến thời điểm vừa lúc là cơm trưa thời gian, vốn dĩ cho rằng Đào Duệ khẳng định ở nhà, không nghĩ tới Đào Duệ đi công ty đưa cơm, còn ở công ty bồi lệ gia huyên nghỉ trưa, đã lâu mới trở về. bọn họ chờ đề tài đều mau liêu không có trong lòng tràn ngập không kiên nhẫn cho nên đào phụ vừa nhìn thấy đào duệ liền gian dạy ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về làm lao ra tử một người ở nhà đào duệ đem hộp cơm giao cho người hầu mặt lộ vẻ nghi hoặc trong nhà không phải nhiều người như vậy đâu sao trong nhà mười mấy người hầu liếc mắt một cái xem qua đi là có thể thấy bốn năm cái nơi nào tới một người mẹ kế giang lại nói người đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện tiện như thế nào có thể giống nhau này đương trưởng bối liền thích vạn bối bồi a nghe nói ngươi ở nhà cũng là tránh ở phòng vẽ tranh vẽ tranh ai kia lão gia tử nhiều không thú vị a nếu không lao gia tử làm hắn đệ đệ mộ giang nhiều tới bồi bồi ngươi 99, tiểu bạch kiểm cơm mềm vương 3. đối mặt giang lệ đánh bàn tính nhỏ đào duệ không có trực tiếp đáp lại mà là ngồi xuống lao gia tử bên người hơi mang xin lỗi mà nói ra ra ngượng ngùng đào ra không quy củ làm ngươi chê cười đào ra ba người sắc mặt biến đổi liền thấy lao gia tử thế nhưng vẻ mặt rộng lượng mà xua xua tay không có việc gì này trong thành đầu thật nhiều không quy củ sự ta lão nhân đều nhìn quen Đào phong a ngươi cũng là làm buôn bán có uy tín danh dự nhân vật trong nhà đầu vẫn là đến quản quản đừng cứ gọi người chế dễ ước Đào phong cũng chính là đào duệ phụ thân nghe vậy vẻ mặt mờ mịt căn bản không nghĩ ra người trong nhà nơi nào không quý củ giang lệ thấy thế lại hướng đào duệ trên đầu khấu nổi, lao gia tử ngài xem chuyện này nháo Tiểu Duệ tới lệ ra về sau cũng không trở về nhà, này lại bất hòa chúng ta nói ngài Lao yêu thích, làm cho chúng ta hiện tại liền nơi nào mạo phạm ngài cũng chưa biết rõ đâu. Di, ta cho rằng các ngươi thực hiểu biết, rốt cuộc các ngươi cùng Lao ra tử lui tới rất nhiều, hẳn là biết Lao ra tử quy cổ đại, trong nhà nam nhân ở trường hợp, không nữ nhân nói lời nói phân. Hung chi đào Duệ liếc răng lệ liếc mắt một cái, đối Lao ra tử cười nói, ra ra đừng trách ta ba, trước kia ta mẹ ở thời điểm, trước nay không những việc này. giang lệ nháy mắt mở to mắt suýt nữa một búng máu phun ra tới hợp lại đào duệ tại đây trọng nam khinh nữ làm thấp đi thân phận của nàng đâu kia liếc mắt một cái liếc đến nàng nổi trận lôi đình đào duệ ý tứ còn không phải là hắn thân mụ là hảo thế tử nàng cái này mẹ kế thượng không được mặt bản sao đào mộ giang tính tình nhưng không tốt há mồm liền nói đào duệ ngươi có ý tứ gì ta mẹ là danh chính luôn thuận đào thái thái luôn được đến ngươi tại đây âm dương quay khí lão gia tử mày nhăn lại không tán đồng mà xem Đào Phong liếc mắt một cái. Đào Phong à, thời gian không sai biệt lắm, ngươi dẫn bọn hắn đi về trước đi. Lao gia tử xem ở ân cứu mạng phân thượng vốn dĩ tưởng nhịn một chút, nhưng xem Đào Mộ Giang cùng Giang Lệ mặt lạnh bộ dáng, vẫn là không nhịn xuống nói một câu. trưởng huynh như cha, phía dưới khi nào đều đến tôn trọng đại. Ta biết tiểu Duệ từ nhỏ xuất ngoại, cùng các ngươi ở chung không dài, nhưng đệ đệ đối ca ca hô to gọi nhỏ cũng quá không thích hợp. Đào Phong ngươi có rảnh vẫn là giao giáo. Đào Phong có điểm thật mất mặt. Nhưng lại không thể đắc tội Lao Gia Tử, chỉ có thể ở Lão Gia Tử nhìn không tới địa phương hung hăng chừng Đào Duệ liếc mắt một cái, đệ nặng giận dữ nói, đều là hiểu lầm, lúc này cũng xác thật không còn sớm, chúng ta liền đi về trước, ngày khác lại đến Vân An Ngài Lão. Đào Duệ đạm cười nói, ba người muốn tìm ra ra uống trà chính mình tới là được, miễn cho khí đến ra ra. Lão Gia Tử không nói chuyện, hiển nhiên là cam chịu, hắn thậm chí xem cũng chưa xem rằng lệ mẫu tử liếc mắt một cái. kia thái độ thật giống như bọn họ đều không xứng làm lao gia tử nhìn thẳng vào giống nhau ai làm cho bọn họ là tiểu lao bà cùng tiểu lao bà sinh nãi con giang lệ lấy bao tay nắm chặt đến trắng bệnh tốt xấu nhớ rõ lao gia tử là nhà giàu số một lệ gia đắc tội không nổi xám xịt mà đi rồi đào duệ cố ý dựa theo lão nhân tư duy nói chuyện quả thực mượn đao giết người đem giang lệ đâm vào không nhẹ tuy rằng những lời này đó rất hỗn đảng nhưng dùng ở bọn họ mấy người này chung thật đúng là dùng được sợ là vừa mới giang lệ cho hắn thượng nhiều ít mắt dược cũng chưa dùng ai làm ở lao gia tử trong mắt nữ nhân nói chính là vô nghĩa đâu một cái mẹ kế còn có thể quản được đến trưởng tử sao đám người vừa đi lão gia tử liền nói ngươi ba hồ đồ bất thời giờ ta nói với hắn nói nguyên phối trưởng tử cùng phía sau sao có thể giống nhau đâu kia tiểu tử còn tưởng thượng ta trước mặt tới thật là ta tự mình có tôn tử muốn hắn làm gì đào duy nói ta ba muốn cho mộ giang tới Là hy vọng hắn đi theo ra ra bên cạnh ngươi học điểm đồ vật đi, nhất vô dụng cũng hôn cái mặt thục, về sau có thể thỉnh ngài chiếu cố chiếu cố. Rốt cuộc, hắn là đào ra người thừa kế, tương lai muốn kế thừa xưởng chế dược, nhân mạch vẫn là rất quan trọng. Lao gia tử nghe vậy sửng sốt, hắn là người thừa kế. Vậy còn ngươi, đào Duệ cười khổ, muốn nói lại thôi, cực kỳ giống nhận người hận trà xanh. Nhưng trà xanh sở dĩ lợi hại, liền ở chỗ mỗ một bộ phận đại nam tử chủ nghĩa nam nhân sẽ đối này tin tưởng không nghi ngờ. thực xảo lão gia tử chính là như vậy một cái đại nam tử chủ nghĩa người cho dù trước mặt trà xanh là nam nhân hắn cũng nhìn không ra tới còn bàn tay vung lên nói có chuyện gì ngươi chỉ lo nói ngươi là ta tôn nữ thế, còn có cái gì không thể nói có phải hay không ngươi kia mẹ kế khi dễ ngươi đào duệ lắc đầu thanh âm có chút chấm thấp lộ ra một cổ mất mát ra ra kỳ thật bọn họ như thế nào đối ta cũng chưa quan hệ ta đã thói quen dù sao xưởng chế dược ở ta ba trong tay hắn phải cho ai đều là hắn tự do ta không có quyền can thiệp nhưng là ta có chút không quen nhìn bọn họ lừa ngài rốt cuộc ngài đối ta ba đảo tim đảo phổi còn giúp hắn cứu lại xưởng chế dược ta không đành lòng làm ngài tiếp tục chẳng hay biết gì lao gia tử nghe không hiểu không hiểu hỏi bọn họ gạt ta gạt ta cái gì đao duệ thở dài ngài lao liền không ngấm lại ta bị đưa đi nước ngoài 12 năm trong nhà đều chẳng quan tâm vì cái gì đột nhiên đem ta kêu trở về cùng huyên huyên kết hôn hai nhà kết thân nói bọn họ như thế nào không làm đảo mộ giang tới đâu là bởi vì ta ở đào gia chính là một cái phế cờ a cho nên bọn họ đẩy ta ở rẻ, chính là tưởng ích lợi lớn nhất hóa ích lợi cái gì hóa đó là muốn làm gì ích lợi lớn nhất hóa chính là bọn họ cái gì đều không tổn thất còn có thể cùng lệ gia leo lên thân giải quyết xưởng chế dược nguy cơ về sau liền lương dựa đại thụ hảo thừa lương có thể không ngừng từ lệ gia vớt chỗ tốt rồi ngay ngâm lại Hôm nay bọn họ mang theo lễ vật tới xem ngài, để qua nghĩ muốn cái gì không. Bọn họ kia lễ vật mới mấy cái tiền. Đây là dùng tiện nghi đồ vật từ ngài trong tay đổi chỗ ta. Lao gia tử một hồi tưởng, Đào Phong cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, tựa hồ là đề qua muốn giúp lệ giai huyên nội, nói xưởng chế dược có một cái ổn kiếm không bồi đơn tử, xem ở thân nhân phân thượng có thể cấp lệ giai huyên. Lao gia tử đem việc này cùng Đào Duệ vừa nói, Đào Duệ lắc đầu, ra ra, bọn họ là xem ngài không hiểu có ngươi. Lệ gia chính là nhà giàu số 1, đào gia muốn bài còn bài không tiến trước 50, này trên lệnh tựa như ngươi quê quán đồng hương cùng ngươi nói có chỗ tốt cho ngươi kiếm, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Lão gia tử đáp đến bay nhanh, hắn đã sớm là cái phú quý lao nhân, đồng hương những cái đó nghèo khổ hương thân liền tính vứt đến cái gì chỗ tốt, ở trong mắt hắn cũng không đáng giá nhắc tới a. Như vậy một so sánh, Lão gia tử nháy mắt đã hiểu, bất mãn nói, đào phong này liền không địa đạo. Cũng là ra ra ngươi quá nặng tình nghĩa, mới làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Kỳ thật lúc trước ta ba cứu ngươi, nhưng ngươi quay đầu lại liền cứu vớt hắn xưởng chế dược, này ân tình đã sớm còn. Mặt sau hai nhà liên hôn chỉ có thể nói là duyên phận, đương bình thường thân thích chỗ là được, ngươi nhưng đừng lại nhớ thương lúc trước cân tình, đối bọn họ vô hạn bao dung. Đào duệ đẻ thấp thanh âm nói, lon gạo ân, gánh gạo thủ, ra ra, đường dưỡng điều rắn độc cắn ngươi. Lao ra tử cả người một giật mình. Đột nhiên nghĩ đến ngày đó Đào Duệ nói cho hắn thương trường thượng những người đó đều là cáo giả, hắn tự giác chính mình thành thật thuần pháp, giống hắn như vậy anh nông dân đối thượng Đào Phong, còn chẳng phân biệt phút bị Đào Phong xuyên chơi. Hôm nay là cái gì hợp tác đơn tử, lần sau có thể hay không tới Đào hắn quan tài buồn. Phía trước Đào gia chính là thiếu chút nữa phá sản a, đổi thành là hắn cũng sẽ tóm được cơ hội liền hướng ra vớt chỗ tốt. Nguyên bản ân nhân nháy mắt biến thành mặt đối lập gian thương, lão gia tử gật đầu nói, ngươi nói đúng. gì có ân hay không ta đều báo xong rồi chuyện này sau này liền không nên đề ra đào duệ giống như cao hứng mà cười nói ra ra ngươi có thể nghị thông suốt thì tốt rồi ta sợ ngươi bị bọn họ hù lậu nói thật ta là không quá thích bọn họ tới bọn họ từ lệ ra vớt đến chỗ tốt đều là cho tiểu lão bà nhi tử kế thừa một phân đều không có ta ta hiện tại là lệ ra người hẳn là vì lệ ra suy nghĩ ra ra ngươi đừng trách ta lắm miệng nói trưởng bối không phải không trách không trách ngươi cũng là sợ ra ra mắc nhu. Ra Gia minh bạch, ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, chính là quán thượng, cái sách không rõ ba, làm mẹ kế cho ngươi mặc dày nhỏ. Bất quá ngươi cũng quá mềm yếu, đối với ngươi ba hiếu thuận liền tính, đối kia hai cái, à, lần sau lại đến liền môn đều đừng làm cho tiến. lão Gia tử nghiêm túc lên tiếng, trong mắt ẩn mang tức giận. Hắn sống cả đời, còn không có bị người như vậy xuyến quá đâu, có thể nào không khí. Đào Duệ thấy mục đích đặt tới, liền không ở này trà ngôn trà ngữ, đứng dậy nói, Ra Ra ngươi mau nghỉ ngơi nghỉ ngơi. đừng bị bọn họ tức điên thân thể. Ta cũng nên đi theo lão sư học vẽ tranh. Ta hiện tại ra cửa đại biểu lệ ra, dù sao cũng phải có giống nhau có thể lấy ra tay, không nghĩ làm người xem thường. Đi thôi. Ngươi chính là tâm tư quá mẫn cảm, ai dám nghị luận lệ ra sự. Đào Duệ không tiếng động cười cười, thay đổi thân quần áo liền đi tiểu lâu bên kia. lão gia tử tạm thời không thể tiến đi, vậy cho hắn tìm điểm sự làm, làm hắn sáng lên nóng lên. Cũng không biết Giang lệ khí điên rồi không. Giang lệ đương nhiên mau khí điên rồi, nàng tiểu tam thượng vị mười mấy năm, đã sớm là danh chính ngôn thuận đào thái thái, nào có người sẽ coi khinh nàng. Mấy năm nay nàng ở đào gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả không quen nhìn đằng trước tiểu tệ tử, cũng chơi thủ đoạn đem người tiến đi. Nhật tử không biết có bao nhiêu thoải mái, hôm nay cư nhiên bị người giáp mặt và mặt. Về nhà trên đường, nàng liền sắc mặt xanh mét mà vẫn luôn nhắc mãi. Đào duệ kia tiểu tử trường năng lực, ở lệ gia lão ra, ra tử trước mặt gõ ta. Hắn cũng không nghĩ là ai đem hắn kêu trở về. Nếu không phải ta nghĩ đến này chủ ý, hắn có thể trở thành lệ gia con rể sao. Đào phong nhữ mày nói, được rồi, ngươi cùng đào duệ từ trước đến nay bất hòa, còn có thể trông cậy vào hắn hiếu thuận ngươi. Liên tính không hiếu thuận cũng không thể như vậy dẫm ta đi. Hắn không đem ta để vào mắt, còn không phải là đánh ngươi mà sao. Ta chính là ngươi đứng đứng đắn đắn cưới trở về thê tử, hắn trực tiếp ám chỉ ta là tiểu lão bà, kia chẳng phải là mắng ngươi phẩm hạnh không hợp. khi dễ mẹ nó giang lệ tức giận mà châm ngòi ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể đứng ngoài cuộc ta xem đào duệ đối con mẹ nó sự ghi hận đâu hiện tại hắn thành lệ ra con rể nếu không giúp đào ra ngược lại làm nhầm vào à đào ra còn có cái gì đừng đi lời này làm đào phong căng thẳng thần kinh phản ứng phá đại hắn cũng là họ đào không có khả năng đối phó trong nhà hắn ở rể tiến lệ ra bao nhiêu người chê cười hắn hắn về sau tưởng phong cảnh điểm còn không phải đến dựa ta chỉ có đào gia biến cường Thân phận của hắn mới có thể nước lên thì thuyền lên, thật đem đào ra phá đổ, hắn cũng càng bị người chê cười. Đào Phong càng nói càng cảm thấy có lý, rất tin đào duệ không có khả năng đối đào ra bất lợi, đối giang lệ liền có chút phiền, ngươi tại đây khí có ích lợi gì. Không cho nữ nhân nói lời nói chính là lao gia tử lại không phải đào duệ, ngươi có sinh khí này công phu còn không bằng hảo hảo cân nhắc cân nhắc đi lấy lòng con dâu. Lệ giai huyên mới là lệ gia đương ra người, ngươi cùng nàng làm tốt quan hệ không thể so cái gì đều cường. Đào Duệ bên kia ngươi cũng lung lạc điểm, đối hắn hảo điểm không phải xong rồi sao. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Giang lệ không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, ngươi hiện tại trách ta. Lúc trước đưa hắn đi không phải ngươi đồng ý sao? Mấy năm nay ngươi hỏi đến quá hắn sao? Lúc này tới trang cái gì hảo ba ba? Ngươi đem cái gì đều do đến ta trên đầu, ngươi trong lòng mệnh không lỗ. Không thể nói lý. Xe vừa lúc về đến nhà, đào phong đóng sầm cửa xe liền đi thư phòng, lười đến phản ứng nàng. Lúc trước lại như thế nào thích Tiểu Tam, qua mười mấy năm cũng nghĩ ai. Giống Đào Phong có thể làm ra tức chết nguyên phối loại sự tình này người, làm sao quý trọng một cái bà thím trung niên Hắn bên ngoài có tuổi trẻ xinh đẹp tình nhân đâu, ai nguyện ý nghe Giang Lệ nhắc mãi. Giang Lệ giận sôi máu, vừa định nói Đào Phong vài câu, Đào mộ Giang cũng căng ngã môn đi rồi, nói nhau nhau xảo, phiền đã chết. Giang Lệ hướng về phía nhi tử bóng dáng cả giận, ta vì ai? Còn không phải là vì cái này ra, vì ngươi. ngươi hiện tại là cái gì thái độ nhưng mà đào mộ giang chính cảm thấy mất mặt đâu một chút kiên nhẫn đều không có trực tiếp trở về phòng mang lên thai nghe nghe âm nhạc ngăn cách giang lệ thanh âm chỉ là hắn trong lòng lại còn đang suy nghĩ đào duệ ở lệ gia kia cao cao tại thượng bộ giáng rõ ràng trước kia vẫn luôn là bị hắn đạp lên dưới chân trước nay không để ý quá hiện tại thế nhưng đối hắn khinh thường nhìn lại từ đầu tới đôi cũng chưa liếc hắn một cái phảng phất hắn không quan trọng gì dường như Loại này trên lệch làm hắn như thế nào đều bình tĩnh không được, trong lòng đối đào Duệ chán ghét cơ hồ muốn tràn ra tới. Đồng thời hắn cũng phản cảm lúc trước cha mẹ quyết định, vì cái gì đem đào Duệ đưa đi lệ ra liên hôn. Hiện tại hắn ở bên ngoài chơi, đều sẽ bị người nói dân nói, Ú, ngươi còn không phải là lệ gia ở rể con rể đệ đệ sao. Sau đó chính là một hồi cười nhạo. Ở rể ở bất luận cái gì niên đại tới nói, đều là sẽ bị rất nhiều người cười nhạo. Đào Duệ ở rể, hắn cha mẹ làm quyết định, Dựa vào cái gì muốn hắn đi theo cùng nhau bị trào? Hơn nữa hiện tại đào duệ còn nhỏ người đắc chí, trái lại nhục nhã bọn họ, này bước cờ quả thực là thấu, đối đào ra một chút dùng đều không có. Đào Mộ Giang là hoàn toàn tiểu thiếu gia, hoàn toàn không hiểu trong nhà nguy cơ. Dù sao mới vừa nghe nói muốn phá sản đã bị lệ ra láo nhân bãi bình, cho nên hắn đối tương lai không hề có sầu lo, đơn giản là trước mắt phiền nào chán ghét này hết thảy. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không đi an ủi mẫu thân. Cuối cùng Giang Lệ một người bị tức giận đến ngủ không yên, nửa đêm trái tim đau, hạ quyết tâm phải đi thông lệ Gia Huyên con đường kia, đến lúc đó liền có đảo rùa đẹp. Giang Lệ hành động lực mười phần, ngày hôm sau liền cấp Lệ Gia Huyên gọi điện thoại định ngày hẹn mặt, Lệ Gia Huyên vội vàng đâu, cũng chưa nghe nàng là chuyện gì liền một ngụm cự tuyệt, nói muốn mở họp treo điện thoại. Giang Lệ dứt khoát đi Lệ gia tổng bộ, nàng tốt xấu cũng là Lệ gia chủ tịch bà bà, nàng cũng không tin nàng người đều tới, Lệ Gia Huyên còn dám không thấy nàng. Liên tính vì mặt mũi cùng thanh danh, Lệ Giai Huyên cũng đến đem nàng hảo hảo nghênh đi vào A. Cũng là xảo, nàng đến thời điểm vừa lúc là giữa trưa, Đào Duệ ở Lệ Giai Huyên văn phòng đâu Bí thư nhận được trước đài điện thoại, gõ cửa lại đây xin chỉ thị, Lệ Giai Huyên liền nhìn về phía Đào Duệ, nàng tìm ta giống như có việc. Đào Duệ xem nàng ăn đến không sai biệt lắm, nói, có thể là đi ta chiêu số đi không thông, tưởng quấn lấy ngươi vất chỗ tốt đi. Cái gì? Lệ Giai Huyên không nghe hiểu. có chút kinh ngạc hắn sẽ nói thẳng vứt chỗ tốt. Đào Duệ khen như mày nói, ta cũng là ngày hôm qua mới vừa biết đến, đào ra có cái hạng mục, muốn cho lệ ra rót vốn. Bọn họ nói được dễ nghe là cùng người cùng nhau kiếm tiền, nhưng kỳ thật chính là làm người mang theo bọn họ kiếm tiền, lợi nhuận đầu to đều là của bọn họ. Ngày hôm qua bọn họ cố ý đi trong nhà tìm ra ra nói, ta đã làm ra ra đường động, hôm nay sợ là tới tìm người cũng là chuyện này. Nay thật đúng là không phải, nhưng mặc kệ nó, Dù sao Đào Duệ trước muốn đem Đào ra vớt chỗ tốt lộ chặt đức, toàn phương vị chặt đức, từ nay về sau hắn chính là cái vắt cổ chảy ra nước. Lệ giai huyên quả nhiên đối này thực phản cảm, nói, ngươi yên tâm, ngươi không thích, ta sẽ không cùng bọn họ hợp tác. Nàng nhìn Đào Duệ, có chút đau lòng, ngươi trước kia khẳng định bị rất nhiều bị khuất, nếu là chúng ta sớm một chút nhận thức thì tốt rồi. Đào Duệ cười rộ lên, ý vị thâm trường mà nói, muốn thật sớm nhận thức, ta khẳng định sẽ là ngươi người đáng ghét chi nhất. Ta trước kia tự xa ngã hoang đường quá đã nhiều năm, chính mình đều chướng mắt chính mình. Lệ giai huyên cười nói, ta không tin, ngươi rõ ràng nơi nào đều hảo. Ta gọi người đem nàng đuổi đi đi. Không cần, ta đi gặp nàng. Ngươi nghỉ chưa đi, ta trực tiếp liền đi trở về, buổi chiều hẹn lao sư vẽ tranh. Đào Duệ đẩy nàng tiến phòng nghỉ, xem nàng nằm xuống tới mới xuống lầu. Giang lệ đã chờ đến không kiên nhẫn, thấy đào Duệ ra tới đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo giống như cười chế nhạo nói, như vậy ân cần. nếu là ngươi đối trong nhà cũng như vậy ngươi ba khẳng định thật cao hứng phải không nếu là ta làm ta ba cao hứng kia khả năng ngươi cùng đệ đệ liền không thế nào cao hứng đào duệ hồi nàng một cái không mềm không ngạnh cái đinh tiến lên nói huyên huyên ở vội chính sự giang gì ngươi liền không cần quáy rời nàng bằng không lệ thị có cái gì hạng mục ra sai lầm chỉ sợ cổ đông sẽ đánh nhau nhiều huyên huyên người có điều bất mãn giang lệ có điểm do dự nói thật nàng căn bản không tin lệ gia huyên một cái tiểu cô nương có thể khiêng lên lệ thị nếu là nàng phi tiến công ty, đến lúc đó lệ Giai Huyên làm tạm, khả năng như thế nào lại đến nàng trên đầu? Nàng một cân nhắc liền xoay khẩu phong, ta chính là nhìn giữa trưa, muốn tìm con dâu ăn bữa cơm, nào có cái gì quấy rầy không quấy rầy? Giai Huyên giữa trưa cũng muốn nghỉ ngơi a, chúng ta quán cà phê nói. Đào Duệ lưu lại câu nói liền dẫn đầu đi ra ngoài. Giang lệ không vui mà trầm trầm mặt, vẫn là đuổi kịp. Nàng đào muốn nhìn một chút này tiểu tể tử muốn làm gì? Hai người ở một cái quán cà phê ghế lâu ngồi xuống, đào duệ còn không có mở miệng, Giang lệ liền đánh đòn phủ đầu. Ngươi gần nhất không tiếp trong nhà điện thoại, cũng không cho chúng ta về tin tức, thái độ thật là không thích hợp. Trước kia ngươi ở bên ngoài, không ai giáo ngươi, hôm nay Giang gì sẽ dạy cho ngươi, tại thượng lưu trong vòng, gia tộc mới là quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi sau lưng chỗ dựa đủ cường, ngươi liền tính là cái ngốc tử cũng có người lĩnh hót ngươi. Nhưng ngươi nếu là chỗ dựa đủ, vậy ngươi chính là lại tinh anh lại lợi hại. cũng sẽ nhận hết chế nào phía trước ngươi không hiểu đạo lý này, giang gì không trách ngươi, nhưng ngươi hiện tại muốn minh bạch, ngươi ở lệ gia tưởng đứng vững góp chân bị người coi trọng, dựa đến chính là đào gia. ngươi nhiều giúp đào gia, cuối cùng đến chỗ tốt chính là ngươi. đào duệ cười, lời này nghe như thế nào như vậy kỳ quái, có điểm giống thời cổ giả khuyên nữ, nhà mẹ đẻ muốn chỗ tốt, liền luôn miệng nói ngươi chỉ có thể dựa nhà mẹ đẻ, dựa đệ đệ, bằng không không ai cho ngươi chống lưng, ngươi ở nhà chồng liền sẽ chịu khi dễ. Hắn dương mắt nhìn về phía Giang Lệ, hỏi: "Ngươi gả tiến Đào ra mấy năm nay, chị ủy khuất thời điểm làm giang gia cho ngươi chống lưng sao?" "Ta như thế nào nhớ rõ, cha mẹ ngươi huynh đệ chỉ biết tới tống tiền đâu?" Cái này hỏi lại đâm thẳng Giang Lệ nội tâm, nàng mỗi năm nhất phiền chính là nhà mẹ để người tới tống tiền, chẳng những mất mặt, còn làm Đào Phong khinh thường nàng. Hơn nữa giang gia chính là cái động không đáy, nàng cho bọn hắn nhiều ít chỗ tốt bọn họ đều không thỏa mãn, đừng nói giúp nàng chống lưng. Bọn họ ở đảo phong cái này kim chủ trước mặt, một đám đều cùng tôn tử dường như. Như vậy tưởng tượng, Giang lệ bỗng nhiên cảm thấy đào duệ đang mắng bọn họ, bọn họ ở lệ ra người trước mặt không cũng trang đến cùng tôn tử giống nhau sao. Giang lệ sắc mặt trợn thanh trợn bạch, cắn răng nói, này không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Không đều là ra thế cách xa sao Vẫn là ngươi cho rằng đào gia có thể cùng lệ ra môn đăng hộ đối, đến lệ ra tới chống lưng. Đào duệ uống lên khẩu cà phê, thông thả ung dung mà nói, ta không phải đỡ đệ ma, cũng không đỡ cha cha, mẹ kế. cảm ơn các ngươi vì ta tìm cái hảo nhân duyên. về sau có huyên huyên ở, ta là sẽ không lại cho các ngươi vò tròn bắp dẹp. nhưng thật ra các ngươi, ta rất có hứng thú nhìn xem các ngươi phá sản bộ dáng. giang lệ đồng tử sầu xúc, phá sản. ngươi điên rồi. nàng nhìn đào duệ mặt mang mỉm cười bộ dáng, rốt cuộc không cảm giác được như tắm mình trong gió xuân, chỉ cảm thấy lương lạnh cả người. nàng này sinh ác độc nói, ngươi đắc ý cái gì? Bất quá chính là cái ăn cơm mềm, không biết xấu hổ tại đây diếu võ dương ai. Đào Duệ nghi hoặc nói, vậy ngươi ăn chính là cái gì cơm. Giang lệ một nghẹn, nàng đời này liền không chính mình tránh trả tiền, đại học không tốt nghiệp liền bảng thượng Đào Phong, luôn luôn là dỗi tay hướng Đào Phong lấy tiền. Nhưng Đào Duệ như thế nào không biết xấu hổ cùng nàng so. Nam tử hán đại trượng phu nói ra lời này cũng không tao đến hoảng. Đào Duệ nhún nhún vai nói, mặc kệ ta ăn chính là cái gì cơm, ta ăn một ngày, các ngươi phải thành thật một ngày. kia này cơm còn khá tốt ăn. Giang lệ lạnh lùng nói, lệ giai huyên bị nàng ra ra buộc mới kết hôn, chờ nàng cánh ngạnh cái thứ nhất chính là đá ngươi, ta nhìn đến thời điểm ngươi như thế nào nghèo túng. Đào duệ, làm người lưu một đường, đừng đuổi tận giết tuyệt cũng tuyệt chính mình đừng lui. Nay liền không nhọc ngươi nhọc lòng, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhọc lòng một chút đào ra có bao nhiêu thuộc về ta mẫu thân đồ vật, các ngươi chiếm dùng nhiều năm như vậy, nên cả vốn lẫn lời còn đã trở lại. Ta thu lợi tức thực quý, không biết các ngươi còn không còn phải khởi. Đào Duệ đi rồi vài phút, Giang Lệ còn cảm thấy có điểm lãnh. Không biết vì cái gì, Đào Duệ rõ ràng vẫn luôn cười tủm tỉm mà nói chuyện, nhưng nàng chính là cảm thấy có loại cảm giác áp bách giống như gặp hung thú. Đây là Đào Duệ lần đầu tiên cùng nàng ngạ bài, không chút nào che giấu mà nói cho nàng muốn thanh toán nợ cũ. Đào ra có một nửa đều là Đào Duệ mẫu thân, là bọn họ chơi chút thủ đoạn mới không làm Đào Duệ kế thừa đến mảy may. Nếu Đào Duệ muốn thanh toán nói Lợi tức thực quý còn không phải là hơn phân nửa cái đào ra. Gia. Giang lệ rốt cuộc làm không đi xuống, vô cùng lo lắng mà liền đi đào thị tìm đào phong. Đào phong kia bộ lý luận căn bản không thể thực hiện được, đào duệ căn bản không nghĩ rửa vào đào ra, ngược lại một lòng muốn lợi dụng lệ ra báo thủ. Có lẽ là nàng có tật giật mình, nàng một chút không nghi ngờ đào duệ nói, mà lần này đào phong cũng tin. Đào phong hung hăng mà mắng một câu, bạch nha lang. Không nghĩ mấy năm nay là ai cùng hắn ăn uống lưu học. chúng ta còn cho hắn tìm cái phú quý lão bà kết quả hắn thay đổi đầu thương liền đối phó chúng ta giang lệ chột dạ nàng hảo chút năm chưa cho đào duệ đánh trả tiền cung ăn cung uống thật đúng là chưa nói tới đào duệ là chính mình ở bên ngoài lớn lên nàng che lấp tựa mà nói trước kia sự nhắc tới cũng vô dụng ta xem đào duệ không thấy được tất cả đều là vì cho hắn mẹ hết giận mẹ nó chết thời điểm hắn mới 3 tuổi nhớ rõ cái gì nha hắn hẳn là vì xưởng chế dược hắn tưởng kế thừa xưởng chế dược Cái này làm cho Đào Phong căng khí, xưởng chế dược là lao tử, hắn chưa đủ lông đủ cánh còn nhớ thương thượng lao tử đồ vật, nghịch tử. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm lão gia tử đi. Ta đã cứu lao gia tử mệnh, hắn mới là chúng ta lớn nhất chỗ dựa. Được rồi, ngươi chờ ta tin tức tốt đi, lão nhân kia hảo lừa dối thật sự. Đào Phong tin tưởng mười phần, nhưng lần này lao gia tử đối thái độ của hắn làm hắn rất là giật mình, không có đối ân nhân kia phó hảo tính tình thân cận chỉ có trên cao nhìn xuống có lệ. Đào Phong không tin mà nhắc tới cứu người sự, thực xảo diệu mà nói, theo lý thuyết chúng ta phụ tử việc nhà, không nên lấy tới phiền Lao gia tử, nhưng ngày đó ta lần đầu tiên thấy Lao gia tử ngươi liền có một loại thân cận cảm, giống như nhìn đến phụ thân giống nhau. Nếu không phải này một tầng duyên phận, ngày đó ta cũng sẽ không đi xem xét Lao gia tử tình huống. Nhớ tới thật may mắn, may mắn ngài Lao không xảy ra việc gì. hắn tự giác nhắc tới cứu người phương pháp còn rất cao minh, không có nói thẳng. Hoàn toàn là nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô tình nhắc tới. Ai ngờ Lao Gia tử đối hắn dị thường phong bị, tổng cảm thấy hắn là cái cáo giả ở lừa dối chính mình, liền nghe hắn mỗi câu nói đều mang theo thâm ý, tự nhiên liền náo bổ rất nhiều. Đào Phong vừa dứt lời, Lao Gia tử liền nói, Đào Phong à, đây cũng là thiên không nên vong ngươi, nhà ngươi vừa muốn phá sản, ngươi liền vừa khéo đã cứu ta. Ta chính là cái trọng ân tình người, không nói hai lời đã kêu gia huyền chi ngân sách cứu ngươi nhà máy, ai biết không tán ta một câu tri ân báo đáp? Ta lão nhân sống cả đời, phương diện này vẫn là linh đắc thanh, thiếu ân tình lập tức liền còn, còn xong rồi sự, bằng không liền sẽ ăn không vơ ngủ không hương, tổng nhớ thương chuyện này. Đào Phong vừa nghe liền cảm thấy không đúng, cái gì kêu còn xong rồi sự. Ý tứ này là cứu mạng sự chấm dứt ta. Hắn đánh giá lão nhân thần sắc, thử thăm dò nói, ngài lão nhân nghĩa, đương nhiên là mỗi người đều tán, này cũng thật là duyên phận, hiện tại chúng ta thành thông gia, Về sau ta kêu ngài thúc đều so người khác càng thân cận điểm. lão gia tử xua tay cười nói đúng vậy hiện tại tiểu duệ là ta tôn nữ tế người một nhà bất quá đào phong a ngươi đừng bởi vì lúc trước nói tiểu duệ ở rể liền thật đem hắn đương lệ ra người hắn vẫn là họ đào, này toàn gia tôn ti không thể loạn đương ca có tiền đồ mới có thể chiếu cố đệ đệ không phải tiểu duệ là cái tốt ngươi nha nếu là không quen nhìn hắn cả ngày vẽ tranh khiến cho hắn đi ngươi trong xưởng hỗ trợ về sau sớm muộn gì không đều là phải cho hắn lần này đào phong là thật sự kinh ngạc Sưởng chế dược sớm muộn gì đều phải cấp Đào Duệ. Ai nói? Hắn bật thuốc lên liền đem trong lòng nghi vấn cấp hỏi ra tới. Lao ra tử nheo lại mắt, Đào Duệ chính là ngươi trưởng tử. Ta nghe nói kia nhà máy còn có hắn mẫu thân công Lao, chẳng lẽ không phải truyền cho hắn? Đào Phong Bài trừ tươi cười nói, này còn sớm đâu, ta căn bản không nghĩ tới những việc này. Đào Duệ một lòng vẽ tranh, đối công ty sự rốt đặc cắn mai, ta cảm thấy vẫn là duy trì hài tử yêu thích, làm hắn làm chính mình thích sự. lời này lao gia tử liền không thích nghe cái gì duy trì hải tử yêu thích hải tử có thể biết cái gì bất quá hắn cũng không nốc có điểm nhìn ra tới đào phong là không nghĩ đem nhà máy cấp đào duệ lạnh thanh hỏi ngươi không phải là tưởng đem gia nghiệp truyền cho cái kia tiểu lao bà sinh đi lao gia tử giang lệ không phải tiểu lao bà là kế thê đứng đắn thế tử hiện tại xã hội cùng thời trước chờ không giống nhau không có tiểu lao bà vừa nói nhưng ngươi tiểu nhi tử là nàng chưa đi đến môn liền hoài thượng đi khi đó ngươi nguyên phối không phải còn chưa có chết sao lao gia tử nhăn lại mi này không phải tiểu lao bà là gì ở chúng ta bên kia đều là phải bị người cười ngươi nhưng khen ngược còn đương bảo lao gia tử thở dài lắc đầu ngươi thật là sách không rõ a ai được nếu ngươi nghe không tiến ta lão nhân khuyên bảo liền thích làm gì thì làm đi ta này thích thanh tĩnh ngươi ngày thường vội cũng đừng tới hảo hảo quản ngươi nhà máy đừng lại đóng cửa lâu nói xong hắn đứng dậy lên lầu Còn cố tình nói thầm một câu, may mắn ân tình còn thượng, bằng không ta còn muốn nháo tâm. Đào phong biểu tình cứng đờ, hô hai tiếng, lao gia tử cũng chưa dừng bước, mà quản gia đã lai khách khí mà thỉnh hắn rời đi. Đào phong sát vũ mà về, về đến nhà còn có điểm không thể tin được. Hắn tự cho là bế lên nhà giàu số một đùi, về sau có chỗ dựa, hiện tại thế nhưng giỏ che múc nước công dã tràng. Kia hắn lao lực thúc đẩy đào duệ cùng lệ giai huyên hôn nhân là làm gì? Cho chính mình tìm không thoải mái. hắn không thoải mái người khác cũng đừng tưởng thông khoái ở nhà chờ tin tức tốt giang lệ mới nói với hắn không nói mấy câu hai người liền xảo đi lên đơn giản chính là cho nhau hoán trách cảm thấy đào duệ này bất cờ đi nhầm, quái đối phương không lung lạc trụ đào duệ từ từ đào mộ giang thấy bọn họ cãi nhau sắc mặt khó coi lái xe đi ra ngoài tìm bằng hữu đi chơi đương nhiên cũng không phải thả lòng chơi mà là phát tiết mà uống rượu phun tảo hòa hảo bằng hữu suốt đêm không trở về nhà trong vòng hảo bằng hữu có rất nhiều thật tốt có cũng chỉ là bạn nhậu thôi. Đào mộ giang uống say sau so phun tào nói, bay nhanh từ hắn bằng hữu kia truyền đi ra ngoài. Lệ ra con rể thực mau lại cho đại gia một cái tân ấn tượng, đó chính là không nhận đào gia. Nghe nói đào duệ đối đào ra người không giả sắp thái, không nói đem bọn họ đương thân nhân, quả thực là đem bọn họ đương kẻ thù. Nay liền có người tò mò, tùy tiện sau khi nghe ngóng, phát hiện đào duệ 3 tuổi không có mẹ, 13 tuổi bị lưu đầy nước ngoài, thượng vẫn là cái gà rừng đại học. nơi này đầu có cái gì miêu nị hiểu đều hiểu đào mộ giang một phen phun tảo chẳng nhưng không thắng tới người ủng hộ ngược lại là một đám người chướng mắt hắn một cái tiểu tam sinh hài tử mấy năm nay hưởng thụ đào gia thiếu ra đãi ngộ từ đâu ra mặt tại đây oán trách đào duệ không nhận bọn họ đổi thành bọn họ là đào duệ không lột đào ra một tầng ra đều không tính xong nhưng bọn hắn đối đào duệ ấn tượng chính là đào duệ ôn ôn nhu nhu mà cười cảm giác hắn giống như cũng không giống sẽ làm sự tình người Chỉ là Đào Duệ không để ý tới Đào Gia vẫn là làm thật nhiều người cảm thấy thông khoái, làm được xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Đào Duệ thu được rất nhiều mời, đều là ngày đó ở câu lạc bộ gặp qua người, là lệ gia huyên bằng hữu. Trong vòng có Đào Duệ bắt quái bọn họ này không phải tò mò tưởng ước người đi ra ngoài chơi sao. Đào Duệ cả ngày ở nhà cũng quá nhàm chán điểm, này cũng coi như dẫn hắn tiến vòng. nay cũng coi như lệ gia huyên bằng hữu đối hắn phóng thích thiện ý, Đào Duệ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cùng người hẹn đi chơi đua xe, loại này kích thích, nhiệt huyết hạng mục dễ dàng nhất cùng người hòa mình, đã chịu tôn trọng. Trong vòng là có rất nhiều tinh anh, nhưng cũng có các gia mê chơi công tử ca, đại tiểu thư, cùng bọn họ ở bên nhau chỉ cần chơi đến hảo, vậy có thể bị bọn họ coi trọng vài phần. Đao Duệ thật lâu không để yên đua xe, vẫn là phía trước đương phú nhị đại kia một đời chơi qua. Bất quá thứ này hảo thượng thủ, hắn lái xe tùy tiện dạo qua một vòng liền tìm tới rồi cảm giác, một cái trôi đi nghe được bằng hưu bên người. Tháo xuống kính dâm nói, như thế nào chơi? Đã lâu không chạy, không biết bên này quy củ. Bằng hưu thổi tiếng huyết sáo cười nói, ngươi có thể à, này vừa thấy chính là tay già đời, thật đúng là cái gì đều sẽ chơi, hôm nay tìm ngươi tìm đúng rồi. Tới tới tới, ta cùng ngươi nói hạ quy tắc, hôm nay thắng điểm có tiền rất lớn. Thấy bên kia chiếc xe kia sao? Đó chính là phần thưởng. Đào duệ theo hắn ngón tay xem qua đi, liền thấy một chiếc tân khoản toàn cầu hạn lượng bản siêu chạy, màu bạc thân xe. Tương đương phong cách. Bằng hữu nhỏ giọng nói, này xe chính là kia ai, lần trước chúng ta đi kia ra câu lạc bộ lao bản lấy ra tới. Hắn muốn đánh người khác mặt, cố ý đem người khác muốn xe mua tới lại lấy ra tới đương điểm có tiền, liền phải lộng cái loại này cho ngươi xem xem thiên làm ngươi không chiếm được cảm giác, ha ha ha. Đào duệ như suy tư gì, ai thắng xe liền với ai. Này chiếc xe sát thật không tồi. Bằng hữu sửng sốt, ai. Ngươi cảm thấy hứng thú. Lần đầu tiên tới liền khiêu chiến quán quân. Ta thích, ta qua bên kia hạ chú, liền áp ngươi thắng, ngươi cố lên A. Đào Duệ cười cười, lái xe đi điểm xuất phát, mang lên mũ giáp bắt đầu làm trước khi thi đấu chuẩn bị. Hắn cùng lệ Gia huyên ở bên nhau còn không có đưa quá nàng cái gì giống dạng lễ vật đâu, hiện tại hắn ăn uống đều ở lệ gia, tưởng đưa điểm cái gì tổng cảm thấy không quá đại ý tư, nhưng muốn thắng này chiếc xe liền không giống nhau, đây chính là trong vòng đều sẽ biết đến xe, hơn nữa là hoàn toàn thuộc về hắn. đua xe người thấy đào duệ tham gia cũng liền cùng hắn chào hỏi một cái không ai đương hồi sự rốt cuộc kêu hắn tới chỉ là tùy tiện tụ tụ đại gia chú ý điểm đều ở đứng đầu đoạt giải quán quân nhân thân thượng đào duệ cũng không thèm để ý chờ xe tái bắt đầu khi hắn xe như thoát huyền mũi tên giống nhau veo một chút liền bắn đi ra ngoài thực mau vượt qua mặt khác xe bắt đầu ở phía trước lãnh chạy mấy chiếc xe đua xe tay đều nhịu nhữ mi có chút khó chịu bắt đầu ra tốc vượt qua nhưng mà đào duệ xe trước sau dẫn đầu bọn họ một cái xe vị bọn họ như thế nào đều siêu bất quá. Liên tính ở chuyển biến khi, Đào Duệ tốc độ xe cũng không chậm, phía sau theo sát người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì Đào Duệ kia hoàn toàn là không muốn sống khai pháp, phàm là cố kỵ tánh mạng người cũng không dám như vậy điên. Nay một cái chuyển biến, bọn họ liền lạc hậu hai cái xe vị, lúc sau Đào Duệ vẫn luôn nhanh như điện chớp, phát huy cực ổn, xa xa dẫn đầu ở bọn họ phía trước, chạy một vòng sau ở mọi người khiếp sợ tiếng thét chói hai chung đến trung điểm. A, Hắc Mã. Hắc Mã Là Đào Duệ, cái kia lệ ra con rể, ngọa tào có điểm xoái a. Câu lạc bộ lão bản khương hoa đẩy ra người đã đi tới, nhìn đến Đào Duệ từ trên xe xuống dưới, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cố ý cách thứ người đáng ghét, cho nên là cố ý đem xe bày ra tới, giá cao thỉnh đua xe tay tới thắng đối phương, liền vì làm đối phương nhìn đến không chiếm được. Lúc này tuy rằng ra ngoài ý muốn, bất quá cũng khá tốt, chỉ cần xe xuống dốc đến người đối diện trong tay là được bái, hắn xem Đào Duệ còn rất thuần mắt. Cương Hoa tiến lên chụp hạ Đào Duệ cánh tay, cười vang nói, lần trước ở câu lạc bộ liền nghe nói ngươi cái gì đều sẽ chơi, không nghĩ tới đua xe cũng có một tay, đi đi đi, ta tìm một chỗ chúc mừng đi, chúc mừng ngươi đến một hảo xe. Đào Duệ cười nói, cảm tạ, ta đây liền không khách khí. Đào Duệ cùng bọn họ cùng nhau chơi đến buổi tối, mau đến 10 giờ thời điểm, Đào Duệ đứng dậy phải đi, bọn họ ngăn trở. Đào Duệ liền nói, ta đi tiếp lao bà tan tầm. Mọi người tức khắc một trận cười. nói hắn cũng quá đau lão bà một chút nhưng lần này không ai lại ngăn cản đào duệ liền mở ra hắn thắng trở về màu bạc siêu chạy tới tiếp lệ giai Huyên tan tầm tới rồi công ty hắn cấp lệ giai Huyên gửi tin tức lao bà xuống dưới có kinh hỉ cho ngươi lệ giai Huyên đi xuống lầu mới ra môn liền thấy đào duệ dựa vào màu bạc siêu chạy thượng mặt sau nhét đầy hồng nhạt hoa hồng muốn nhiều lãng mạn liền có bao nhiêu lãng mạn nàng nghe được đào duệ cười nói đưa cho ngươi thích sao thích a Nàng thiếu nữ thời đại đối một nửa kia sở hữu ảo tưởng đều thực hiện, nàng sao có thể không thích. 100. Tiểu bạch kiểm cơm mềm vương. 4. Đào duệ đưa lệ giai nguyên lãng mạn lễ vật thực mau liền truyền khắp công ty, đại gia sôi nổi cảm thấy chủ tịch có được chính là tuyệt mỹ tình yêu, có cái như vậy xoáy còn đối chính mình tốt như vậy lao công, kia thật là nằm mơ đều có thể cười tình a. Có người nói hắn không kiếm tiền, nhưng mọi người đều cười, bọn họ chủ tịch đã là nhà giàu số một, còn thiếu tiền sao. Thiếu chính là cái thiệt tình chân ý người A. Tóm lại công ty trên dưới đối đào duệ ấn tượng đều thực hảo, mặc kệ xem không xem đến quán hắn không đi làm hành vi, đều phi thường tán thưởng hắn đối lệ giai huyên cảm tình. Liền nói hắn mỗi ngày cơm trưa, cơm chiều đều tự mình làm tốt tới cùng lệ giai huyên cùng nhau ăn, liền không ai hoài nghi bọn họ cảm tình. Bởi vì công ty người rất nhiều, chuyện này đã bị coi như bắt quái giống nhau chuyển đi ra ngoài. Trong vòng nhị đại nhóm vừa mới biết đào duệ thắng chiếc xe, Liền nghe nói Đào Duệ đem xe đưa cho Lệ gia Huyền, tiếp theo lại nghe nói Đào Duệ mỗi ngày đều cùng Lệ Giai huyên ăn cơm sự, không cấm chấn động. Ở bọn họ trong mắt, Lệ gia huyên thuần túy là bởi vì ra ra sách không rõ mới bất đắc dĩ kết hôn nàng cùng Đào Duệ hẳn là tôn trọng nhau như khách mới đúng. Hơn nữa ở bọn họ cái này trong vòng, liền tính phu thê cảm tình hảo, kia cái này hảo cũng là hữu hạn nơi nào sẽ giống Đào Duệ như vậy kiên trì mỗi ngày đưa cơm. Này cũng quá dính đi. Khương Hoa ước Đào Duệ đánh bỉ đả thời điểm liền trêu kẹo hắn. Nghe nói ngươi là nhị thập tứ hiếu lao công à? Như thế nào đây là phải cho mọi người tạo cái hảo nam nhân điển phạm. Đào Duệ nhìn ra hắn không có ác ý, cũng thực nhẹ nhàng mà cười trả lời. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Huyên Huyên công tác bận quá, không đúng hạn ăn cơm, lâu rồi thân thể khẳng định chịu không nổi. Ta đây có thể không quan tâm sao? Vừa lúc nàng thích ăn ta làm cơm, mỗi ngày một khối ăn cơm còn có thể nhiều ở chung, khá tốt. Khương Hoa lắc đầu. cầm gậy gôn túi người đánh tiến một cầu huynh đệ ta đánh cuộc ngươi kiên trì bất quá ba tháng vậy ngươi phải thua không thể nghi ngờ ta khẳng định muốn trường kỳ kiên trì ngươi liền không nghĩ tới làm điểm cái gì khương hoa lại một câu không đánh tiến đứng dậy dựa vào một bên xem đào duệ chơi bóng nhún vai nói ta xem ngươi đối tính tình mới nói a có chút người ta nói lời nói nhưng không dễ nghe ngươi chẳng sợ giống ta giống nhau lộng như vậy cái câu lạc bộ đâu tốt xấu là cái lao bản không phải Kiếm nhiều kiếm thiếu đều có thể lấp kín người khác miệng. Đào Duệ liền đánh tam cầu, nghe được lời như vậy một chút đều không thèm để ý, bên môi còn mang theo ý cười, cho nên ngươi khai câu lạc bộ chính là vì đổ người khác miệng sao. Kỳ thật ta không phải cái gì đều không làm, ta ở học vẽ tranh. về nước thời điểm ta còn không có học thành, đương nhiên muốn tiếp tục đào tạo sâu. Ngươi xem cái nào họa ra là một bên làm buôn bán một bên vẽ tranh. Làm nghệ thuật không thể phân tán tinh lực. Khương Hoa kinh ngạc mà đánh giá Đào Duệ. phát hiện hắn không giống nói rỡn mới cười ra tiếng tới ngươi trí hướng là đương họa gia a ai u thất kính thất kính ta đây liền không khuyên ngươi ngươi hảo hảo đào tạo sâu vốn dĩ không phải bao sâu quan hệ khương hoa không thật nhiều khuyên tuy rằng hắn cảm thấy họa gia gì đó thực không đáng tin cậy nhưng đào duệ nói như vậy hắn đương nhiên là kết thúc đề tài có bao nhiêu người làm nghệ thuật làm cả đời cũng không làm ra cái tên tuổi khương hoa không nghe nói qua đào duệ vẽ tranh hảo nhưng thật ra biết hắn mẹ kế đem hắn tống cổ đi gà rừng đại học tưởng cũng biết học không đến cái gì thứ tốt, nhưng mặc kệ đào duệ là thực sự có đương họa ra, trí hướng vẫn là không muốn kiếm tiền, đều là đào duệ chính mình sự, hắn liền không nhiều lắm miệng. Khương Hoa nhìn đào duệ kỹ xảo thành thạo mà thanh bản, nhướng mày, mơ hồ lại cảm thấy nói không chừng đào duệ có thể hành đâu. Xem đào duệ chơi mấy thứ này, liền không giống nhau chơi không vui, này ít nhất thuyết minh đào duệ là cái có nghị lực người, cho nên đại khái đào duệ cấp lệ giai huyên đưa cơm cũng có thể kiên trì đi xuống. Đào Duệ đương nhiên có thể kiên trì, lệ giai huyên chính là trên thế giới này đối hắn quan trọng nhất người, hết thể đều lấy lệ giai huyên vì trước. Hắn không cùng Khương Hoa đánh đố, nhưng kỳ thật trong vòng một ít nhảm chán người trẻ tuổi trong lén lút là đánh đánh cuộc, có đánh cuộc hắn kiên trì bất quá 3 tháng, có đánh cuộc hắn sẽ làm người hầu nấu cơm thay thế chính mình nấu cơm, kết quả không một cái người thắng. Đào Duệ chính là gió mặc gió, mưa mặc mưa mà mỗi ngày đưa cơm, ra ngoài mọi người đoán trước. Lao ra tử còn vì thế phát giận. có một ngày lệ giai huyên buổi tối muốn xa giao liền không cùng đào duệ cùng nhau ăn cơm nhưng nàng ở trên bàn tiệc kỳ thật không ăn hai khẩu đồ ăn bị đào duệ dưỡng điêu ăn uống giống như khác đồ ăn cũng chưa tư vị dường như cho nên nàng về nhà sau đào duệ lại cho làm lưỡng đạo đồ ăn bồi nàng cùng nhau ăn khuya. lao gia tử nghe được động tĩnh ra tới thấy thế liền hổ mặt hơn khai ngươi nhìn xem ngươi bây giờ còn có không có điểm nữ hài tử bộ dáng a đã chế thế này cùng nhất ba người uống rượu trở về còn làm tiểu duệ nấu cơm cho ngươi hắn họa một buổi trưa họa cũng không nghỉ ngơi buổi tối còn phải hầu hạ ngươi ngươi không biết xấu hổ ngồi kia ăn lệ giai huyên kẹp đồ ăn tức khác ăn cũng không phải không ăn cũng không phải chính là bị lao ra tử ảnh hưởng tâm tình đao duệ cười nói ra ra huyên huyên so với ta mệt nhiều ta liền động động tay làm đồ ăn không tính hầu hạ muốn ta nói huyên huyên vất vả dưỡng chúng ta cả gia đình nhân tài kêu mệt đâu đây chính là chúng ta lệ gia đại công thần cái gì đại công thần Suốt đầu lộ diện, cả ngày sen lẫn trong nam nhân đôi bên trong, ta nói ra đi cũng chưa mặt mũi, Lao ra tử mày nhăn chặt muốn chết, xem lệ giai huyên liền không vừa mắt. Hắn liền tưởng không rõ, lúc trước nhi tử vì sao cũng chỉ muốn này một cái khuê nữ, không chịu tái sinh đứa con trai. Lệ giai huyên há mồm liền phải dối trở về, bị đào duệ gấp đồ an động tắc ngăn cản một chút, tiếp theo đào duệ liền cười ha hả mà nói, ra ra ngươi này liền không hiểu, tân thời đại đều là cường giả vi tôn, bất luận nam nữ. Ngươi xem lệ ra xí nghiệp có bao nhiêu nam công nhân, bọn họ thấy Huyên Huyên đều đến túi đầu không lưng, tôn kính mà kêu chủ tịch. Hừ, đó là nàng kế thừa nàng bà trước vị. Lão gia tử lạnh mặt ngồi xuống trên sofa, rất có muốn tiếp tục giáo huấn ý tứ. Đào Duệ lại nói, trong công ty thật nhiều cổ đông đâu, nếu là Huyên Huyên năng lực không đủ, sớm bị bọn họ bài trừ công ty. Ra ra, không phải ta nói ngươi a, ngươi đến chuyển biến một chút tư tưởng. Ngươi xem trước kia vì cái gì một nhà chi chủ là nam nhân? là đại gia trưởng bởi vì hắn kiếm tiền nhiều a trong nhà già trẻ đều dựa vào hắn dưỡng cơ sở kinh tế quyết định gia đình địa vị kia nhà chúng ta đâu ra ra ngươi là dựa vào huyên huyên dưỡng ta cũng là dựa huyên huyên dưỡng còn có trong nhà này mười mấy người hầu a đúng rồi nhị thúc tam thúc tiểu cô đại ca đại tỷ trong nhà quản gia mỗi tháng đều cho bọn hắn đánh không ít tiền đâu so với bọn hắn tiền lương cao nhiều đệ đệ mội mội học phí cũng là huyên huyên gia này còn không phải là huyên huyên ở dưỡng lệ gia toàn bộ gia tộc đào duệ sơ sờ, sờ cầm nói này nếu là giống cổ đại giống nhau có gia phả nói huyên huyên chính là chúng ta hiện tại tộc trưởng a hẳn là ở lệ gia có được tuyệt đối quyền lực ai dám không nghe trực tiếp gia phả xóa tên đuổi ra trong tộc mới đúng lệ gia huyên thiếu chút nữa cười ra tiếng vội vàng túi đầu nương ăn canh động tác che lấp một chút miễn cho đem lão gia tử tức giận đến chảy máu não lão gia tử chừng lớn mắt thấy đào duệ đâu chỉ sinh khí hắn quả thực là phẫn nộ ngươi nói gì nàng là tộc trưởng người ý tứ ta lão nhân còn phải nghe nàng nàng dưỡng cái gì cả nhà kia đều là nàng ba tồn tại thời điểm liền nguyện nguyện thu tiền ra ra ngươi xem ngươi đừng tức giận a này không phải ta ba không có sao ta ba lưu di trúc gia sản đều cấp huyên huyên kia ta không thể không nói đạo lý đúng hay không hiện tại chúng ta toàn bộ lệ ra ăn uống dùng kia đều là huyên huyên cấp đương nhiên thân thích nhóm còn có tiền lương chính là chỉ dựa vào tiền lương nói khả năng sinh hoạt trình độ liền không cao đào duệ buông tay cho nên ta cảm thấy huyên huyên đều vất vả như vậy dưỡng ra, ta không thể giúp gấp cái gì ít nhất làm nàng không có nỗi lo về sau làm cơm tính cái gì gia gia ngươi trước kia bắt đầu làm việc làm việc thời điểm ngại ngại không cho ngươi nấu cơm sao lão gia tử ở lệ gia từ trước đến nay nói một không hai liền lệ gia huyên phụ thân không thế nào nghe lời sớm đến thành phố lớn làm công còn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành nhà giàu số một. Lão gia tử càng thêm uy phong lên, bởi vì giúp mặt khác hải tử muốn tới chỗ tốt, bọn họ mỗi người đối hắn đều hiếu thuận thật sự. Lần đầu gặp được đào duệ nói như vậy, tự nhiên đem lệ gia huyên lấy tới cùng hắn so, còn nói lệ gia huyên mới là hiện tại đại gia trưởng, đây là muốn tạo phản. Hắn đối đào duệ hảo cảm nháy mắt biến mất, hướng về phía đào duệ cả giận nói: ngươi cái không tiền đồ đồ vật, cả ngày gì đều không làm liền tiến phòng bếp cấp nữ nhân nấu cơm. còn không biết xấu hổ tại đây đắc ý, nói ra đi không sợ người chê cười. Lệ Gia huyên lấy khăn ăn xoa xoa miệng, lãnh đạm mà nói, tân thời đại, ngươi kia bộ nam nữ lý luận không dùng được. Hiện tại là các tư này trước, am hiểu làm cái gì liền làm cái đó, phu thê tổng phải có một người cố ra, Duệ ca nguyện ý chiếu cố ta, ta thật cao hứng. Đây là hắn làm ra hy sinh, ta không cảm thấy có cái gì buồn cười. Hơn nữa Duệ ca cũng không phải cái gì đều không làm, hắn ở học vẽ tranh. Gì vẽ tranh? Vẽ tranh có thể kiếm tiền sao? Ta thiếu tiền sao? Lệ Gia Huyên cường thế hỏi lại, đem Lão gia tử nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Đào Duệ kêu người hầu tới thu thập cái bàn, giống như vô tình mà nói, ta trừ bỏ vẽ tranh còn có thể làm điểm khác, tỉ như quản lý một chút gia dụng. Lệ Gia Huyên nháy mắt đã hiểu, lập tức nói, về sau Lệ Gia sở hữu chi tiêu đều giao cho ngươi tới quản, ta chỉ lo công ty sự. Khảo. Đào Duệ gật gật đầu cười, nhìn về phía Lão gia tử nói. Ta vẫn luôn cảm thấy ra ra đặc biệt trọng quý củ, nhất định phải nam nhân ký kết môn hộ, nữ nhân hiền lương thuộc đức. Ta đây tưởng nhị thúc bọn họ khẳng định ngượng ngùng hoa chất nữ tiền, phía trước đại khái là bọn họ không biết như thế nào cùng huyên huyên nói, hiện tại ta hiểu được. Với lúc tháng này còn không có thu tiền, từ tháng này bắt đầu liền không cho bọn họ thu tiền. Lao ra tử sừng sốt một chút, tức giận đứng dậy, ngươi dám. Chúng ta lệ ra sự khi nào đến phiên ngươi cái họ đào trộn lẫn. Những việc này đều là định tốt. Đào Duệ không chờ hắn nói xong liền kinh ngạc hỏi, ra ra ý của ngươi là lệ ra cả nhà đều thích hoa nữ nhân tiền sao? Chính là, ngươi không phải nói nam nhân mới có thể đương ra làm chủ sao? Này nếu là truyền ra đi, không biết nhị thúc bọn họ có thể hay không bị người chê cười a nếu là người khác biết tiểu cô ra cũng là hoa chất nữ tiền, kia tiểu dượng sẽ không cảm thấy mất mặt sao? Đương nhiên mất mặt. Sao có thể không mất mặt? Lão gia tử hiện tại bị hắn nói đều cảm thấy có một loại nói không nên lời biến yếu. thật giống như hắn kiên trì cả đời trọng nam khinh nữ, già rồi lại ở hoa cháu gái tiền, quá mất mặt. Hắn tưởng phản bác, nhưng lời nói đều bị đào rời nói, hắn hiện tại phi thường rõ ràng mà biết lệ gia xí nghiệp như vậy nhiều tiền tất cả đều là lệ gia nguyên cùng hắn một phân tiền quan hệ đều không có, càng đừng nói hắn kia mấy cái nhi nữ. Hắn hiện tại kiên trì đòi tiền chính là tự và mặt, không cần tiền chỗ đó nữ chi tiêu liền không có. Lao ra tử sĩ diện, cuối cùng cũng chưa nói ra đòi tiền nói. chỉ lạnh lung mà nhìn chằm chằm đào duệ nói một câu thật không thấy ra tới ta chiêu vào cửa một cái bạch nhã lang hừ lão gia tử hư lạnh một tiếng liền lên lầu dùng hết toàn lực quăng ngã môn lấy kỳ phẫn nộ chẳng qua biệt thự trang hoàng đều dùng tình em thiết kế hắn quăng ngã môn cũng không có bao lớn thanh em lệ gia huyên trong lòng vô cùng thông khoái nhìn đào duệ cười hắn sắp tức chết rồi đào duệ cười nói hắn thân thể hào đâu lại khí vài lần cũng sẽ không có sự ngươi đồng ý không thu tiền sao đồng ý ta liền đi làm lệ giai huyên gật gật đầu ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm nên cho hắn biết điểm giáo hấn hoa tiền của ta còn mỗi ngày cho ta xác mặt xem thử, ta đều phiền chết hắn đào duệ nắm tay nàng lên lầu trở về phòng vui đùa mà nói vậy làm cho bọn họ một lần liền biết đau về sau mới không dám tùy tiện tới tìm cha ân lệ giai huyên một chút dị nghị đều không có nàng đã nhìn ra đào duệ so nàng chủ ý nhiều hơn hơn nữa tổng có thể đem sự tình làm tốt tuy rằng có người nói đào duệ là ăn cơm mềm một cái phế nhân nhưng nàng cùng đào duệ sớm chiều ở chung liền cảm thấy đào duệ trên người có loại cao thâm khó đoán cảm giác thần bí căn bản không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy dù sao có đào duệ giúp nàng xử lý trong nhà sự nàng thực can tâm nàng còn cảm giác hảo nhẹ nhàng bởi vì nàng thật sự chỉ cần xử lý công tác thượng sự là được mặt khác hết thể đều không cần quản đương sự tình chỉ có này nhất dạng không cần phân tán tinh lực thời điểm vậy tính công tác rất mệt Trong lòng cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại thật cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hảo. Đào Duệ nói chặt đứt thu tiền sự không phải nói giỡn, đối phó Lao Gia tử thực khó khăn, nhưng lại không có như vậy khó khăn. Gia Gia bối trưởng bối là có hiếu đạo đè nặng, như thế nào có lý đều có người nói không đúng, đều phải có hại, nhưng làm Lao Gia tử không thoải mái phương pháp cũng rất nhiều. Đào Duệ tiếp quản trong nhà tài chính, chuyện thứ nhất chính là hủy bỏ định kỳ đánh khoản. Tới rồi nhật tử. mấy nhà thân thích không thu đến tiền đều gọi điện thoại hỏi quản gia là chuyện như thế nào bọn họ không có gì năng lực nhưng thật ra rất sẽ phô trường đem quản gia đương hạ nhân một hồi điện thoại chính là chất vấn quản gia được đào duyệt mệnh lệnh tất cả đều không tiêu ngạo không xiểm định mà trở về bọn họ về sau không hề cho bọn hắn đánh khoản đường đệ đường ngội học phí cũng thỉnh tự gánh vác bởi vì lao ra tử cho rằng hoa nữ nhân tiền không tiền đồ thân thích lớn lớn bé bé mười mấy nghe xong quản gia nói đều thực tức giận cùng hắn muốn nói pháp Nhưng quản gia chỉ là phụ mệnh hành sự, giống khách phục giống nhau, lễ phép mà xa cách, tới tới lui lui đều là những lời này đó, ngược lại đem tức giận thân thích tức giận đến càng phẫn nộ rồi. Lúc sau bọn họ điện thoại liền đánh tới Lao Gia Tử này, Lao Gia Tử tự nhiên sẽ không thế Đào Duệ dấu dếm, nổi giận đùng đùng mà nói ngày đó tình huống, ở trong điện thoại vẫn luôn cửa trách Đào Duệ, hối hận đồng ý này hôn sự, đem trong nhà biến thành như vậy. Vì thế lúc sau Đào Duệ nhận được nhị thuốc điện thoại, là đánh tới quản gia nơi đó tìm hắn. Nhị thúc đi lên chính là trưởng bối tư thế, nghiêm túc mà nói, đào Duệ à, ngươi ở rể chúng ta lệ ra liền tính là lệ ra người, nhưng ngươi cũng không nên lung tung nhúng tay lệ ra sự. Nói đến cùng, ngươi cũng không phải họ lệ, lần này ngươi thật sự làm được quá mức, ngươi đối trưởng bối chính là thái độ này. Đào Duệ nghi hoặc nói, nhị thúc ngươi không hài lòng sao? Vậy ngươi là nhất định phải hòa chất nữ tiền sao? Ngươi, ngươi làm sao nói chuyện? Đào Duệ kiên nhẫn mà giải thích nói, đây là ra ra quan điểm A hắn luôn là gian dạy huyên huyên nói nữ nhân không nên xuất đầu lộ diện nói nàng không bằng nam nhân ta đây liền tò mò hỏi hắn vài câu mới biết được nguyên lai ra ra kiên trì cho rằng nam nhân mới có thể đương ra làm chủ đúng rồi ra ra còn mắng ta hoa nữ nhân tiền không tiền đồ ta đây xem ra ra hắn như vậy chướng mắt ta cùng huyên huyên đương nhiên không thể khí hắn liền thuận hắn ý tứ không cho lệ ra người lại hoa nữ nhân tiền nhị thúc ngươi cảm thấy có cái gì không đúng sao nếu là ta lý giải sai rồi Nếu không các ngươi đi cùng Gia Gia nói, các ngươi đều là họ lệ người, so với ta một ngoại nhân dễ nói chuyện, có lẽ các ngươi có thể khuyên phục hắn nữ nhân cũng có thể đường ra làm chủ, lệ ra nam nhân cũng có thể hòa nữ nhân tiền. Nhị thúc bị đào rệ rôi đến nói không nên lời lời nói, tức giận mà treo điện thoại, ở nhà người trước mặt mắng hắn nửa ngày. Thẳng đến hắn con dâu lẩm bẩm một câu, này liền quái Gia Gia A. Nhị thúc cả giận, ngươi nói cái gì? Cái gì trách ngươi Gia Gia? Con dâu nói, này không rõ rành rành sao. Gia Gia ở lệ giai huyên bên kia không hảo hảo đợi, mỗi ngày vẫn nhân ra vợ chồng son, lại nói lệ giai huyên không nên đi làm, lại nói đào duệ không nên ở nhà đợi, người này ra có thể không tức giận. Đến lượt ta ta cũng sinh khí à, ta thi đậu nhân viên công vụ mỗi ngày đi làm mang không được hải tử, Gia Gia không phải mang quá ta sao? Kia thế nào? Ta tử chức mỗi ngày ở nhà đợi thì tốt rồi. Nay đều thời đại nào, hắn còn như vậy lão cũ kỹ. Nhị Thúc Nhi Tử cũng nói, khẳng định là có chuyện như vậy. lệ giai huyên từ nhỏ đã bị đại bá phùng đến cùng tiểu công chúa dường như có thể chịu nảy khí cái kia đào duệ nghe nói trong nhà tam đại đều là khai xưởng chế dược vẫn luôn liền có tiền càng không phải có thể bị khinh bị tính tình hơn nữa ta nghe lời này âm cũng không phải đặc tuyệt đối đào duệ không phải nói sao chúng ta nếu có thể khuyên phục ra ra vậy lại nói nhị thẩm mắt trợn trắng khuyên gì cả đời cứ như vậy nhị thúc chừng nàng liếc mắt một cái nhị thẩm còn không vui mà nói ta nói sai rồi chúng ta chỉ em dâu mấy cái ai không bị hắn tổn hại quá hắn cũng đúng vậy già rồi già rồi còn không ngừng nghỉ tình cấp chúng ta tìm việc nhi nhị thúc chịu yên muộn thanh nói đào duệ cùng lệ gia huyên cũng là không hiếu thuận bị nói vài câu làm sao vậy lớn như vậy tính tình còn cùng ta nói cái gì tiền đều là lệ gia huyên hỏi ta xấu hổ không hoa chất nữ tiền vài người đều trầm mặc xuống dưới tuy rằng lời này làm cho bọn họ không thoải mái nhưng bọn hắn đều không phải ngốc tử đến lúc này không thể không thừa nhận Lệ Giai Huyên phụ thân đã chết lúc sau, xác thật những cái đó tiền đều là lệ Giai Huyên, từ pháp luật nghĩa vụ thượng yêu cầu phân một chút cấp lao ra tử dưỡng lao, nhưng bởi vì có gì chút ở, dưỡng lao cái này tiền liền thật sự chỉ có một chút điểm, có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên, bọn họ hiện tại đòi tiền, xác thật là ở dỗi tay chiều cái kia mới 20 tuổi lệ Giai Huyên đòi tiền. Nói ra thật sự mất mặt. Mấy nhà thân thích thực mau liền gom lại cùng nhau, chuyện này đối bọn họ tới nói chính là đại sự. Bọn họ ở tiểu thành thị lương tháng cũng liền 3 4 ngàn, nhưng từ lệ ra đến tiền có thể có bọn họ lương tháng gấp 10 lần. Bọn họ dừa cái này tiền ở tiểu thành thị là có thể quá thượng phú quý sinh hoạt, nếu cái này tiền không có, kia quả thực không dám tưởng tượng. Tam thúc nữ Nhi đang muốn mua chiếc xe, tiểu cô Nhi tử còn ở nước ngoài lưu học, nếu là tiền chặt đứt, thật là ngẫm lại đều không tiếp thu được. Đồng thời lão gia tử cũng ở làm yêu, hắn gọi người thu thập hành lý, phải về quê quán. đào Duệ cùng lệ gia huyên không cho hắn mặt mũi. hắn đương nhiên muốn phát đại gia trưởng tính tình bất quá đào duệ cũng sẽ không cản hắn còn đối hắn nói ta minh bạch ra ra ý tứ ngươi là sợ người khác nói ngươi ở tại cháu gái ra làm cháu gái dưỡng lão khinh thường ngươi đi cũng đúng ngươi còn có nhi tử tôn tử vẫn luôn trụ cháu gái ra xác thật sẽ bị người chỉ chỉ trò trò. là ta suy xét không chu toàn lúc trước liền không nên tiếp ngươi lại đây lão gia tử tức giận đến không nhẹ ý tứ này hắn về sau đều không thể tới hắn cả giận nói lao tử cũng không hiếm lạ tới đào duệ vẫn luôn cười ha hả bộ dáng không tức giận cũng không sợ hãi thực vì hắn suy nghĩ dường như cho hắn an bài hảo xe đưa hắn trả lại cho hắn một chương tạp dặn do nói ra ra đây là ngươi cháu gái hiếu thuận ngươi tiền ngươi nhưng lấy hảo đừng tùy tiện cho người khác hoa bằng không dùng hết liền không có ngươi cũng biết huyên huyên mới vừa tiếp nhận công ty thực dân an chúng ta trong lén lút không bao nhiêu tiền mỗi tháng cho ngươi chuyển năm vạn ngươi tỉnh điểm hoa Không cần ngươi giả mù xa mưa tại đây trang hiếu thuận, này tiền ta không cần. Lao gia tử đặc có cốt khí cự tuyệt. Đào Duệ lại không đồng ý, ta đây trực tiếp đem tiền đánh tới ngươi trong thẻ đi, ngươi chi tiêu phương tiện. Cháu gái hiếu kính ra ra là nhất định phải, bằng không nên có người nói huyên huyên không hiếu thuận. Ra ra ngươi là trưởng bối, cũng không thể làm cháu gái vô duyên vô cớ bối loại này nổi. Hành, thời gian không còn sớm, ta nên đi học vẽ tranh, vậy không tiễn ngươi, ra ra thuận buồm xuôi gió. Đào Duệ cười cười. Không đợi Lao Gia Tử nói cái gì nữa, liền đi tiểu lâu. Lao Gia Tử thật sự tức giận đến bệnh tim đều phải đã phát. Hắn muốn định trở về liền cùng người ta nói lệ Gia Huyên không hiếu thuận đâu. Kết quả nói cái gì đều bị Đào Duệ nói. Hắn có thể không khí sao? Đào Duệ cố ý phái quản gia đưa hắn. Hắn về đến nhà khi, quản gia bao lớn bao nhỏ cầm thật nhiều dinh dưỡng phẩm cùng quý trọng đồ vật. Hàng xóm nhóm đều thấy, sôi nổi tiến lên hỏi, lệ Lao Gia Tử ngự như thế nào đã trở lại? Như thế nào nhiều như vậy đồ vật ta? Lão gia tử còn không có tới kịp mở miệng, quản gia liền dựa theo Đào Duệ phân phó nói, lão tiên sinh cảm thấy trụ cháu gái ra không thích hợp, ở đoạn thời gian liền đã trở lại. Chúng ta tiểu thư cùng Đào tiên sinh không yên tâm, xa như vậy không thể chiếu cố lão tiên sinh, liền mua mấy thứ này, phương tiện lão tiên sinh dùng. Nói, quản gia như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, đối lạnh mặt lão gia tử nói, đúng rồi lão tiên sinh, Đào tiên sinh sợ ngài chính mình sinh hoạt không tiện, cố ý cho ngài thỉnh hai vị bảo mẫu chiếu cố ngài. các nàng tiền lương trực tiếp từ đào tiên sinh phát ngài không cần phải xem vào đào tiên sinh cùng tiểu thư hiếu kính ngài tiền ngài lưu trữ chính mình hoa thì tốt rồi quản gia bảo đảm đào duệ công đạo nói đều bị hàng xóm nhóm sau khi nghe thấy công thành lui thân hắn đi thời điểm từ xe kính chiếu hậu nhìn thấy hàng xóm nhóm đều ở khen đào duệ cùng lệ giai huyên hiếu thuận nói lao ra tử mệnh hảo lao ra tử tức giận đến mặt đều thanh nhị thúc bọn họ mấy cái biết việc này sau vừa thấy liền chiếm không đến cái gì tiện nghi đặc biệt là tiểu cô ra bên ngoài lưu học cái kia nhi tử đầu óc tương đối linh hoạt biết tiền căn hậu quả sau lập tức dặn dò bọn họ đừng đi tìm đào ruệ nháo biết người biết ta bách chiến bách thắng bọn họ đều không hiểu biết đào Duệ đối thượng có thể có cái gì hảo trái cây ăn đương nhiên cũng không thể cùng lao gia tử nháo bởi vì lao gia tử hiện tại còn có thể từ lệ gia huyên nơi đó được đến không ít đồ vật đâu lệ gia một đám người bởi vậy tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới đều chạy tới quan tâm láo gia tử đương nhiên mỗi lần nghe lão gia tử mắng chửi người lúc sau nói một đống phụ hòa nói cuối cùng tổng có thể lấy đi một ít đồ vật đào duệ cấp lão gia tử mua một đống lớn đồ vật không đến một tuần đã bị lấy hết liền lão nhân dùng đồ vật bọn họ đều lấy về đi rốt cuộc nhà bọn họ còn có khác trưởng bối đâu liền tính không có qua tay bán đi cũng có thể đổi điểm tiền a đào duệ cấp nhưng đều là thứ tốt đồ vật không có tiếp theo chính là tiền tiểu cô sốt ruột cấp nhi tử thấu học phí trước hết hành động nhưng một phân cũng chưa vớt đến Ai làm nàng là cái nữ nhi đâu. Ở Lao gia tử trong mắt đã là bắt đi ra ngoài thủy. Đương nhân viên công vụ đại tôn tử trước sau muốn 3 lần, phải đi bốn vạn, bởi vì hắn sinh cũng là nhi tử, chính là Lao gia tử tầng tôn tử. Nay ở Lao gia tử xem ra chính là lệ gia can, nguyện ý cấp tầng tôn tử tiền mua đồ vật. Tam thúc cũng muốn đi rồi một vạn, đào duệ cấp Lao gia tử kia 5 vạn đồng tiền liền như vậy không có. Lao gia tử vẫn luôn bị đại gia hiếu kính, chưa từng có tổn tiền thói quen. Cho nên này năm vạn không có về sau, hắn liền không có tiền. Đại gia thấy từ hắn này đào không ra đồ vật, một phản phía trước một ngày tới 3 lần cân mẫn, tất cả đều không ảnh. Lao ra tử tưởng tôn tử, tưởng tăng tôn tử, gọi điện thoại cũng đều nói công tác vội, có chuyện, dù sao ai cũng chưa thời gian tới xem hắn. Hắn mỗi ngày liền ở nhà phụ cận đi dạo, đối với hàng xóm cùng hai cái bảo mẫu, may mà bảo mẫu mua đồ ăn có đào duệ ra tiền, nếu không hắn liền cơm đều ăn không được. nhưng nguyên nhân chính là vì bảo mẫu là đào duệ thỉnh người các nàng ở chỗ này liền còn có một cái mục đích làm chung quanh tất cả mọi người biết đào duệ cùng lệ giai huyền hiếu thuận cho nên bảo mẫu mỗi ngày mua đồ ăn ngẫu nhiên gặp được người khác nói chuyện phiếm vài câu đại gia liền đều biết bảo mẫu là đào duệ thỉnh mua đồ ăn cùng thông thường tiền đều từ đào duệ nơi đó ra các nàng đem lão ra tử chiếu cô đến cẩn thận tỉ mỉ đáng tiếc lao ra tử tính tình quá không hảo cả ngày quát lớn các nàng còn muốn mắng cháu gái cùng tôn nữ thế không thể không nói lão gia tử trụ tiểu khu tuy rằng không tồi nhưng hàng xóm nhóm hảo sinh hoạt cùng hắn so sánh với cũng trên lệch cực đại nay cũng liền dẫn tới đại gia ở biết chân tướng lúc sau không hẹn mà cùng mà cảm thấy này lão gia tử quá không biết tốt xấu điểm lão gia tử lại ra cửa dạo quanh không thể hiểu được mà liền tổng hội nghe thấy về hắn cháu gái tôn nữ tế hiếu thuận nói còn có người khuyên hắn đối cháu gái hảo điểm hắn vốn dĩ liền khí không thuận lúc này tức giận đến cùng người xảo vài giá phát ra không ít trọng nam khinh nữ quan điểm Càng chứng thực hắn tính tình kém đối cháu gái, tôn nữ tê không tốt sự thật, lúc sau hắn liền môn đều không muốn ra, đương nhiên cũng không có hàng xóm nguyện ý phản ứng hắn. Tiểu thành thị truyền cái gì đều mau, đặc biệt là danh nhân sự tích. Lão gia tử tuy rằng cả đời không gì thành tựu, nhưng không chịu nổi hắn đại nhi tử là cả nước nhà giàu số 1 a, hắn cùng hắn cả nhà tại đây thành thị đều là có tiếng, thật nhiều người đều biết. Hiện tại đại nhi tử không có, nhưng cháu gái lại thành cả nước nhà giàu số 1. Kết quả lao gia tử đầu góc có bệnh dường như khinh thường cháu gái, cháu gái lại như vậy hiếu thuận, chuyện này trực tiếp thành toàn thành nhất nhiệt bắt quái. Nhị thúc gia nhi tử con dâu ở đơn vị bị người hỏi mới biết được không tốt, loại sự tình này cư nhiên truyền lưu khai, bọn họ bị hỏi đến đều cảm thấy hảo cảm thấy thẹn. Còn có người ở thành thị diễn đàn nặc danh cười nhạo. Nay đều thời đại nào, lệ lao gia tử thật như vậy trọng nam khinh nữ a, Đây là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao ha ha. Muốn nói ngôi vị hoàng đế cũng nên là người ta nhà giàu số một đi. Hắn đây là đem chính mình đương thái thượng hoàng. Buồn cười. Ta nếu là hắn cháu gái tuyệt đối không phản ứng hắn, một phân tiền đều không cho hắn, hắn cháu gái đôi hắn cũng thật đủ hiếu thuận. Đúng vậy, hắn còn đối người ta nói hắn tôn nữ tê ở rể không tiền đồ, ta như thế nào cảm thấy hắn tôn nữ tế cẩn thận chú đáo, đem hắn chiếu cố đến đặc biệt hảo. Lại nói nghe nói hắn tôn nữ tế cũng là hảo môn xuất thân, ta nhưng không tin hắn không tiền đồ. thật hy vọng hắn cháu gái một phân tiền đều đừng cho hắn xem hắn làm sao bây giờ kia mới thông khoái ha ha ha kia hắn phỏng trừng muốn tìm truyền thông mắng chửi người đi đại sĩ nghiệp gia vẫn là muốn coi trọng thanh danh không cần thiết không cần thiết hơn nữa như vậy trọng tình trọng nghĩa doanh nhân mới đáng giá tín nhiệm a ta đối lệ thị có thiên nhiên hảo cảm hảo cảm một dù sao cũng là chúng ta này tiểu địa phương đi ra nhà giàu số một đâu đào duệ vẫn luôn có chú ý thân thích tình huống Xem bọn họ không nháo lên liền biết cũng không phải tất cả mọi người hồ đồ. Mà bọn họ tìm Lao Gia Tử đào giống sở hữu hành vi, tuy rằng lệnh người khinh thường, nhưng từ hắn góc độ tới nói, đó chính là làm được xinh đẹp, quả thực là lớn nhất hạn độ mà đả kích Lao Gia Tử. Ở nguyên kịch bản chung vẫn luôn là Lao Gia Tử khi dễ lệ giai huyền, cho nên đào duệ muốn thu thập cũng chỉ có hắn một cái, đối mặt khác thân thích không thế nào để ý cho bọn hắn những cái đó tiền đâu, đối trong nhà còn nói chính là mưa bụi, không sao cả. hiện tại bọn họ chưa cho hắn tìm phiên toái hắn cũng liền không có tìm bọn họ phiên toái ở nhìn đến thành thị diễn đàn dư luận lúc sau đào duệ cùng lệ gia huyên thương lượng một chút trực tiếp cấp quê quán thành thị quên một tòa thư viện cùng một cái công viên tên đã kêu gia huyên thư viện giai huyên công viên lao gia tử không phải trọng nam khinh nữ sao vậy làm gia huyên tên cao điệu mà bãi ở bọn họ trong thành thị làm thành thị lớn nhất thư viện cùng lớn nhất công viên sẽ là ba cánh đề cập nhiều nhất nhất không thể bỏ qua kiến trúc từ đây lệ gia huyên tên cũng sẽ bị mọi người nhớ kỹ sẽ trở thành quê quán nhắc tới đều kiêu ngạo đại nhân vật nhưng này liền làm lão ra tử thống khổ bởi vì hắn trong xương cốt liền khinh thường nữ nhân đào duệ đối hắn nói sở hữu nói đều có chứa tâm lý ám chỉ cho nên hắn hiện tại còn tổng hội nhớ tới đào duệ nói lệ gia huyên mới là một nhà chi chủ sẽ liên tiếp hoài nghi lệ gia huyên thay thế được hắn địa vị như vậy lệ gia huyên đối thành thị ảnh hưởng là hắn cả đời đều không thể đạt tới liền sẽ làm hắn vô cùng thống khổ Địa phương truyền thông phỏng vấn không đến lệ gia huyền, liền tưởng phỏng vấn một chút lệ gia người, tốt xấu làm ra một cái tin tức tới, cũng hảo đưa tin. Lệ gia những người khác đương nhiên đều là nói tốt, rốt cuộc này xem như lệ gia vinh quang, thư viện cùng công viên kiến thành, bọn họ trên mặt cũng co quang a nói không chừng cái kia cấp trên tâm tình hảo, còn có thể cho bọn hắn đề bạt đề bạt đâu, liền tính là ở đồng sự trước mặt cũng có thể kiêu ngạo một chút. Nhưng chờ đến truyền thông phỏng vấn lao ra từ thời điểm, hắn liền không lời hay. hắn cao mày vẻ mặt bất mãn mà nói, đây đều là nhà tư bản làm tú, có cái kia tiền cái cái gì công viên cái gì quán, như thế nào chưa cho ta lộng cái biệt thự. Chính mình ra ra đều có thể đuổi ra ra môn, còn ngừng cấp người trong nhà chi tiêu, quả thực rất tiền trong mắt. Phóng viên nhạy bén hỏi, cấp người trong nhà chi tiêu. Ngài là nói trước kia lệ chủ tịch sẽ cho thân nhân tiền sao. Lao gia tử đương nhiên mà nói, đương nhiên cấp A, mỗi tháng đều đến cấp. Ta đại nhi tử như vậy có tiền, cả nước nhất có tiền. có thể không chiếu cố đệ đệ muội muội sao? Hừ, nói chiếu cố cũng là hữu hạn, liền cấp điểm tiền, ta làm hắn ở công ty cho bọn hắn an bài chức vị hắn liền bất đồng ý, ta làm hắn đem đệ đệ muội muội đều lộng tới thủ đô đi, hắn cũng mặc kệ, làm cho hiện tại vài người còn tại đây tiểu địa phương. Ta đại nhi tử một không, ta kia cháu gái liền trở mặt không biết người, đem tiền cấp ngừng. Kia có thể hỏi một chút trước kia giống nhau cấp bao nhiêu tiền sao? Có thể có bao nhiêu tiền? Một nhà liền 10 vạn. cùng bọn họ công ty lớn so cái gì đều không phải. Là mỗi tháng mỗi nhà 10 vạn sao. Lao ra tử gật đầu, lại tiếp tục nói đào duệ kia tiểu tử bản lĩnh khác không có tính kế người trong nhà bản lĩnh một đồng lớn, cũng không nghĩ hắn họ gì quản khởi ta lệ ra sự. Phóng viên lập tức hỏi, ta nghe nói ngài lần này trở về, đào tiên sinh cố ý cho ngài thỉnh hai vị kim bài bảo mẫu trả lại cho ngài tiền tiêu vạt phụ trách ngài ở bên này hết thẻ tiêu dùng hẳn là vẫn là rất hiếu thuận đi hiếu thuận cái giám Hắn một tháng mới cho ta năm vạn, ta cho ta tôn tử, nhi tử một chút, lập tức liền không có tiền. Ngươi nhìn xem, bọn họ lại là công viên lại là thư viện, đối ta như vậy keo kiệt, còn hiếu thuận. Phi. Lao ra tử nín thở nghẹn thật dài một đoạn thời gian, nhưng hạ là có người có thể nghe hắn đoán hắn giận, vẫn là cái gì truyền thông. Hắn tựa như toàn bộ đem bất mãn toàn nói ra, rất có một loại làm đại gia bình phân xử ý tứ. Rốt cuộc ở hắn xem ra, hắn nói đều có lý, lệ giai huyên như vậy có tiền. Cấp trong nhà như vậy một chút chẳng lẽ không keo kiệt sao? Có tiền cái công viên vì cái gì không cho đệ đệ giao học phí? Có tiền cái thư viện vì cái gì không cho cháu trai mua phòng? Phỏng vấn hắn phóng viên vừa lúc là cái nữ nhân, phỏng vấn đến sau lại quả thực có một loại cảm giác hít thở không thông, không rõ hiện tại như thế nào còn có loại này náo tàn đồ cổ. Nhưng đồng thời nàng lại thực hưng phấn, cảm giác đào đến nhà giàu số một gia đại liêu. Nàng rời đi lão ra tử ra lúc sau, liền ở trong tiểu khu tìm người phỏng vấn. Ước trừng phỏng vấn ba mươi mấy nhân tài kết thúc công việc Sau đó lưu loát viết một trường thiên đưa tin Đăng báo cấp tổng biên Lúc sau này tòa tiểu thành liền đưa tin một cái đại tin tức Nhà giàu số một thân thích lại là trùng hút máu Sai nhà giàu số 1 tiền còn muốn mắng nhà giàu số một không lương tâm Nôn ngữ gian coi thường quê quán tiểu thành thị Nhưng bọn hắn lúc ban đầu chỉ là thành phố này Phía dưới lại phía dưới một cái xa xôi thôn nhỏ người thôi Có thể tới thành phố này quá thượng như vậy Giàu có sinh hoạt, đã thực may mắn như vậy không biết cảm ơn người thật sự mỗi người phỉ nổ trong tin tức báo đáp nói đào duệ cùng lệ giai huyên ở quên công viên thư viện thời điểm cố ý dặn dò quá chính phủ bên này người hy vọng bọn họ hỗ trợ chăm sóc một chút lao gia tử cùng thân thích nhóm nếu bọn họ gặp được cái gì việc gấp việc khó có thể giúp một tay chuyện này vốn dĩ không có đối ngoại công khai nhưng hiện tại đưa tin ra tới càng thêm có vẻ lao gia tử phi thường bạch nhã lang những cái đó thân thích tốt xấu đều đang nói lệ giai huyên lời hay ngôn ngữ gian rất kiêu ngạo nhưng láo ra từ đâu Cư nhiên không một chút vừa lòng những câu đều là trách cứ công viên cùng thư viện vốn dĩ chính là lợi dân ba cánh đều thật cao hứng tự nhiên đứng ở lệ gia huyên bên kia lại nói từ chuyện này tiền căn hậu quả xem lệ gia huyên cũng không có bất luận vấn đề gì có thể nói là tận tình tận nghĩa nhưng thật ra lệ gia lão gia tử thật là cái đáng sợ cực phẩm tin tức từ nhỏ thành thị lan tràn đi ra ngoài nhà giàu số một gia bắt quái rất nhiều nhân ái xem chuyện này thực mau liền thượng hot hosse các vong hưu đều thấy nguyên kịch bản chung lão gia tử bọn họ đối truyền thông nói hiếu nói vượng tổn hại lệ giai huyên danh dự hiện tại đào duệ cũng dùng phương pháp này dư luận nghiêng về một bên mà khiển trách lao gia tử về sau liền tính lao gia tử lại náo ra chuyện gì lệ giai huyên cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng lao gia tử nhi nữ tôn tử đi làm bị đồng sự trêu chọc khó trách ngươi nhìn liền phú quý nguyên lai dùng không phải tiền lương a liền tính trước kia đại gia cũng có thể đoán được nhưng hiện tại như vậy trói lọi mà bị đưa tin ra tới, lệ ra mọi người đều cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Chuyện này chính là lao Gia tử làm ra tới, bọn họ ở mất mặt đồng thời, trong lòng đều đối lao Gia tử sinh ra tức giận tới. 101, Tiểu Bạch Kiểm Cơm Mềm Vương, Nam Hào môn việc xấu trong nhà loại sự tình này, lệ thị công ty thực mau liền đem bắt quái tin tức đè ép đi xuống. Nhưng internet là có ký ức, biết đến người xa so trong tưởng tượng còn muốn nhiều, tựa như đánh cuộc vương ra bắt quái. giống như liền phải trộn lẫn chút lục đục với nhau mâu thuẫn mới tính hào môn. Lần này sự kiện lập tức thỏa mãn đại gia đối nhà giàu số một lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng thực tự nhiên cấp lệ gia chia làm chính phản hai phái, không hề nghi ngờ, chính phái chính là lệ gia huyên cùng đào duệ, vai ác chính là lao gia tử. Đến nỗi mặt khác một ít không có ra tới loạn nhảy thân thích, liền cảm giác là phái trung gian đi. Thượng lưu trong vòng xem chuyện này liền xem đến tương đối thâm, bởi vì bọn họ hiểu biết đến tương đối nhiều. lúc trước lệ gia huyên phụ thân đột nhiên ly thế lệ gia này khối đại bánh kem thật nhiều người đều nhìn chằm chằm lệ gia huyên một cái tiểu cô nương thình lình khiêng lên lớn như vậy gánh nặng không vài người đem nàng để vào mắt nhưng lúc ấy cũng là đều nhìn chằm chằm nàng cho nên mọi người đều biết ở lệ gia huyên nhất sức đầu mẻ chán thời điểm lệ gia lão gia tử còn ra tới quấy rối, phi buộc muốn qua kế lúc ấy đại gia sau lưng lại cảm thấy buồn cười lại cảm thấy là rất tốt thời cơ nhưng cuối cùng lệ gia huyên dùng kén rể tránh đi quá kế có lệ lao gia tử cường thế bảo vệ cho lệ gia làm cho bọn họ bội phục đồng thời cũng đều cảm thấy lao gia tử có thể là cái có thể công kích lệ gia huyên quân cờ kỳ thật hiện tại nói lệ gia là nhà giàu số 1 đã có điểm hữu danh vô thực rốt cuộc chủ tịch thay đổi người sẽ xuất hiện điểm vấn đề lệ gia thế ẩn ẩn trượt xuống một ít không ít người vẫn là ở ngao ngoe dục dịch cái chiêu gì đều phải suy nghĩ một chút ngay cả thường xuyên thỉnh đào duệ đi ra ngoài tụ hội cũng là ở thử hán ai ngờ đào duệ chân không bắt được một đoạn thời gian xuống dưới mọi người đều cảm thấy hắn không có trí lớn một lòng đương cai ở nhà nam nhân làm hắn nghệ thuật lại cảm thấy hắn không thể tính phế vật bởi vì hắn cùng đại gia chơi khởi cái gì đều tinh thông thật sự bộ hắn nói cũng bộ không đến hắn còn đối lệ giai huyên đặc biệt hảo liên ở đại gia còn mê hoặc thời điểm đào duệ đầu tiên là cùng đào gia phân rõ giới hạn sau lại đem lão gia tử trọng quyền đánh đuổi tuyệt đối là vừa ra chiêu liền phải thấy huyết cái loại này người Làm mọi người đối hắn dâng lên cảnh giác Đừng nhìn hắn cả ngày cười tủm tịm Lại là cấp lao gia tử thỉnh bảo mẫu lại là quan tâm thăm hỏi Trên thực tế kết quả cuối cùng đã làm lao gia tử vô pháp xoay người Tin tưởng con cái ghét bỏ so vong hữu dư luận còn làm lao gia tử chịu không nổi Đào duệ này nhất chiêu có thể nói là đánh rắn đánh dập đầu, đánh vừa vặn Hiện tại đại gia nhắc tới đào duệ khó tránh khỏi mang theo điểm thần bí sát thái Bởi vì hắn người này cân nhắc không ra càng là cao thâm khó đoán nhân tài càng là cân nhắc không ra cho nên ở hắn này một phen động tác lúc sau mọi người đối lệ ra đều yêu cầu một lần nữa đánh giá rốt cuộc lệ giai huyên cùng một cái phế vật lao công cùng lệ giai huyên cùng một cái cường hãn lao công này tổ hợp liền rất không giống nhau cần thiết nghiêm túc đối đãi không thể khinh thường ở bên ngoài gió nổi mây phun thời điểm đào duệ cái này thường xuyên bị nhắc tới thần bí nhân vật đang ở trong nhà học vẽ tranh phi thường nghiêm túc địa học vẽ tranh lao gia tử đi rồi Mỗi ngày lệ giai huyên đi làm sao, Đào Duệ đã kêu đám người hầu nghỉ ngơi, chính mình đi tiểu lâu vẽ tranh. Hắn có đôi khi cùng người đến tư nhân lão sư học, có đôi khi tiến tinh thần không gian cùng sử thượng đại sư học, sau đó lại một mình vẽ tranh luyện tập. Rất nhiều người ở đoán Đào Duệ bước tiếp theo muốn làm cái gì, nhưng mà hắn kỳ thật cái gì cũng chưa tưởng, hắn cũng chỉ là đơn thuần mà chuyên chú mà ở vẽ tranh. Học đồ vật chuyện này, hắn từ trước đến nay là thực nghiêm túc, bằng không nhân sinh quá dài. thật muốn ăn không ngồi rồi liền quá nhàm chán nhưng thật ra hắn quyết định học một thứ về sau và môn liền sẽ dần dần tìm được lạc thú từ lúc bản nháp đến điều sắc tô màu đào duệ trải qua một đoạn thời gian luyện tập đã họa ra vài phút thành phẩm đương nhiên họa đến giống nhau không tính là họa ra tác phẩm bất quá có một ngày lệ giai huyên trước tiên về nhà đến tiểu lâu thấy được hắn họa đặc biệt thích lôi kéo đào duệ tay nói chúng ta đem này đó họa cầm đi quải đến trong phòng đi phòng ngủ thư phòng còn có khắp phòng, đều treo lên, như vậy ta mỗi ngày đều có thể thấy được. Đào Duệ nhìn mắt chính mình những cái đó họa, lại nhìn mắt Lệ gia Huyên. Lệ gia Huyên vô ngữ nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hoài nghi ta ánh mắt không được. Vậy ngươi ngày thường không hiếm thấy danh gia danh họa, bức tranh này của ta treo lên tới cũng quá mất mặt. Nơi nào mất mặt? Đây đều là ngươi thành quả, a ta cảm thấy đẹp là được. Nói nữa Lệ gia Huyên đứng ở trước mặt hắn, vòng lấy hắn leo ngửa đầu cười nói. chờ ngươi về sau họa ra càng tốt chúng ta lại đến thay đổi là được như vậy trong phòng luôn là treo ngươi họa còn có thể thường xuyên thay đổi bộ dáng đúng rồi ta muốn kiến một cái kho hàng về sau chuyên môn dùng để thả ngươi họa thật cũng không cần đào duệ thấy nàng muốn đi tìm quản gia vội vàng ngăn lại nàng vô vô nàng đầu nói cách vách phòng không cũng đủ thả lại không phải mỗi chương họa đều phải phiếu lên có cuốn thượng là được dùng họa ống một trang cất chứa khá tốt chỉ đem họa đến không tồi phiếu lên Vậy được rồi, bất quá này mấy bước trước cầm đi treo lên, trở về sau ngươi vẽ tốt lại đi đổi. Hành! Biệt thự treo đào duệ sau bức họa, hắn mỗi ngày ra vào đều có thể thấy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến quản gia tay chân nhẹ nhàng mà ở họa thượng quét tức cho bụi, một bộ rất coi trọng bộ dáng, làm hắn xấu hổ, đột nhiên cảm thấy muốn nhanh hơn tiến trình sớm ngày họa ra có thể lấy đến ra tay họa mới được, bằng không người ngoài thấy sợ là muốn cho rằng nhà bọn họ người thẩm mỹ có vấn đề. Bất quá hắn học vẽ tranh lại như thế nào bận rộn. cũng không có bông mở rộng nhân mạch. Đại gia cùng hắn lui tới cũng không sẽ cảm thấy hạ giá, tuy rằng hắn là ở rể đến lệ gia, nhưng trên thực tế hắn vốn là đào gia trương tử, thân phận cũng không tính nghèo túng, cũng là cái thật đánh thật phú nhị đại. Cho nên nước hắn đi ra ngoài tụ hội người rất nhiều, đào Duệ chỉ chọn mấy cái đáng tin cậy nhiều lui tới, sau đó tham gia một ít từ bọn họ tổ tụ hội, lại nhiều nhận thức một ít người. Ở lệ giai huyên bận về việc công ty sự vụ nhiều nhận thức mấy cái hợp tác đồng bọn thời điểm. Đào Duệ ở cái này trong vòng nhân mạch quan hệ giống như dệt vong giống nhau nhanh chóng vô khai. Hắn nhưng thật ra không nhận thức mấy cái tinh anh, hắn nhận thức phần lớn đều là nhà giàu nhị đại, tam đại, thân thích linh tinh. Nhưng, này liền tương đương với một cái không bố trí phòng vệ tin tức võng, Nguyên nhân chính là vì bọn họ không phải tinh anh, cho nên hắn bộ bọn họ nói liền trở nên rất đơn giản. Đào Duệ ở thường thường đi ra ngoài chơi tụ hội chung, bất động thần sắc mà thu thập cái này vòng tin tức, cũng là các doanh nhân trong đỉnh các hạng tin tức Trong đó câu lạc bộ lão bản Khương Hoa cùng Đào Duệ chỗ đến tốt nhất, Đào Duệ đối Khương gia tình huống cũng nhất hiểu biết. Khương Hoa có hai cái ca ca, phía trên còn có phụ thân, bá phụ, thúc thúc cùng bốn cái đường ca, hiện tại Khương gia chủ quyền còn nắm giữ ở Khương lão gia tử trong tay, lại không có minh xác người thừa kế, Khương gia về người thừa kế cạnh tranh phi thường kịch liệt. Gần nhất Lệ Gia Huyên đang ở cùng Khương gia nói một cái hợp tác, thượng ở cho nhau thử giai đoạn, cũng có thể nói là có kẻ mặc cả giai đoạn. đều ở đánh giá đối phương giá trị cùng điểm mấu chốt. Đào Duệ cung Tử Khương Hoa cùng hắn đường ca trong miệng bộ tới rồi một chút sự tình. Khương Lão gia Tử Kỳ thật còn ở suy xét những người khác, bởi vì lệ gia huyên thật sự quá tuổi trẻ, tiếp nhận lệ gia lại không đến một năm, hắn không quá yên tâm cùng lệ gia hợp tác lớn như vậy hàng ngũ. Khương Lão gia Tử mừng thọ khi lệ gia huyên cùng Đào Duệ dắt tay nhau thăm dự, hai người tới không sớm cũng không muộn, vào bàn liền đi trước thấy Khương Lão gia Tử đưa lên hạ lễ, hạ lễ là một bộ Loan ngọc trà cụ. vào tay ôn nhuận, thịnh nước trà tình hình lúc ấy có nhất định giữ ấm công hiệu. khương lão gia tử vừa nhìn thấy liền rắc trước mắt sáng ngời, lộ ra tươi cười, này trà cụ đúng là trà cụ trung thực phẩm, là thứ tốt. lệ gia huyên mỉm cười nói, khương lão thích liền hảo, đây là đào duệ tuyển đã lâu mới tuyển đến. nga, là đào duệ tuyển. khương lão gia tử đem ánh mắt chuyển tới đào duệ trên người, lộ ra sắc bén đánh giá. đào duệ không tiêu ngạo không xiểm định mà mỉm cười gật đầu, khương lão, lần đầu gặp mặt. Ta cùng Khương Hoa thường ở một chỗ chơi, nghe hắn nói ngài thích uống trà, liền tuyển trà cụ. Nay bộ trà cụ dùng để pha trà cực hảo, có thể xử trà vị tăng lên không ít, hy vọng không có ở ngài trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Khương lão ra tử nhìn Khương Hoa liếc mắt một cái, thần sắc hòa hoãn, hiển nhiên thật cao hứng, các ngươi đều có tâm, này lễ vật ta thích. Hắn đối Khương Hoa chiêu xuống tay, đem trà cụ đưa đến ta thư phòng đi thôi. "Hảo, ra ra." Khương Hoa cười ứng, lấy trà cụ đi thời điểm còn đối đảo duệ chớp hạ mắt. đào duệ cố ý ở hắn ra ra trước mặt để hắn hiếu thuận đâu hắn sao có thể không cảm kích này phân tâm ý là nhớ kỹ bất quá hắn thật không nghĩ tới đào duệ tuyển lễ vật như vậy chịu lao ra tử thích lợi hại hắn còn phải học điểm lúc sau khương lão gia tử lại cùng đào duệ hàn huyên trong chốc lát trà đạo càng liêu càng hăng say phát hiện đào duệ thế nhưng là cái người thạo nghề không phải cố ý đầu hắn sở hảo cái này làm cho hắn đối đào duệ ấn tượng đầu tiên liền rất hảo đào duệ người nào không đánh quá giao tế Nói chuyện phiếm kia trong chốc lát, Khương lão gia tử đã bị hắn chọc cười rất nhiều lần. Trong yến hội không ít người đều lưu ý bên này, thấy Đào Duệ được Khương lão gia tử thích đều có chút kinh ngạc, trong lòng đối hắn lại coi trọng vài phần, ngay cả Lệ Gia Huyên đều kinh ngạc không thôi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đào Duệ đối ngoại là như thế nào giao tế, so nàng khéo đưa đẩy đến nhiều, giống như so tất cả mọi người thích hợp như vậy trường hợp, thậm chí nàng ẩn ẩn cảm thấy, là Đào Duệ ở khống chế nói chuyện tiết tấu. bọn họ cùng khương lão gia tử tách ra khi đào duệ đã cùng khương lão gia tử nói định lần sau dẫn hắn chân quý lá trả tới bái phòng khương lão gia tử nói chuyện phiếm liêu lâu rồi có chút khát nước đào duệ cầm ly rượu cùng lệ gia huyên đi đến bên cạnh nghỉ ngơi lệ gia huyên nhỏ giọng nói duệ ca ngươi thử cam hiểu ứng phó loại này trường hợp a thật làm ta lau mắt mà nhìn đào duệ uống lên khẩu rượu nhìn trong đại sảnh ăn uống linh đình cảnh tượng cười nói vậy ngươi có hay không càng sùng bái ta một chút có a mỗi ngày đều càng sùng bái một chút. Lệ Gia Huyên trong mắt lướt qua ý cười, không có thâm hỏi. Nhưng thật ra đào duệ nhắc tới Lệ Thị cùng Khương Gia hợp tác, cái kia hạng mục chuẩn bị đến thế nào, ngươi có nắm chắc sao? Lần sau ta bái phỏng quá Khương Lão Gia Tử lúc sau, ước hắn cùng chúng ta cùng đi hải câu. Ân. Lệ Gia Huyên sửng sốt một chút, ngươi là vì ta muốn hạng mục. Nàng nhìn thoáng qua bị đám người vây quanh Khương Lão Gia Tử, nghi hoặc nói, nhưng là ngươi như thế nào xác định lần sau còn có thể ước đến Khương Lão đâu? vẫn là hải câu nay ngươi liền không cần nhọc lòng sơn nhân tự có rượu kế ngươi liền nói ngươi có nghĩ muốn đi đào duệ quay đầu đi ở nàng bên cạnh nhỏ giọng nói ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi lệ giai huyên nhấp môi cười rộ lên kia hảo a nếu ngươi bắt lấy cái kia hạng mục ta liền nhớ ngươi cái công lớn kia có cái gì khen thưởng trước không nói cho ngươi lệ giai huyên xoay người chiều trong đám người đi đến đào duệ ở nàng phía sau cười cười cũng bước chậm đuổi kịp từ người khác nơi đó lấy đồ vật đơn giản chính là ích lợi trao đổi liền tính hắn không đi công ty hắn cũng có biện pháp bắt được tay hiện nội trợ nói đại khái chính là hắn đi 102, tiểu bạch kiểm cơ mềm vương 6. tiệc mừng thọ sau không lâu đào duệ liền dẫn theo chân quý lá trà bái phỏng khương láo gia tử sống được lâu có một cái ưu thế đó chính là cái gì đều hiểu một ít nếu lược cảm thấy hứng thú nói hiểu được còn sẽ càng sâu một ít đào duệ đối trà đạo chính là như thế hắn ở cổ đại thế giới không thể uống cà phê chờ đồ uống đương nhiên là nghĩ mọi cách làm trà trở nên càng tốt uống một ít thuận tiện cũng trở nên am hiểu việc này đào duệ cùng khương lão gia tử ngồi ở trong thư phòng trà hương tràn ngập ôn nhuận oán ngọc chén trà đựng đầy trong trèo nước trà phẩm thượng một ngụm vô luận thể sắc và tinh thần đều là một loại hưởng thụ khương lão gia tử lúc này liền cảm giác thực hưởng thụ hắn híp mắt tế vị trong miệng trà thở phào khẩu khí hảo trà thật là hảo trà Khương lão gia tử mở mắt ra nhìn về phía Đào Duệ, hỏi: "Tiểu Duệ là từ đâu đến tới như vậy cháng ngon?" Nhưng phương Tiện bảo cho, Đào Duệ cười cười: "Là từ một vị cố nhân nơi đó, ta cũng là chân quý hồi lâu, dễ dàng không bỏ được nhấm nháp." Cố nhân, ý tứ chính là không nghĩ nói. Khương lão gia tử không hỏi lại, ngược lại hỏi: "Nếu không bỏ được, lại như thế nào bỏ những thư yêu thích đưa dư ta lão già này?" Đào Duệ dựa vào trên sofa, mỉm cười nói: "Khương lão, ta cùng với Khương Hoa quen biết." Khương hoa ra ra đó là ta trường bối, biết được ngài yêu thích phòng trà, ta lại vừa vặn có một ít trấn phẩm, tự nhiên muốn bắt tới cấp ngài nếm thử. Lại nói tiếp cũng là duyên phận, ta về nước sau lần đầu tiên cùng bằng hữu tụ hội, đó là ở Khương hoa câu lạc bộ, Khương hoa thực không tồi, đem câu lạc bộ làm được sinh động. Khương lão gia tử hư nhẹ một tiếng, cái này tiểu tử thúi, kêu hắn tiến công ty học làm việc, hắn thiên chạy tới khai cái gì câu lạc bộ, cả ngày liền biết chơi. Ta nhìn đến đảo không phải như vậy. Khương Hoa giao du rộng lớn, ở chúng ta này đồng lứa người chung, nếu luận này trong vòng ai duyên tốt nhất, kia phi Khương Hoa mặc trúc. Câu lạc bộ có rất nhiều, nhưng muốn nói đại gia đi có thể an tâm lại không ai dám náo sự, cũng chỉ có Khương Hoa này một nhà. Thậm chí thân phận kém một chút chút, tưởng tiến đều không có phương pháp. Khương Lão gia tử có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái, ngươi đối tiểu hoa đánh giá nhưng thật ra cao, xem ra các ngươi quan hệ thật sự thực không tồi. Đương nhiên. ta từ trước đến nay thích cùng thông minh lại có thực lực người giao bằng hữu đao duệ cười cười vì khương lão gia tử thêm trà, ý có điều chỉ mà nói khương hoa ngày thường thực mê chơi nhưng hắn từ trước đến nay đều là định đoạt cái kia chưa từng bị người khác chiếm quá tiện nghi chỉ điểm này liền rất làm người bội phụ lời này làm khương lão gia tử có chút xúc động hắn kỳ thật thực phiền nhi tử tôn tử tranh quyền đoạt lợi bộ dáng bằng không cũng sẽ không một phen tuổi còn chặt chẽ cầm giữ quyền lực không bỏ Hắn thật sự không thấy ra bọn họ cái nào càng xuất sắc, có thể ép tới quá những người khác. Nếu thật như vậy đem quyền lực giao cho bọn họ chi nhất, Khương gia khẳng định sẽ đi xuống sần núi lộ. Ngày thường hắn càng nhiều chú ý này đó tranh tới tranh đi con cháu, rất ít lưu ý ăn chơi chắc táng tiểu tôn tử, chỉ ngẫu nhiên nghe nói này tôn tử làm cái gì, lại làm cái gì, dù sao cũng đều là một ít ngoạn nhạc sự. Trừ cái này ra, chính là tiểu tôn tử thực hiếu thuận, Tổng hội tìm tốt hơn đồ vật tới hiếu kính hắn. Hiện tại Đào Duệ như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy đối cái này tôn tử sơ sót, nếu chơi có thể chơi đến loại trình độ này, kia mặt bên cũng thuyết minh Khương Hoa bản lĩnh. Có lẽ hắn nên trọng điểm lưu ý một chút cái này tôn tử mới là, bất quá. Hắn nhìn nhìn Đào Duệ, cười, cùng ngươi so sánh với, Khương Hoa rốt cuộc nội chút Đào Duệ cười mà không nói, ở cáo già trước mặt cũng không che che giấu giấu vậy không thú vị. Hắn để Khương Hoa chính là vì cùng Khương lao ra tử kéo gần khoảng cách, đồng thời cũng cho thấy lấy hắn cùng khương hoa quan hệ tương lai khương gia cùng lệ gia còn có rất nhiều hợp tác cơ hội thêm một cái bằng hữu liền nhiều một phân an ổn đây là chuyện tốt hơn nữa khương hoa không có để cho người khác chiếm quá tiện nghi lại làm đào duệ tìm được rồi đột phá khẩu có làm khương lão gia tử đối đào duệ coi trọng cơ hội này liền thuyết minh đào duệ so khương hoa càng có bản lĩnh mặc kệ thế nào khương hoa có như vậy cái bằng hữu vẫn là làm khương lao gia tử cao hứng so với kia chút hồ bằng cầu hữu hảo quá nhiều đồng thời khương hoa có thể được đến đào duệ như vậy cao tán thành không thể không nói cũng làm khương lão gia tử thực tự hào thật cao hứng cho nên khương lão gia tử cùng đào duệ nói chuyện phiếm liền rất sung sướng hắn cũng biết đào duệ sớm không tới vãn không tới thiên ở hắn tìm kiếm hợp tác đồng bọn thời điểm tới chính là vì cái kia hạng mục cho nên hắn cũng không vòng vo trực tiếp liền nói lệ thị tư chất thực hảo nếu phía trước lệ đồng còn ở ta không nói hai lời liền sẽ tìm lệ gia hợp tác nhưng hiện tại lệ đồng sắc thật quá tuổi trẻ quá không kinh nghiệm ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch đào duệ gật đầu không biết khương lão có hay không nghe nói một tin tức chu gia ngày gần đây có điểm không yên ổn chu gia người thừa kế năm kia ra điểm sự cố nhỏ gần nhất chu đồng tương đối coi trọng tiểu nhi tử đào duệ còn chưa nói xong khương lão gia tử liền xua tay cười nói ngươi tưởng nói bọn họ sẽ loạn sẽ không chu gia đại nhi tử là nguyên phối thái thái sở gia kia hải tử ống ngoại cứu cứu ở chính giới không cần làm, cái gì chính là hắn chỗ dựa. Sau lại cái này vẫn luôn tưởng An không có việc gì, nhiều lắm tưởng bồi dưỡng một chút tiểu nhân, miễn cho tương lai lão đại không muốn chiếu cố cùng cha khác mẹ đệ đệ thôi. Đào Duệ cười cười, Khương lão, ngài có hay không lưu ý quá, Chu gia đại nhi tử vẫn luôn vô hầu. Mà hắn năm đó lại vì cái gì sẽ không thể hiểu được mà ra sự cố. Khương lão ra tử đồng tử sậu xúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đào Duệ lời này chỉ hướng tính quá rõ ràng. Nói rõ là đang nói chu gia tiểu nhi tử hại đại nhi tử, làm hại đại nhi tử vô pháp sinh dục. Lớn như vậy một cái xí nghiệp, người thừa kế vô pháp sinh dục ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa người cầm quyền nhất định sẽ suy xét những người khác. Nhưng nếu cái này bị suy xét, người là cái làm hại giả đâu? Hơn nữa người bị hại có cường hữu lực chỗ dựa, chuyện này nếu Đào Duệ đã biết, kia chu gia người cũng nhất định biết, cho dù trước mắt không biết, lúc sau Đào Duệ cũng có thể đem tin tức để lộ ra đi. Nếu này tin tức là thật sự như vậy khương gia cùng chu gia hợp tác ngay từ đầu chính là ba năm trong lúc này chu gia loạn lên thế tất sẽ ảnh hưởng đến khương gia nói không chừng chu gia hai cái nhi tử lưỡng bại câu thương sẽ làm chu gia rời khỏi đỉnh lưu thế gia như vậy khương gia tuyệt đối sẽ bị liên lụy đến tổn thất thảm trọng chu gia là khương lão gia tử cơ hồ định rồi hợp tác đồng bọn lúc này hắn không thể không coi trọng lên ngồi ngay ngắn khẩn nhìn chằm chằm đào duệ hỏi ngươi là từ đâu biết đến đào duệ nhún nhún vai ngài cũng biết Ta cả ngày trừ bỏ vẽ tranh chính là nhiều giao bằng hữu, tưởng mau chóng dung nhập cái này vòng. Giao bằng hữu nhiều, khó tránh khỏi sẽ so người khác biết nhiều hơn chút sự tình. Nói đến đơn giản như vậy, nhưng chân chính muốn tìm hiểu như vậy bí ẩn tin tức nhưng tuyệt không phải một việc đơn giản. Khương lão Gia tử đã vô tâm tư cùng đào duệ nói chuyện thiếm, thỉnh hắn rời đi sau liền lập tức phát động Khương Gia thế lực đi tra chuyện này chân thật tính. Biết chân tướng sau điều tra sẽ tương đối đơn giản rất nhiều, trên đời không có không gia phong tường. khương lão gia tử thực mau liền có 6 thành xác định chuyện này là thật sự lớn như vậy hạng mục đừng nói 6 thành chỉ cần có tam thành xác định hắn cũng không dám đánh cuộc hắn không thể lấy toàn bộ khương gia làm tiền đặt cược khương lão gia tử một người ở thư phòng trầm tư hồi lâu ở từ bỏ chu gia đồng thời hắn đối lệ gia bắt đầu một lần nữa đánh giá hắn hiểu biết rất nhiều lệ gia huyên tiếp nhận lệ gia tới nay tình huống càng cẩn thận mà phỏng đoán lệ gia huyên tương lai trưởng thành còn có đào duệ ở lệ gia tác dụng Hôm nay Đào Duệ có thể hiểu biết Chu Gia bí tân tới đánh vỡ Khương Gia, Chu Gia hợp tác, tương lai Đào Duệ còn có thể làm rất nhiều chuyện khác. Hắn có lý do tin tưởng, Đào Duệ giao hữu cũng không phải ở chơi, ở dung nhập vòng, mà là ở phô khai chính mình tin tức vóng, vì lệ gia thu thập tin tức. Tin tức, đối với bọn họ tới nói là rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng bọn họ các loại phán đoán, tựa như hắn lần này thiếu chút nữa ở Chu Gia té ngã. Đào Duệ rốt cuộc là người nào? khương lão gia tử không có khả năng cứ như vậy yên tâm mà cùng lệ ra hợp tác cho nên hắn phái người đi tra đào duệ quá vãng không ngừng là hắn kỳ thật trong khoảng thời gian này mặt khác đối đào duệ cảm thấy hứng thú người cũng lục tục mà điều tra hắn nhưng đào duệ sớm tại mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm liền đem quá khứ dấu vết quét dọn đến không sai biệt lắm vô luận là ai đều điều tra không ra cái gì ngược lại sẽ bởi vì điều tra quá càng cảm thấy đến hắn thần bí đặc biệt là hắn ở nước ngoài liền giao du rộng lớn làm người nhịn không được hoài nghi Hắn lúc ấy có thể hay không cũng ở trải tin tức vóng. Hắn tin tức vóng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Không hiểu biết, liền sẽ làm một cái thần bí người càng thêm thần bí. Thậm chí Khương lão Gia tử cha ra đào duệ ở nước ngoài cùng mặt khác nữ nhân từng có cái gì, đều sẽ hoài nghi đào duệ lúc ấy làm như vậy có cái gì thâm ý, căn bản không tin kia chỉ là đơn thuần ăn cơm mềm. Tựa như hiện tại, hắn đã bắt đầu hoài nghi đào duệ tưởng dần dần khống chế lại ra. Loại sự tình này không phải chưa từng có, mà loại sự tình này cùng hắn cũng không có quan hệ. hắn chỉ cần xác định hợp tác giả có thể tốt lắm hoàn thành hợp tác vậy đủ rồi mấy fan phân tích lúc sau lệ gia thực lực ở khương lão gia Tử nơi này thượng một cái bậc thang không ngừng là bởi vì hắn hiểu biết đến đào duệ rất mạnh càng bởi vì lệ giai huyên cũng không phải cái gì đèn cạn dầu vì thế lúc trước đào duệ đối lệ giai huyên nói hải câu hành trình vẫn là thành hàng khương lão gia tử cố ý mang lên khương hoa đã có thể tiến thêm một bước hiểu biết tiểu tôn tử lại có thể nhìn xem tiểu tôn tử cùng đào duệ có phải hay không quan hệ thật như vậy hảo nay đương nhiên là thật sự đào duệ sát thật thích cùng thực lực cường người giao bằng hữu khương hoa bất hòa trong nhà những người đó tranh chỉ là còn chưa tới thời cơ tạm lánh mũi nhọn kỳ thật hắn tương đương thông minh âm thầm đã chuẩn bị rất nhiều đào duệ sẽ cùng khương lão ra tử đề cập cũng là vì khương hoa tính toán bắt đầu động tác lúc này để hắn là ở giúp hắn đào duệ cùng khương hoa ngồi ở bong tàu thượng câu cá khương hoa đẻ mũ khỏe miệng ngậm cười nói cảm tạ huynh đệ đủ tự nhiên đào duệ câu đi lên một con cá quay đầu lại hướng khoang thuyền nhìn thoáng qua nói xong thắng mà thôi khương hoa cũng xem qua đi xuyên thấu qua pha lê bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến khương lao gia tử cùng lệ gia huyên trò chuyện với nhau thật vui hai người đã chạm vào ly thuyết minh lần này hợp tác nói thành sau này ba năm bọn họ hai nhà đều đem sẽ là hợp tác đồng bọn mà khương hoa vốn dĩ đang ở suy tư như thế nào gia nhập phụ huynh tranh đoạt càng vi hợp lý Sẽ không thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không nghĩ tới đào duệ giúp hắn đại ân, lấy phương thức này cực kỳ tự nhiên mà làm Lao Gia tử chú ý tới hắn, bắt đầu quản giáo hắn. Như thế, hắn mặt ngoài chính là bị động tiếp thu Lao Gia tử quản giáo, bị trả hồi công ty học làm việc, sẽ không khiến cho những người khác cảnh giác. Như vậy chờ hai nhà hợp tác ba năm sau, Khương Gia là ai thiên hạ liền không nhất định. Này đâu chỉ là song thắng. Khương Hoa cảm thấy có lẽ tương lai rất nhiều năm. Hắn đều có thể cùng lệ gia trở thành đồng bọn. Hắn nhìn về phía Đào Duệ, vô cùng may mắn ngày đó đua xe sau chủ động kết bạn Đào Duệ, hiện tại xem ra, hắn là kết bạn một cái quý nhân. Tuy rằng hắn vẫn như cũ không hiểu, cái này quý nhân vì cái gì chỉ thích ở nhà vẽ tranh, nghệ thuật thật sự như vậy làm người mê mội sao. 103. Tiểu Bạch Kiểm Cơm Mềm Vương 7. Đào Duệ làm cái gì, chỉ có Khương lão Gia Tử rõ ràng, những người khác đều tưởng Khương lão Gia Tử thích Đào Duệ cái này tiểu bối. lại coi trọng lệ giai nguyên năng lực mới lựa chọn khương gia rốt cuộc từ bỏ chu gia bầu lại khương gia cũng yêu cầu một ít thể diện lý do đào duệ vẫn như cũ là cái trầm mê vẽ tranh gia đình chủ phu ẩn sâu công cùng danh lần này hợp tác đối lệ giai nguyên ý nghĩa là tương đương trọng đại ở nguyên kịch bản chung khương gia lần này lựa chọn chu gia lúc sau không đến nửa năm chu gia liền xẻ ra chuyện anh em bất hòa đấu đến chu gia sản nghiệp co lại một phần ba rời khỏi đỉnh lưu thế gia càng liên lụy khương gia lùi lại mười năm tổn thất thảm trọng. Khương Lão gia tử bởi vậy bệnh nặng trên giường. Khương Hoa đột nhiên quật khởi, cường thế đoạt được Khương gia chủ đạo quyền, chống đỡ Khương gia không có tiếp tục đi xuống sườn núi lộ. Mà Lệ gia Huyên vẫn luôn đơn đả độc đấu đau khổ chống đỡ. Chu gia cùng Khương gia xảy ra chuyện cho Lệ gia Huyên thở dốc cơ hội. Những người khác đều đem ánh mắt đầu tới rồi Chu gia, Khương gia bánh kem thượng, Lệ gia Huyên nắm chặt thời cơ đứng vững vàng gót chân. Nhưng nàng cũng bận rộn đến bị thương thân thể, lúc sau khó sinh. dạ dày ung thư có thể nói cùng lần này thương thân quan hệ rất lớn đào duệ xuyên qua tới trực tiếp thúc đẩy lệ gia cùng khương gia hợp tác ở lệ giai huyên thế nhược là lúc này 3 năm hợp tác có thể xem như khương gia đỡ lệ giai huyên một phen cho lệ giai huyên cũng đủ thời gian trưởng thành đứng vững khương gia chính là lệ gia minh hữu mà lệ giai huyên đem mang cho khương gia tải phú cùng hồi quỹ tuyệt đối làm khương gia ổn kiếm không bồi. có thể nói là hai nhà nắm tay nâng cao một bước chờ đến khương lão gia tử đem quyền lực truyền cho khương hoa lệ gia huyên cũng trưởng thành lên này hai nhà thế lực còn đem trở nên càng cường đại nguyên nhân chính là vì khương lão gia tử cùng khương hoa đều thấy được như vậy viễn cảnh cho nên bọn họ đối đào duệ mới như vậy thân thiện hoặc là có thể nói là thưởng thức thích ai không thích vì chính mình mang đến ích lợi người đâu ở khương gia cùng lệ gia chính thức ký hợp đồng lúc sau ngoại giới đối lệ gia thử đả kích liền thu liễm lên lệ gia huyên khó được nhẹ nhàng thở ra Này ý nghĩa ngoại giới xem lệ gia không hề là có thể phân một ly canh bánh kem Chỉ cần lệ giai huyên ổn được, lệ gia lại là tương lai có vô hạn khả năng nhà giàu số một. Đại gia đối lệ giai huyên cùng đào duệ thái độ đều so từ trước càng tốt ba phần, đặc biệt là đào gia. Đào gia thành thật một đoạn thời gian, nhiều ít có cương suy nghĩ làm đào duệ trước túi đầu tính toán, rốt cuộc từ trước nguyên chủ là nội tâm khát vọng tình thương của cha, người khác không rõ ràng lắm, đào phong bản nhân nhất rõ ràng, cho nên hắn không có sợ hãi. Ai ngờ, đào gia không chủ động tìm đào duệ lúc sau. Đào Duệ tựa như không quen biết bọn họ giống nhau, hoàn toàn không liên hệ quá bọn họ. Bọn họ nhìn đến lệ gia phát triển không ngừng, có chút ngồi không yên. Phía trước bọn họ lấy hạng mục tới tìm Đào Duệ, tìm lệ lao ra tử, muốn cho lệ gia huyên tùy tùy tiện tiện liền đồng ý cấp đào gia chỗ tốt. Nhưng sự tình bị Đào Duệ rào thất bại, lần này bọn họ biểu hiện đến càng có thành ý một chút, một lần nữa cầm một cái nhìn qua song thắng hạng mục, cố ý cùng lệ gia huyên bí thư hẹn trước thời gian cùng lệ gia huyên mặt nói. Dù sao cũng là thân nhân. Lệ Giai Huyên mở họp xong bất thời giờ thấy Đào Phong. Đào Phong bưng công công tư thế, đem hạng mục văn kiện cho Lệ Giai Huyên lúc sau. Mỉm cười nói, cái này hạng mục là xưởng chế dược sắp tới tốt nhất hạng mục. Chúng ta là người một nhà, ta liền trước lấy tới ngươi bên này, còn không có cho người khác xem qua. Hắn một mở miệng, nước phủ sa không chảy ruộng ngoài ý tứ phi thường rõ ràng, cùng lần trước giống nhau, giống như cho Lệ Giai Huyên bao lớn chỗ tốt dường như. Lệ Giai Huyên không dao động, cười cười. mở ra hạng mục văn kiện chọn trọng điểm nội dung đọc nhanh như gió mà xem qua đi hạng mục đối xưởng chế dược tới nói sắc thật thực không tồi nhưng đối lệ gia tới nói lợi nhuận so thấp đặc biệt là trước mắt lệ gia mới vừa cùng khương gia bắt đầu hợp tác trọng điểm chú ý chính là khương gia cái tia đại hạng mục đối với linh tinh vụn vật lợi nhuận thấp hạng mục hoàn toàn không tinh lực phân tâm nhiều cố đây là một phần lệ gia huyên sẽ không suy xét hạng mục kế hoạch mấy ngày nay nàng đã cự tuyệt không biết nhiều ít cùng loại hạng mục nàng nhìn văn kiện suy tư một lát Cười nói, ba, hợp tác sự tình yêu cầu tiến thêm một bước hiểu biết cùng suy xét, này phân văn kiện liền đặt ở ta nơi này, trễ chút ta sẽ nhìn kỹ. Đào phong có chút bất mãn, cái này hạng mục ta đã kêu công ty người tới tới lui lui nghiên cứu rất nhiều lần, một chút vấn đề đều không có, ngươi nếu là có cái gì không yên tâm, có thể trực tiếp hỏi ta, ta đến trả lời ngươi. Nói thật, trước mắt ta không tính toán mở rộng dược phẩm phương diện sinh ý, nếu ba ngươi sốt ruột tìm hợp tác giả nói, có thể suy xét người khác nhìn xem. Đao Phong trầm mặc một chút, "Giai Huyên, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi nên sẽ không nghe Tiểu Duệ nói gì đó, đối trong nhà không thân cận đi." "Đối, ta cùng Tiểu Duệ là có điểm phụ tử chi gian mâu thuẫn, nhưng ta cho rằng đây đều là một chút tiểu hiểu lầm, chỉ cần có cơ hội là có thể giải trừ, không phải cái gì cùng lắm thì sự." "Ngươi làm hắn thế tử, hẳn là nghĩ cách giúp chúng ta giải quyết hiểu lầm, mà không phải dậu đổ bìm leo." Lệ Giai Huyên khẽ như mày, "Dậu đổ bìm leo?" Nàng nhìn mắt đồng hồ, Đứng dậy lễ phép mà cười nói, ba, ta còn muốn mở họp, hôm nay thật sự không có thời gian cùng ngươi nói chuyện nhiều. Hạng mục kế hoạch ta sẽ xem, chuyện này ta cũng sẽ cùng Duệ ca đề, nếu hắn phải về nhà nói, sẽ trước tiên báo cho ngươi. Ngượng ngùng, xin lỗi không tiếp được. gia huyên đảo phong đứng lên, không thể tin tưởng mà nhìn lệ giai huyên liền như vậy đi rồi. Đại khách cửa phòng ngoại còn có bí thư, hắn không có lại cản, miễn cho khó coi. Nhưng hắn đi thời điểm, sắc mặt là thật sự tương đương khó coi. Đào Duệ phụ thân đến công ty tới sự thực mau liền có không ít người đã biết, mọi người đều rất tò mò, hai nhà kết thân lúc sau vẫn luôn không có gì động tĩnh, hiện tại lệ thị xem như ổn, kia sẽ để bạt đào ra sao? Chẳng lẽ đào gia thật sự muốn rửa lệ thị đi lên? Cũng có người thấy đào phong sắc mặt không tốt, suy đoán có phải hay không có chuyện gì không nói hợp lại, ngoại giới không phải nghe đồn đào Duệ cùng đào gia quan hệ không hảo sao?